lục hồng anh không đề cập tới bệnh viện chuyện này chỉ hỏi lao thái thái ngày mai hay không có rảnh làm sao vậy nông thôn có thể có chuyện gì nhi đơn giản chính là ở nhà ngốc nhà ai nếu là có việc nhi muốn hỗ trợ liền đi xem thôi lao thái thái như cũ không thích lộ ra tươi cười nhìn đến lục hồng anh khi dường như quái nàng nói vô nghĩa giống nhau trắng liếc mắt một cái nói chương 251 trăm lão thái thái bệnh nặng mãi mãi ta vừa vặn có việc nhi yêu cầu đi một chút huyện thành ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi ta không nhận lộ Lục hồng anh nhìn Lão thái thái cười hì hì nói, lục hồng anh biết chính mình nếu ăn ngay nói thật nói lao nhân ra tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bọn họ đều cảm thấy tuổi lớn xem bệnh chính là lãng phí tiền, lục hồng anh đúng là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên quyết định không nói cho nàng tình hình thực tế. Ngươi tìm ngươi đại bá bồi ngươi đi, ta một cái lao bà tử cùng ngươi đi, thân thể không hảo trên đường còn muốn phiền thoái ngươi. Lão thái thái như cũ có chút không muốn đáp ứng, nhìn lục hồng anh lạnh giọng nói, Lão thái thái vẫn luôn không quá thích lời thoạt nhìn tựa hồ không có gì sự tỉnh có thể làm nàng vui vẻ bộ dáng lục gia người phần lớn đều là đã thói quen ta mặc kệ ta không cần đại bá bồi ta ta liền phải ngươi bồi ta đi mãi mãi ngươi liền cùng ta đi một chuyến sao ta một năm cũng không thế nào trở về trở về một chuyến liền muốn cho ngươi bồi ta đi ra ngoài đi dạo ngươi cũng không đáp ứng ta rốt cuộc có phải hay không ngươi cháu gái nhi lục hồng anh biết lão thái thái tính cách nguyên bản liền như thế lại vẫn là cố ý làm lũ nói triệu nha ở một bên xem sửng sốt sửng sốt Phải biết rằng quen thuộc lục hồng anh người chưa từng có nhìn thấy quá nàng làm lũng bộ dáng hiện tại lục hồng anh cư nhiên làm lũng này đương nhiên làm người khiếp sợ không thôi ngươi như thế nào lớn như vậy tuổi tác còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau đi là được không cần cùng ta làm lũng ngươi chuẩn bị khi nào đi chúng ta liền đi Lão thái thái lúc này mới không có kiên nhẫn ghét bỏ xua xua tay ném ra lục hồng anh nói xong lời này sau không còn có mở miệng sáng sớm hôm sau thượng. Lục Hồng Anh cùng đại bá hỏi rõ ràng mãi mãi bệnh trạng, mang theo lão thái thái hướng tới huyện thành bệnh viện liền đi, Trương đại ca cố ý tìm một chiếc máy kéo đưa hai người đến huyện thành đi. Như thế nào đến bệnh viện tới, ta không xem bệnh, ta thân thể không thành vấn đề, ngươi đừng mang ta tới bệnh viện. Ai ngờ mãi mãi vừa thấy đến bệnh viện tức khắc liền không vui, khi nói chuyện xoay người muốn đi. Mãi mãi, tới cũng tới rồi, chúng ta liền kiểm tra một chút lại có thể thế nào đâu, ngươi theo ta đi. Lục Hồng Anh nơi nào sẽ thật sự làm nàng đi đâu Một phen kéo lại nãi nãi, hai người vào cửa đi, có thể cảm giác được bên người nãi nãi không tình nguyện, nhưng Lục Hồng Anh biết loại chuyện này chính mình cũng không thể từ nàng tính tình tới. Loại tình huống này có bao nhiêu lâu rồi? Bác sĩ nhìn Lao Thái Thái sắc mặt, làm đơn giản kiểm tra biết đại khái bệnh trạng lúc sau, nhìn Lao Thái Thái hỏi. Không bao lâu, nửa năm nhiều, vẫn luôn đều như vậy, buổi sáng thời điểm sẽ rất nghiêm trọng. Lục Hồng Anh cùng nãi nãi cùng nhau trả lời. Chỉ là so sánh với tới nói lao thái thái nói giống như thực không thèm để ý bộ dáng, nhưng là lục hồng anh cũng đã tìm đại bá hỏi thăm rất rõ ràng, căn bản không phải do lão thái thái nói vậy Bước đầu trần bệnh là bệnh lao phổi, yêu cầu nhập viện trị liệu, nhưng là trị liệu phí thực sang quý, nếu phi thường nghiêm trọng nói, còn cần làm phẫu thuật, tiểu cô nương ngươi là cháu gái đi, ngươi không làm chủ được, cho các ngươi người trong nhà đến đây đi. Đại phu làm đơn giản kiểm tra, nhìn lục hồng anh cùng lao thái thái lạnh giọng nói, rốt cuộc nhìn lộ hồng anh ăn mặc Thấy thế nào đều không giống như là làm chủ đại nhân, loại này xem bệnh chữa bệnh đại sự nhi, sắc thật không phải tiểu hài tử có thể làm chủ. Đại phu ngài xác định sao, thật là bệnh lao phổi. Nhưng nghe được bệnh lao phổi bà chữ thời điểm Lục Hồng Anh dọa một cái, cái này niên đại bệnh lao phổi là bệnh nặng, tùy thời đều có khả năng muốn lấy mạng người ta, hơn nữa cái này niên đại chữa bệnh trình độ không có như vậy hảo, rất nhiều người đều chết vào như vậy chứng bệnh, Lục Hồng Anh hy vọng là khám sai. Cơ hồ không có sai bất quá nằm viện lúc sau cũng muốn tiếp tục trị liệu nhưng là không phải ở chỗ này chúng ta huyện kế bên trị loại này bệnh không được tốt trị ta còn là kiến nghị các ngươi đến đại bệnh viện đi trị liệu bất quá tương đối tới giảng trị liệu phí cũng sẽ rất cao đại phu lắc đầu cơ hồ là cho lục hồng anh làm tuyên án bệnh lao phổi liền như vậy chẩn bệnh còn nói không có sai ta đã biết lục hồng anh là người đỡ lao thái thái đứng dậy ra bác sĩ văn phòng lao thái thái liền bất mãn nói cái gì bệnh lao phổi phổi kết sỏi Này căn bản chính là lừa gạt ngươi, đem bệnh nói như vậy nghiêm trọng, trên thực tế căn bản không có gì chuyện này, ngươi đừng nghe này đó tây y hề nói bậy, ta không xem bệnh cũng không ở bệnh viện, ta phải về nhà đi, ngươi ra ra chính mình ở nhà không được. Lục Hồng Anh nhìn Lao Thái Thái vội nói, ngại mãi, mãi. ngươi thu thập đồ vật cùng ta hồi hoài thủy đi, sau đó chúng ta đi tỉnh thành kiểm tra, nếu thật là nói, chúng ta liền sớm một chút trị liệu, cũng sẽ không có chuyện gì, nếu chỉ hoan đi xuống, loại này bệnh thật sự sẽ muốn mệnh lục hồng anh vội nhìn lao thái thái khẩn cầu nói nàng biết cái này niên đại người phần lớn không quá tin tưởng tây ý ý loại đồ vật này cũng biết lao thái thái không muốn đi có khả năng cũng là sợ hai hoa tiền quá nhiều nhưng lục hồng anh một chút đều không thèm để ý chỉ cần có thể bảo vệ tốt bên người sở hữu thân nhân lục hồng anh cái gì đều không để bụng ta không ta không đi ngươi không cần phải xen vào ta ta lớn như vậy tuổi ta thân thể của mình tâm lý hiểu rõ ngươi không cần loạt tới lao thái thái như cũ không chịu đáp ứng Lục Hồng Anh cũng đã đỏ hốc mắt, nhìn Lao Thái Thái nói, mãi mãi, ta biết ngươi hiếu thắng, nhưng là ngươi có biết hay không nếu ngươi thật sự đã xảy ra chuyện, đại bá, ta ba, tam thúc, chúng ta tất cả mọi người sẽ khổ sở, ngươi có biết hay không vì cái gì ta như vậy sợ hãi, ta thân nhân chỉ có các ngươi, ta một cái đều không nghĩ mất đi, vì cái gì ngươi tính tình như vậy bướng bỉnh, tại đây loại sự tình thượng cũng không chịu nghe ta. Ngươi, Lao Thái Thái tựa hồ không nghĩ tới Lục Hồng Anh bỗng nhiên chi gian sẽ bùng nổ. Nhìn Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Mãi mãi, ta cầu ngươi, cùng ta đi thôi, chúng ta đi hảo hảo xem xem bệnh, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta bảo đảm cái gì đều không cưỡng bách ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo liền hảo, mãi mãi, ngươi liền nghe ta một lần không được sao. Lục Hồng Anh nhìn Lao Thái Thái tiếp tục nói, lòng tràn đầy khẩn cầu, nàng không có gì có thể mất đi, đặc biệt là thân nhân, Lục Hồng Anh làm không được ở thân nhân sinh bệnh sự thượng không chút nào để ý. Càng làm không được nhìn mãi mãi như vậy tùy ý làm bậy còn một câu đều không nói. Về đến nhà, Lục Hồng Anh chạy nhanh gọi điện thoại về đến nhà tổ dân phố, tìm Lục Phong tới đón điện thoại, nói cho Lục Phong cụ thể tình huống. Anh tử, ngươi làm đối, chạy nhanh làm ngươi mãi mãi lại đây, nếu nàng không nghe nói, ta liền cùng mẹ ngươi trở về tiếp nàng, ngươi nói cho nàng, sinh bệnh không sợ, chúng ta trị. Quả nhiên Lục Phong ý tưởng cùng Lục Hồng Anh là giống nhau, khẳng định nói lời này thời điểm lòng tràn đầy kiên định. Bọn họ ai đều không có suy nghĩ quá chị này bệnh yêu cầu bao nhiêu tiền, bởi vì bọn họ biết người mệnh so hết thể đều phải quan trọng. Hảo, Lục Hồng Anh đáp ứng, vào lúc ban đêm đã kêu thượng đại bá một nhà cùng chính mình cùng nhau làm tư tưởng công tác, còn Hảo Lao Thái Thái cuối cùng cũng đáp ứng rồi, bất quá có cái yêu cầu, chính là nếu rất nghiêm trọng liền không chị, Lục Hồng Anh mặt ngoài đáp ứng rồi, lại biết đây là kế sách tạm thời, Lục Hồng Anh biết không quản nói như thế nào, đều phải trước đem người này lộng đi hoài thủy lại nói chương hai đi trước tỉnh thành Hoắc luật doanh biết được tin tức này một phút đều không có nhiều trì hoãn sợ hãi lục hồng anh mang theo lão thái thái làm xe tải quá mệt mỏi chính mình mở ra xe dịp trở về cùng bộ đội xin chỉ thị qua sau trực tiếp trở về huyện kế bên quê quán lão thái thái thân thể là đại sự người trong nhà đều thao tâm ngài cần phải chiếu cố hảo tự mình thân mình không được nhậm tính a lúc này đây anh tử vừa vặn biết nếu là anh tử không biết nói chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy kéo dài đi xuống sao Biết ngươi tính tình cổ quái, chính là lúc này đây nhưng không cho như vậy. Hoác mâu đã biết cũng đi theo lại đây khuyên giải, nhìn lao thái thái lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói, trong lòng cũng là đi theo lo lắng, nếu là thật sự kéo dài thời gian dài ra điểm chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Các ngươi đều nói như vậy nghiêm trọng, ta xem kia đại phu chính là cố ý dọa người, ta căn bản không như vậy nghiêm trọng, bất quá là ho khan hai tiếng, còn có thể thật sự người chết không thành. Đều nói người già rồi, liền biến thành lão tiểu hài. Lão thái thái tựa hồ chính là như vậy, giờ phút này nhìn cả nhà bất mãn nói, nói chuyện thời điểm còn lẩm bẩm miệng, phái nhân ra bác sĩ ăn ngay nói thật. Mặc kệ có phải hay không hù do ngươi, cho ngươi trước thời gian thông chi, cho ngươi đi làm kiểm tra tóm lại là chuyện tốt, chuyện này ngươi đều đã đáp ứng rồi, liền thành thật kiên định đến tỉnh thành đi, ngươi nói không trị, ngươi cũng không nghĩ, nếu Hồng Tinh lúc trước sinh bệnh, người trong nhà không kiên trì trị liệu, thật sự ra điểm chuyện gì, ngươi hối hận không hối hận, đó là ngươi thân tôn tử. Ngươi cũng là bọn nhỏ thân mãi mãi a. Hoác mẫu người này miệng thực lưu loát, biết khuyên như thế nào người, giờ phút này dăm ba câu khiến cho lao thái thái trong lòng dễ chịu rất nhiều, lục hồng anh cảm tạ hoác mẫu, đưa nàng đi thời điểm lễ phép nói, Bá mẫu, đa tạ ngài cố ý lại đây một chuyến, ta lần này trở về chuyện này nhiều, không có gì thời gian, không tới trong nhà đi nhiều ngồi ngồi, ngài đừng trách móc. Nay có gì đó, ta biết ngươi vội, cho nên cũng liền không quấy rầy ngươi, nhưng là nhà các ngươi lao thái thái sinh bệnh. Ta luôn là không thể không tới, ngươi yên tâm hảo hảo mang ngươi mãi mãi chữa bệnh đi thôi, trong nhà bên này ta tổng có thể giúp ngươi chiếu ứng, ngươi đại bá một nhà cũng không có gì chuyện này, cả nhà đều là người thành thật, ngươi không cần lo lắng. Hoác mẫu nhìn Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, nói lời này thời điểm ý bảo Lục Hồng Anh an tâm. Đa tạ ngài, có chuyện gì nhi ngài đều cho ta biết một tiếng, ta chính mình trở về, ta không nghĩ quá phiền thoái ngài. Lục Hồng Anh đương nhiên không nghĩ phiền toái Hoác mẫu. Phải biết rằng hoác mâu đối chính mình ấn tượng mới hảo lên không mấy ngày, lục hồng anh nhưng không nghĩ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, đều là người một nhà, đừng nói này đó hai nhà lời nói, người an tâm đi làm chuyện của người nhi đi, người mãi mãi thân thể tình huống nhớ rõ phát điện báo trở về nói một tiếng, nếu không bên này đều đi theo lo lắng. Hoác mâu lại không để bụng, công đạo một tiếng lúc sau rời đi lục ra, sáng sớm hôm sau, lục hồng anh mang lên lão thái thái triệu nhà, cùng nhau thượng hoác luật doanh xe, trở lại hoài thủy lúc sau. Liền liên hệ quan lâm tỷ nói muốn mang lão thái thái đi làm kiểm tra. Lần này vốn dĩ nói mang ngươi giải sầu, nhưng là không nghĩ tới ra như vậy việc chuyện này, làm ngươi đi theo ta như vậy vội vàng, dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi ngươi. Lục Hồng Anh nhìn triệu nha có chút ấy này nói, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chính mình không an bài hảo, cũng không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này. nay có gì đó, ta lại không phải muốn chết, về sau liền không có cơ hội đi ra ngoài chơi, chúng ta thời gian có rất nhiều, ngươi đừng nghĩ cùng sao nhiều. Người trước mang mãi mãi đi xem bệnh, có việc không việc ngươi đều đừng khổ sở, có chúng ta đâu, chúng ta đều hảo hảo chiếu cố lao nhân ra, bồi nàng xem bệnh, tổng hội hảo lên. Triệu Nha lắc đầu, biết Lục Hồng Anh mọi việc đều sẽ vì chính mình suy nghĩ, Triệu Nha cũng không phải cái loại này ích kỷ người, cùng Lục Hồng Anh tính tình không sai biệt lắm, an ủi này một câu, nói một câu chính mình phải về nhà, liền không có tiếp tục cái dời, bởi vì Triệu Nha biết lúc này bọn họ nhất định muốn ở nhà hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu muốn như thế nào làm. Ngày mai vẫn là muốn phiền thoái ngươi, đưa ta mãi mãi đi bệnh viện, ta lúc này đi lão sư trong nhà thỉnh cái giả, ngày mai chúng ta cùng đi. Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật Doanh ngồi ở cùng nhau thời điểm trong lòng tràn đầy cảm động, chuyện này ra tới thời điểm Lục Hồng Anh cũng chưa nghĩ muốn nói cho Hoác Luật Doanh, cũng không biết người này nơi nào tới tin tức, chính mình đã biết liền vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện của ngươi nhi chính là chuyện của ta nhi, chúng ta chi gian không cần khách khí, hơn nữa mãi mãi đối ta cũng không tồi ta đương nhiên muốn đem mãi mãi chuyện này để ở trong lòng ngươi đừng tổng như vậy khách khí ngươi yên tâm đi ngày mai ta vội liền tới đây ngươi chú ý làm lão nhân ra sớm một chút nghỉ ngơi hoặc luật doanh bất đắc dĩ lục hồng anh cái này tính tình vẫn luôn như thế hắn là biết đến chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất mãn cảm thấy lục hồng anh không đem chính mình trở thành người một nhà hảo cảm ơn lục hồng anh gật gật đầu nói lời cảm tạ một tiếng lúc sau về đến nhà sáng sớm hôm sau lục hồng anh thật sự sớm liền tới rồi Trong nhà chuẩn bị không sai biệt lắm, lục phong nhà máy giả thỉnh không xuống dưới, chỉ có thể lục hồng anh cùng tam thúc còn có gì ái bình cùng đi, tìm được quan lâm thời điểm, người này cũng ở nguyện cửa đợi hồi lâu. Quan lâm thỉ, lúc này đây lại muốn phiền thoái ngươi, xin lỗi. Lục hồng anh nhìn quan lâm trong lòng nhiều ít có chút ngượng ngùng, phải biết rằng phía trước lục hồng tinh nằm viện thời điểm, quan lâm đi theo giúp không ít vội, như vậy lục gia nhân tài có thể như vậy yên tâm, hiện tại lục hồng tinh xuất viện không bao lâu thời gian. Lao thái thái rồi lại xảy ra chuyện nhi Nói cái gì đâu Ta là đại phu Chiếu cố người bệnh là ta thiên chức Chúng ta đi trước kiểm tra đi Ta đều đã an bài qua ngươi yên tâm Trước nhìn xem tình huống có nghiêm trọng không Chúng ta luôn có trị liệu đối sách Quan lâm vô vỗ lục hồng anh bả vai Trấn an một tiếng lúc sau mang theo một đám người hướng tới bệnh viện bên trong đi vào Quan lâm nhất hiểu loại cảm giác này Nàng không trải qua quá Nhưng là tại đây bệnh viện bên trong công tác người Nhìn quen sinh lão bệnh tử Nhìn quen sinh ly từ biệt càng gặp qua mất đi thân nhân hỏng mất cùng thương tâm khổ sở đúng là bởi vì nàng thấy quá nhiều cho nên nàng không hy vọng loại sự tình này không ngừng mà phát sinh kiểm tra lúc sau quan lâm nhìn lục hồng anh nói có thể xác định xác thật là bệnh lao phổi bất quá còn hảo phát hiện không xem như đã khuya hơn nữa hiện tại chữa bệnh trình độ đã so với phía trước cường rất nhiều vẫn là có thể trị lao thái thái cần thiết mau chóng an bài nằm viện chúng ta xác định một chút trị liệu phương án liền bắt đầu cấp lao thái thái chữa bệnh như vậy trị liệu nói chữa khỏi khả năng tính có bao nhiêu lục hồng anh nhìn quan lâm khẩn trương hỏi trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương lục hồng anh không phải học ý gì hết. đối những việc này cũng sẽ không thập phần hiểu biết sở hữu nhận chi đều là từ đại phu nơi này được đến có 50% đi anh tử chớ có trách ta nói chuyện trực tiếp này cùng ngươi đệ đệ cái kia tình huống không giống nhau tuy rằng đều là muốn khai đao nhưng là ngươi đệ đệ cái kia nguy hiểm tính muốn tiểu rất nhiều nhưng ngươi mãi mãi tuổi lớn chúng ta sợ thật sự tùy tiện khai đao nàng tuổi lớn căng bất quá đi. Nói xong lúc sau Quan Lâm có thể nhìn ra tới Lục Hồng Anh chợt tái nhợt sắc mặt, đối Lục Hồng Anh giải thích nói: "Chương 253 quyết định khai cửa hàng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta biết trị liệu đều là có nguy hiểm, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói thêm cái gì, ta chỉ có một yêu cầu, chính là mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải chiếu cố hảo nàng, chỉ cần có hy vọng, ta cái gì đều nếm thử, bao nhiêu tiền đều không có vấn đề." Lục Hồng Anh nhìn Quan Lâm gần từng chữ một nói: Lục Hồng Anh biết này tiền tuyệt đối không phải ít, nhưng là nàng cảm thấy chính mình có thể nghĩ cách kiếm tiền, tuyệt đối không thể ở tiền mặt trên khó khăn, chỉ cần có một chút khả năng tính cùng cơ hội, nàng đều nguyện ý nếm thử, tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Anh tử, anh ngay nói thật, ngươi thật là ta đã thấy nhất có khả năng, cũng là nhất hiếu thuận hải tử, nhìn đến ngươi đối cha mẹ thân nhân như vậy nỗ lực để bụng, đôi khi ta hổ thẹn không bằng, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ cách, so với lúc trước đối hồng tình còn muốn để bụng chiếu cố hảo ngươi mãi. Quan Lâm gật gật đầu, nàng bảo đảm là đối một cái hiếu thuận người kính nghệ, Lục Hồng Anh cái dạng này vẫn luôn là nàng không dám tưởng, Quan Lâm vẫn luôn tự nhận là, những việc này nếu đến chính mình trên người nói, nàng là tuyệt đối làm không được cái này phân thượng. Nếu là chính mình thân nhân sinh bệnh nói, Quan Lâm nghĩ, có lẽ chính mình trước tiên sẽ hỏng mất, căn bản không biết phải làm sao bây giờ, lúc này Lục Hồng Anh đến tột cùng là đỉnh bao lớn áp lực suy nghĩ biện pháp, ai đều không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đa tạ ngươi, Quan Lâm tỉ. Lục Hồng Anh gật gật đầu, cảm kích nhìn quan lâm liếc mắt một cái, lao thái thái cùng ngày đã bị an bài nằm viện, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là cũng biết không lay chuyển được người một nhà, lục Hồng Anh lại ở trong lòng tính toán, lao thái thái xem bệnh thời gian tuyệt đối không thể thiếu, lao thái thái cái này tình huống cùng Hồng Tinh không giống nhau, lúc trước lục Hồng Tinh chính là lại không nghĩ liên lụy cả nhà, cũng đều làm không được cái gì, nhưng là lục Hồng Anh lo lắng lão thái thái sợ liên lụy người trong nhà, quay đầu lại trộm mà chạy làm sao bây giờ cũng là không nghĩ phiền phái quan lâm một người giúp bọn hắn chiếu cố. Ba mẹ, ta có cái ý tưởng, các ngươi nghe một chút ta nói, nhìn xem được không không thể được. Về đến nhà lúc sau, Lục Hồng Anh nhìn Lục Phong cùng Hà Ái Bình nói, ngươi nói đi, anh tử, phía trước Hồng Tinh Bệnh chính là bởi vì nghe xong ngươi, cho nên mặt sau chứa khỏi, mẹ cũng nguyện ý vì bọn họ suy nghĩ, nhưng là tự nhận là đã già rồi, không hiểu hiện tại bên ngoài thế giới là cái dặn gì, mẹ biết ngươi khẳng định sẽ không có ý tưởng khác, ngươi nói đi. Làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Hạ Ái Bình dẫn đầu mở miệng, nhìn Lục Hồng Anh bảo đảm nói, lúc này đối với cả nhà tới nói, chỉ cần có cá nhân có thể quyết định so cái gì đều cường, vừa vặn Lục Hồng Anh chính là người này. Ta mãi thân thể tuy rằng còn xem như ngạnh lãng, nhưng là lớn như vậy tuổi lão nhân ra, một người ở bệnh viện khẳng định là không được, ta cũng nghĩ bánh mì xưởng tổng phải làm đại, phía trước liền nghĩ muốn khai cái tiệm bánh mì, vừa vặn thừa dịp cơ hội này, liền làm lên. Cũng ở tỉnh thành tìm cái chỗ ở, như vậy phương tiện chúng ta thay phiên đi chiếu cố nãi mãi các ngươi xem thế nào. Lục Hồng Anh đem tính toán của chính mình nói ra, nguyên bản Lục Hồng Anh tưởng chuyện này nhi chờ mấy năm lại nói, nhưng là hiện tại Lao Thái Thái bị bệnh, bên người không rời đi người, cho nên mới sẽ muốn trước tiên, nhưng là nói như vậy đối với Lục Hồng Anh tới nói áp lực sẽ rất lớn. nay không được, ngươi còn muốn đi học, ngươi nếu là đi khai cửa hàng nói, kia còn như thế nào đi học à, ngươi như vậy, kế hoạch có thể. Nhưng là ta và ngươi ba đi, ngươi ở nhà hảo hảo đi học. Lục Hồng Anh nghe xong lúc sau nhiều ít có chút đau lòng Lục Hồng Anh, con tuổi nhỏ một lại muốn thao tâm nhiều chuyện như vậy nhi cảm thấy chính mình cái này đương mẹ nó rất là không xứng trước, nhìn Lục Hồng Anh thử nói. Không được, giai đoạn trước áp lực đại, hơn nữa yêu cầu động não cũng nhiều, ta và các ngươi nói, các ngươi cũng chưa chắc biết như thế nào làm, cùng lắm thì ta liền nghĩ cách chính mình lén học bù cũng không có gì, áp lực lớn hơn một chút. Nhưng là cũng chính là nãi nãi xem bệnh trong khoảng thời gian này. Lục Hồng Anh suy xét đến chính là, còn không có khôi phục thi đại học, kỳ thật lúc này chính mình liền tính là học quá nhiều cũng không có gì ý nghĩa, chỉ cần phía trước học quá đồ vật không quên, mặt sau chính mình có thời gian đi học luôn là không thành vấn đề, như vậy cả nhà cũng đều có thể nhẹ nhàng một ít. Này, anh tử, ba mẹ biết chính mình không có gì bản lĩnh, không có biện pháp vì ngươi chia sẻ quá nhiều, trong nhà chuyện này đều là ngươi suy nghĩ biện pháp giải quyết, ba mẹ cảm ơn ngươi. Chỉ là ba mẹ đã làm ngươi thừa nhận quá nhiều áp lực, biết ngươi hái học tập, như thế nào có thể còn làm ngươi bỏ học đi chiếu cấu ngươi mãi mãi? Lục Phong nhìn Lục Hồng Anh bỗng nhiên mở miệng, lòng tràn đầy bất đắc di nói, hắn kỳ thật vẫn luôn tưởng nói lời này, chỉ là một cái đương phụ thân nói ra loại này lời nói tới thoạt nhìn khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút quá làm kiêu, hắn mới vẫn luôn nghẹn đến bây giờ mới không mở miệng không được. Ba, ngươi đây là nói cái gì đâu, chúng ta là người một nhà a, mãi mãi là mâu thân ngươi. Nhưng cũng là ta thân mãi mãi à, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện này ấn ta nói làm đi, lại nói về sau quá hảo, ta cũng có thể trực tiếp ở tỉnh thành đi học có phải hay không, không có việc gì, ta còn nhỏ, ta không thèm để ý này đó. Lục Hồng Anh Trấn an lục phong một tiếng, nói xong lời này sau chuyện này cơ bản đã thành kết cục đã định, Lục Hồng Chí biết chuyện này thời điểm còn ở nhà nháo nổi lên tính tình. Chuyện này liền tính là ai đi đều không thể làm anh tử đi, nhà chúng ta anh tử là học tập nguyên liệu. Nàng là học tốt nhất một cái, nhà chúng ta sở hữu hảo cũng đều là dựa nàng một người khởi động tới, như thế nào có thể làm nàng bỏ học, ba mẹ các ngươi quá hồ đồ. Lục Hồng Chí đầy mặt tức giận nói, có vẻ có chút sốt ruột, phía trước hắn không nghĩ tới Lục Hồng Anh sẽ tưởng như vậy biện pháp, càng không nghĩ tới chính mình cha mẹ cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Hồng Chí à, ba mẹ biết ngươi sinh khí, ngươi đau lòng ngươi muội muội, chỉ là ba mẹ không có biện pháp khác. Hà Ái Bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng sắc thật muốn vì Lục Hồng Anh chia sẻ, chỉ là Lục Hồng Anh lời nói đều đã nói cái kia phân thượng, ai có thể ngăn cản đâu, chỉ có thể nghe nàng. Ta mặc kệ, nếu anh tử không thượng, ta đây cũng không thượng, cùng lắm thì về sau tất cả đều chồng chọn đi được. Lục Hồng Chí dứt khoát ngồi ở trên ghế, cảm thấy chính là sở hữu chuyện này đều dựa vào Lục Hồng Anh một người, chính mình cái này đương ca ca rất là vô dụng, hắn vốn dĩ tính tình liền buồn, ngày thường lời nói đều không yêu nói, đồng nhiên chi giàn đã phát lớn như vậy tính tình đương nhiên cả nhà đều bị dọa tới rồi. Lục Hồng Anh đi ra ngoài thương lượng bánh mì xưởng chuyện này, biết trong nhà nháo đi lên vội vàng gấp trở về. Nhìn Lục Hồng Chí nói, đại ca, anh tử, ngươi đã trở lại. Lục Hồng Chí nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Kỳ thật cả nhà đều biết, Lục Hồng Anh mới là Lục gia công thần, không có nàng lời nói, Lục gia nhật tử sẽ không quá càng ngày càng tốt, sẽ không quá đến bây giờ cái này phân thượng. Ca, ngươi đừng làm khó dễ ba mẹ, chuyện này là ta ý tứ. Lục Hồng Anh nhìn Lục Hồng Chí cảm thán một tiếng nói, biết chính mình ca ca đau lòng chính mình, trong lòng ấm áp, chỉ là Lục Hồng Anh đã đến trong trường học đem thôi học chuyện này cấp làm, liền tính là hối hận cũng không còn kịp rồi. mươi 254 tìm mặt tiền cửa hiệu. Mặc kệ chuyện này là ai ý tứ, ta nói không được chính là không được, anh tử, ca biết ngươi tưởng đi học, ngươi thích học tập, là ca vô dụng, không thể vì trong nhà chia sẻ, những việc này tất cả đều muốn dựa ngươi tới làm. Nhưng Lục Hồng Chí lại lắc lắc đầu. Nhìn Lục Hồng Anh trong ánh mắt tràn đầy ấy náy, chỉ cảm thấy là chính mình cái này làm ca ca không xứng trước, cho nên mới làm Lục Hồng Anh sở hữu sự đều yêu cầu chính mình nghĩ cách, chuyện này đều làm nàng một nữ hài tử khiêng, trong lòng càng thêm băn khoăn. Ca, thật sự không có việc gì, ngươi xem ta không nhiều khổ sở, ngươi tưởng, kỳ thật mặc kệ ta ở nơi nào đều là có thể học tập, có ở đây không trường học đều là giống nhau, ngươi yên tâm, học tập thành tích ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống, mặt sau ta sẽ tiếp tục học bù. Hiện tại làm như vậy chỉ là vì chiếu cố hảo nãi nãi, ngươi đừng lo lắng. Lục Hồng Anh vội nhìn hắn lắc đầu giải thích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói như thế nào hảo. Chính mình rõ ràng không cảm thấy có như vậy nghiêm trọng, nhưng là Lục Hồng Chí nói lại giống như thực khoa trương bộ dáng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Anh tử, thực xin lỗi, nếu ca có năng lực nói, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ca nhất định sẽ còn cho ngươi. Chính là Lục Hồng Anh không hiểu, Lục Hồng Chí cái này đương huynh Trưởng, đương lão đại. Trong lòng là cái cái gì tư vị nhi Hắn chỉ cảm thấy chính mình không có năng lực Làm chính mình mọi mọi cái gì đều không đi tưởng Hắn cảm thấy là chính mình quá vô năng Cho nên những việc này mới yêu cầu lục hồng anh tới thao tâm Tới nghĩ cách Anh tử, ngươi thật sự thôi học đi tỉnh thanh A Ta đây làm sao bây giờ Ngươi không cần như vậy được không Ta cầu ngươi Vì cái gì một hai phải là ngươi thôi học Ngươi lưu lại ta một người ở chỗ này ta không cần Triệu nha kéo lại lục hồng anh tay Hốc mắt tràn đầy nước mắt Thượng một lần nhìn đến Triệu Nha khóc ra tới vẫn là bởi vì hoác tiết, lúc này đây Triệu Nha lại bởi vì Lục Hồng Anh khóc ra tới. Ngốc dạng, ta là đi tỉnh thành lại không phải đi Tây Thiên, ngươi lại không phải về sau liền không thấy được ta, khóc cái gì, không có việc gì, tưởng ta liền tới tìm ta, về sau chúng ta liền có chính mình cửa hàng, ngươi hẳn là vui vẻ. Lục Hồng Anh cho nàng xoa xoa nước mắt, nếu nói bên người này đó bằng hữu, đối Lục Hồng Anh tới nói nhất dứt bỏ không giới chính là Triệu Nha. Bởi vì từ trọng sinh lúc sau lục hồng anh cùng triệu nha ở chung thời gian chỉ ở sau cùng người nhà ở chung thời gian, cái này làm cho lục hồng anh đã sớm đã đem nàng trở thành chính mình thân nhân. Hơn nữa triệu nha mặc kệ tới khi nào đều nhất định sẽ vì lục hồng anh suy nghĩ, nàng làm sao có thể làm được đến hoàn toàn phóng hạ đâu. Anh tử, ta đã cùng trường học nói qua, ngươi cái này không xem như thôi học, ta giúp ngươi cùng trường học nói chính là tạm nghỉ học, cho nên ngươi tưởng trở về thời điểm còn có thể trở về. Về sau cuối tuần chỉ cần phương tiện ta đều sẽ đi tìm ngươi cho ngươi hỗ trợ, ta biết ta không xem như thông minh, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu ngươi dạy ta ta mới có thể, nhưng là ta tưởng ngươi một người nhất định lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu Nha gật gật đầu, biết chuyện này đã không thể thay đổi, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, nguyên lai Triệu Nha đều đã tính toán Hảo về sau muốn như thế nào, khó trách nàng như vậy chấn định. Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, không được khóc được không, không có việc gì, bất quá là đi tỉnh thành mà thôi. Lục Hồng Anh gật đầu lại an ủi một tiếng, nói xong lời này, lúc sau Lục Hồng Anh trong lòng lại cũng tràn đầy an ủi, triệu nha cái này bằng hữu thật là giao thực đáng giá. Lục Hồng Anh sửa sang lại chính mình đồ vật, ngày hôm sau liền bắt đầu ở tỉnh thành tìm thích hợp mặt tiền cửa hàng, nhưng là tỉnh thành dù sao cũng là tốc đất tấc vàng địa phương, rất khó tìm đến thích hợp mặt tiền cửa hàng, rốt cuộc ở chỗ này làm buôn bán không tồi, có mấy cái nguyện ý ném bát sát đầu, Lục Hồng Anh xoay thật lớn một vòng, cũng không có tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng. Triệu nha không có đi theo, đi theo tới chính là Tam Thẩm, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhìn Lục Hồng Anh nói, anh tử, ta nhớ rõ chúng ta bán bao kia một trận, còn không phải là ở tỉnh thành khai cửa hàng sao, ngươi xem bằng không chúng ta đi tìm nàng hỏi một chút. Tam Thẩm nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi một câu, vẻ mặt thử thần sắc. Tam Thẩm không biết chính mình có phải hay không nhớ lầm, nhưng là phía trước nghe nói Lục Hồng Anh nhắc tới đã tới, cho nên hiện tại mới hỏi hỏi. Ai nha, ta đều cấp đã quên, đi, Tam Thẩm. Chúng ta hiện tại đi hỏi một chút. Lục Hồng Anh lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có tốt như vậy một người mạnh ở, phía trước như thế nào liền không nhớ tới, nói liền hướng tới Phó Lương Tam Cô ra cửa hàng đi đến, lòng tràn đầy vui vẻ. Phải biết rằng Phó Lương Tam Cô một nhà chính là tỉnh thành, nhận thức người, biết đến sự nhất định so với chính mình. Cái này người nhà quê muốn nhiều hơn, nàng còn không bằng sáng sớm liền đi tìm Phó Lương Tam Cô hỏi thăm một chút, cũng không cần lôi kéo tam thẩm cùng chính mình chạy lâu như vậy. Hai người tới rồi địa phương, đem chuyện này cùng Phó Lương Tam Cô nói cái rõ ràng. Phó Lương Tam Cô cười nói, "Ta cho là cái gì đại sự nhi, xem đem các ngươi hai cái cấp thành cái dạng này, không nên gấp gáp, ta đây liền tìm người cho các ngươi hỏi một chút đi, hôm nay liền cho các ngươi hồi đáp." "Có thể có nhanh như vậy sao? Kỳ thật chúng ta cũng không nóng nảy, nếu không phải hỏi đến ngài nơi này tới, chúng ta còn không biết đến chạy bao lâu đâu, hơn nữa cũng không thấy đến sẽ có kết quả, ngài có thể không cần như vậy đuổi." Lục Hồng Anh có chút ngượng ngùng, Phó Lương Tam Cô vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm xác thật cho người ta một loại người làm ăn keo kiệt cảm giác, nhưng là thời gian dài ở chung xuống dưới, người này tính tình thực không tồi, làm Lục Hồng Anh nguyện ý nhiều tiếp xúc. Nay có gì đó, ngươi chính là Phó Lương công đạo ta giúp hắn chăm sóc người, tuy rằng biết hai người các ngươi tình huống, nhưng là liền tính là không nói ta cái kia cháu trai, hai ta quan hệ cũng ở chỗ này phóng, ngươi vẫn là ta thần tài đâu, ta giúp ngươi xử lý chút việc nhi làm sao vậy. Tại đây chờ ta trở lại, có người tới nói, giá cả ngươi tùy tiện têu, hướng tóc têu, chỉ cần không lỗ vốn là hành. Phó lương tam cô vẫy vây tay không sao cả trả lời Lục Hồng Anh nói, không phải phó lương tam cô bao lớn phương, mà là nàng biết chính mình nơi này hóa tới thời điểm đều không quý, tùy tiện kêu một tiêu giá cả, kỳ thật liền có thể kiếm không ít tiền. Lục Hồng Anh hiểu này đó người làm ăn quý củ, gật gật đầu sau ngồi ở phó lương tam cô trong tiệm. Nay cửa hàng thật đại. Nếu là chúng ta chính mình ra có như vậy một nhà cửa hàng nói thì tốt rồi, về sau chúng ta cũng chính mình bán, khẳng định kiếm so hiện tại còn muốn nhiều. Tam thẩm đánh ra liếc mắt một cái trang phục cửa hàng, nhịn không được cảm thán một câu nói, nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Về sau chúng ta cũng sẽ có chính mình cửa hàng, nói nữa, tuy rằng không có khai cửa hàng, nhưng là chúng ta có chính mình nhà máy A, đây cũng là chuyện tốt một cọc, tam thẩm nhi ngươi không cần lo lắng, nhật tử đều sẽ đi theo hảo quá lên. Lục Hồng Anh cười cười, biết Tam Thẩm trong lòng suy nghĩ cái gì, là nghĩ lao thái thái bị bệnh phải cho y liễu dự phí, Tam Thẩm một nhà kiếm không nhiều lắm, cũng cấp không bao nhiêu, nàng trong lòng băn khoăn đâu. "Anh tử, Tam Thẩm cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, nhà chúng ta nhật tử còn quá không đến như bây giờ đâu, ít nhiều ngươi." Tam Thẩm lại lắc lắc đầu, nhìn Lục Hồng Anh cảm tạ nói, tuy rằng bọn họ quan hệ, nàng không nên nói loại này lời nói, nhưng Tam Thẩm lại nhịn không được trong lòng cảm kích. Chương 255 Tam cô hỗ trợ tam thẩm, ngươi làm gì vậy, ta đều nói không cần như vậy, ngươi yên tâm, nhà chúng ta nhật tử về sau sẽ so hiện tại muốn hảo trăm lần ngàn lần, ngươi còn chưa tin lời nói của ta sao, chỉ cần là ta muốn làm sự, liền nhất định có thể làm được. Lục hồng anh vội vàng lắc đầu, trước kia cảm thấy tam thẩm là lòng dạ hẹp hỏi người, cho nên đối tam thẩm nhiều ít có chút vô lễ kính, nhưng là tiếp xúc xuống dưới lục hồng anh phát hiện, có lẽ người thật sự không thể tướng mạo đi, chính mình xem người quá phiến diện, cũng là từ tam thẩm sự tính lúc sau. Lục Hồng Anh biết chính mình nói chuyện khi phải chú ý một ít. Các ngươi đừng nói, ta đi ra ngoài hỏi một vòng, chủ trên đường thật là có một nhà mặt tiền cửa hàng muốn cho thuê, chỉ là mặt tiền cửa hàng không lớn, một tháng tiền thuê là 60 đồng tiền, nhưng là yêu cầu nửa năm phó, cũng chính là một chút muốn trước giao ra đi 360 đồng tiền, ta cảm thấy giá cả cũng không tệ lắm, liền đem tiền thuê trước giao, lần sau ngươi đem bao cho ta thời điểm, chúng ta trực tiếp khấu, ngươi xem được chưa? Phó Lương Tam Cô trở về thời điểm nhìn Lục Hồng Anh nói như thế nói, nàng nghe Lục Hồng Anh nói là khai tiệm bánh mì, nghĩ đến tiệm bánh mì không cần bao lớn địa phương, lại nghe nói bọn họ là muốn ở nơi này, nhìn đến kia tiệm bánh mì có cái tiểu gắt mái, trên lầu có thể phóng hai chân giường, trung gian đánh cái ngăn cách, chủ bốn người đều tuyệt đối không thành vấn đề, cái này giá cả là nhất định đáng tin cậy. Này, như thế nào có thể làm ngài hỗ trợ ứng ra? Lục Hồng Anh cũng rất là vừa lòng. Chỉ là nghe được Phó Lương Tam Cô giúp chính mình ứng ra tiền thuê nhà sự lúc sau tức khắc có chút ngượng ngùng nhìn Phó Lương Tam Cô nói. nay có cái gì, ta phía trước nghe Phó Lương mẹ nói nhà các ngươi lào thái thái bị bệnh, ta nghĩ ngươi trong tay tiền nhàn rôi không nhiều lắm, liền tính là có điểm, phải bỏ tiền địa phương nhất định cũng không ít, cho nên ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, chúng ta đều lui tới thời gian dài như vậy, ngươi nha đầu này là cái người nào, lòng ta rất rõ ràng, đối với ngươi tự nhiên là tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ hấu ngươi không thành? Phó lương tam cô nhìn Lục Hồng Anh mở miệng, trên mặt tràn đầy chấn định thần sắc nói, cô ý hủ dọa Lục Hồng Anh. Đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là, ta chỉ là có chút ngượng ngùng, ta biết ngài là hảo ý, chính là này 300 nhiều đồng tiền không phải số lượng nhỏ. Nếu không ta cho ngài đánh một chương giấy lợi đi. Lục Hồng Anh biết cái này, niên đại 300 nhiều đồng tiền đối ai tới nói đều tuyệt đối không phải việc nhỏ nhi, phó lương tam cô mặc dù là làm buôn bán. Cũng không có khả năng không đem nhiều như vậy tiền để ở trong lòng Nhân ra chỉ là vì giúp nàng một phen Lục Hồng Anh mở miệng kiến nghị nói Đứa nhỏ này, nói bậy gì đó đâu Ai yêu cầu ngươi cho ta đánh giấy nợ Về sau trả lại là được Không được lại nói loại này lời nói Ngươi nếu lại nói, ta cần phải sinh khí Phó lương tam cô sắc mặt lại tức khắc lạnh xuống dưới Nhìn Lục Hồng Anh lạnh giọng nói Ta đây liền đa tạ tạ ngài Ngài yên tâm ta nhất định nhớ rõ Một có tiền lập tức còn cho ngài Lục Hồng Anh cảm kích Càng là lúc này trợ giúp chính mình người càng là phải nhớ kỹ, bởi vì ai cũng không biết về sau sẽ thế nào, không chuẩn có một ngày chính mình lúc này đầy chịu không nổi đi bị áp suy sụp thật sự không có bản lĩnh còn lớn như vậy một số tiền, nhân gia mạo hiểm trợ giúp chính mình, chính mình như thế nào cũng là phải nhớ kỹ bọn họ. Này Phó Lương Tam Cô không nghĩ tới là tốt như vậy người, nguyện ý lôi kéo chúng ta một phen, chúng ta cũng đến nhớ kỹ nhân gia hảo, về sau nhất định phải còn nhân gia ân tình này. Hạ ái bình biết chuyện này thời điểm nhịn không được cảm thán nói một câu, lòng tràn đầy cảm kích, lục gia hiện tại không thể so phía trước, lao thái thái bị bệnh, ai cũng không biết mặt sau còn phải tốn bao nhiêu tiền, cho nên tự nhiên mà vậy phải cẩn thận sử dụng, không thể quá ăn xài phung phí. Là, mẹ ngươi yên tâm, những việc này nhi liền giao cho ta hảo, về sau ngươi đi nhìn cửa hàng, ta buổi sáng lên lúc sau nghĩ cách đưa hóa đến tỉnh thành đi, sau đó hai ta thay phiên đi chiếu cố nãi nãi. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Đã tính toán hảo muốn như thế nào làm, nghĩ đến về sau chiếu cố lao thái thái yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, mặc kệ là nàng vẫn là hạ Ái Bình, ai đều không thể lâu dài một người bận việc, thân thể cũng là tuyệt đối theo không kịp, cho nên nàng nghĩ biện pháp tốt nhất chính là hai người thay phiên tới. Hành, những việc này nhi đều nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. hạ Ái Bình gật gật đầu, cảm thấy Lục Hồng Anh nói có lý, đáp ứng rồi lúc sau không nói chuyện nữa. Lục Hồng Anh đem cửa hàng bài trí không sai biệt lắm, lúc này mới chính thức khai trương, Lục Hồng Anh cửa hàng chuẩn bị thời gian thêm ở bên nhau cũng bất quá 3 ngày thời gian, hoàn toàn chưa từng có nhiều tuyên truyền, bất quá còn hảo bởi vì Lục Hồng Anh thứ này bán nhiều, rất nhiều người cũng là lượt có nghe thấy, hơn nữa đại gia còn đều quản Lục Hồng Anh thứ này tiêu bột nở bao. Bởi vì vị cùng chân chính bánh mì so tự nhiên so ra kém, nhưng giá cả lại tiện nghi rất nhiều, hương vị cũng ăn rất ngon, cho nên mọi người đều rất là vừa lòng, cũng đều ăn vui vẻ. Mệnh chết ta, không nghĩ tới này ngày đầu tiên xuống dưới là có thể bán nhiều như vậy, cùng chúng ta lúc trước ở huyện thành bán thời điểm nhưng không giống nhau a. Tới rồi giữa trưa thời gian hà ái bình cuối cùng là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, căn bản không dám tưởng tượng khai cửa hàng ngày đầu tiên bọn họ là có thể tất cả đều bán đi, bất quá một buổi sáng, thứ này cơ hồ liền không dư thừa hạ cái gì. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, bất quá đây là chuyện tốt nhi, như vậy chúng ta cũng liền không cần lo lắng, sinh ý mở ra. Về sau chúng ta nhật tử liền hảo quá chỉ cần ăn bài hảo thời gian là được, mãi mãi y ỉa dược phí chúng ta cũng không cần quá lo lắng, nếu có thể vẫn luôn như vậy duy trì đi xuống thì tốt rồi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, cũng đi theo cảm thán một tiếng, phía trước còn lo lắng chợt đi vào tỉnh thành, nếu sinh ý không hảo làm sao bây giờ, nhưng là hiện tại xem ra chính mình lo lắng căn bản chính là dư thừa đừng nói lo lắng không có trở thành sự thật, ngược lại so ở nhà thời điểm còn muốn hảo. Phải biết rằng, ở nhà thời điểm đều là người quen, Nhưng ở chỗ này lại không giống nhau, nơi này nhưng đều là không quen thuộc người, không quen biết người, bọn họ lại như vậy nguyện ý mua trướng, này thật sự ngoài dự đoán. Sẽ tốt, nhìn bộ dáng, liền tính sẽ không mỗi ngày đều là như thế này, nhưng là cũng sẽ không kém đi nơi nào, ngươi liền không cần lo lắng. Hạ ái bình gật gật đầu, an ủi lục hồng anh một tiếng. Nàng biết trong khoảng thời gian ngắn trong nhà sở hữu sự tình tất cả đều đẻ ở lục hồng anh trên người, nàng áp lực rất lớn. Nhìn đến trường hợp như vậy Lục Hồng Anh không phải vì kiếm tiền vui vẻ, mà là cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất tạm thời không cần như vậy lo lắng. Ân. Lục Hồng Anh gật gật đầu, trong lòng tính toán trong nhà nhà xưởng công nhân nhóm đến mỗi ngày nhiều làm một ít, trở lại bán ba ngày, chính mình xác định một ngày có thể bán rất nhiều ít lúc sau lại tìm bọn họ xác định dùng lượng, không thể làm quá nhiều, nhiều ra tới bán không ra đi cũng ăn không xong, khẳng định là sắp hỏng rồi nem xuống, cho nên nàng cần thiết giảm bớt lãng phí khả năng tính. Triệu Nha cuối tuần tới nhìn đến Lục Hồng Anh nơi này sinh ý rực rỡ cũng đi theo vui vẻ, cái này Lục Hồng Anh tổng sẽ không lại có như vậy đại áp lực. Chương 256 mời khách ăn cơm. Ái bình gì, ngươi đi bệnh viện đi, nơi này có ta cùng anh tử là được, mãi mãi nơi đó không thể thiếu người, ngài đi nhìn điểm. Triệu Nha chính là cố ý tới hỗ trợ, biết Lục Hồng Anh nơi này trụ khai, đều đã hạ quyết tâm không quay về, trực tiếp dứt khoát ở chỗ này trụ đến cuối tuần buổi tối, đến lúc đó chính mình lại trở về cũng có thể nhiều giúp lục hồng anh một ít nay không được trong chốc lát hôm nay bánh mì liền đến như thế nào có thể cho các ngươi hai cái cô nương dọn các ngươi nơi nào dọn động hai ái bình lại không chịu đáp ứng nghĩ vậy hai cái tiểu cô nương gầy yếu thân thể lòng tràn đầy đau lòng chính là không chịu rời đi ra đây tới dọn bá mô yên tâm không yên tâm a đang ở lúc này ngoài cửa lại truyền đến quen thuộc thanh âm mọi người sửng sốt quay đầu lại đi chỉ thấy người tới cư nhiên là hoác luật doanh người này cư nhiên sớm như vậy liền đến Ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Lục Hồng Anh nhìn đến hắn thời điểm đầy mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hoắc Luật Doanh chẳng lẽ không nên ở bộ đội sao? Hôm nay chúng ta bộ đội không có gì chuyện này, Doanh trưởng liền nói làm chúng ta đều lại đây cho ngươi hỗ trợ, còn nói ngươi trong tiệm thật nhiều đồ vật cũng chưa chỉnh lý, nói là luyến tiếp Doanh trưởng phu nhân một người vất vả, liền đem chúng ta đều kêu lên tới làm sức lao động lạc. Cùng lúc đó, ngoài cửa lại vào một người, ngẩng đầu nhìn lại. Người đến là Vương Vĩ, nguyên lai like không riêng hoác luật doanh, Vương Vĩ cũng đi theo lại đây, bọn họ tất cả đều đứng yên ở tiệm bánh mì, nho nhỏ cửa hàng đều phải trang không dưới bọn họ những người này. Các ngươi, Lục Hồng Anh tức khắc nói không ra lời, chính mình nhưng không có đi tìm hoác luật doanh hỗ trợ, người này lại như vậy chủ động chính mình lại đây. Chúng ta cái gì chúng ta, làm sao vậy, mấy ngày không thấy, không quen biết. Hoác luật doanh nhìn nàng mở miệng cười ngâm ngâm hỏi. Không phải. Ta là nói các ngươi như thế nào nhiều người như vậy lại đây hỗ trợ, các ngươi cũng có chính mình sự tình, ta như vậy. Lục Hồng Anh có chút băn khoăn, cảm thấy chính mình chuyện này cấp hoác luật doanh bọn họ thêm phiền thoái, nhìn bọn họ tất cả đều lại đây cho chính mình hỗ trợ, cũng không biết muốn như thế nào báo đáp nhân ra. nay có gì đó, ngươi chính là chúng ta doanh trưởng phu nhân, chúng ta giúp điểm này tiểu vội tính cái gì. Vương Vĩ không sao cả cười cười, khi nói chuyện đã bắt đầu động thủ đi hỗ trợ dọn đồ vật, cái này Lục Hồng Anh cũng không nói nhiều. Nhìn Hà Ái Bình nói, mẹ, cái này ngươi có thể yên tâm đi, nhanh lên đi chiếu cố lại nãi đi, ta nơi này không có việc gì. Hào đi, vậy các ngươi trước làm việc, chờ ta trở lại cho các ngươi làm tốt ăn, tiểu hoắc không được mang theo người chạy, các ngươi nếu là đi rồi ta đã có thể không cao hứng. Hà Ái Bình do dự sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Hà Ái Bình cũng biết không lay chuyển được bọn họ này nhóm người, càng biết chính mình nếu là không đi nói lao thái thái nơi đó không có người chiếu cố. Nghĩ đến đây tự nhiên không dám nhiều do dự. Châm một chút, Tiểu tâm loe eo. Hoắc luật doanh dọn đồ vật thời điểm luôn là thích một chút dọn rất nhiều. Lục Hồng Anh vội vàng ở một bên nhắc nhở nói. Không có việc gì, điểm này việc còn không tính nhiều. Ở bộ đội phải làm có thể so này nhiều hơn. Hoắc luật doanh không để bụng cười cười, khi nói chuyện đã dọn đồ vật vào cửa đi. Một đám người cùng nhau làm việc sát thật so nguyên bản một hai người muốn mau nhiều. Thực mau điểm này đồ vật liền dọn xong rồi lục hồng anh ngồi ở ghế trên nhìn cho chính mình hỗ trợ một đám người trong lòng tràn đầy cảm động cái này kêu cái gì một phương gặp nạn bát phương chi viện các ngươi nếu là đói bụng liền ăn một ít đi coi như là ta mời khách lục hồng anh cười nhìn một đám người tới nghĩ bọn họ sáng sớm liền tới đây khẳng định là còn không có tới kịp ăn cơm nhìn bọn họ mỉm cười nói không ăn không ăn chúng ta nếu là ăn ngươi làm buôn bán đồ vật doanh trưởng đến lúc đó không nỡ đánh chết chúng ta vương vĩ vội vàng xua xua tay không dám động thủ Kỳ thật bất quá là nói giỡn, bọn họ chỉ là cảm thấy Lục Hồng Anh đã thực vất vả, bọn họ lại làm Lục Hồng Anh mời khách có chút băn khoăn. Chạy nhanh ăn đi, không có gì, coi như là các ngươi bộ đội mua, đến lúc đó ta đến các ngươi bộ đội đi đòi tiền đi. Lục Hồng Anh tiếp tục thúc giục một tiếng, kỳ thật Lục Hồng Anh sẽ không làm như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng là vì bọn họ ăn có thể an tâm một ít, cuối cùng những người này cũng không hề khách khí đi xuống, cuối cùng là đáp ứng rồi hà ái bình trở về thời điểm đã là chạm vạng mua thật nhiều đồ ăn còn có thịt nhìn này nhóm người còn ở liền an tâm rất nhiều sợ bọn họ sợ hai chính mình tiêu tiền làm ăn quá phiền toái trộm mà đi rồi nhưng là hà ái bình vẫn luôn nghĩ hoác luật doanh tìm bộ đội người cho bọn hắn giúp không ít vội hắn cùng lục hồng anh quan hệ là bọn họ lén nhân ra lại đây hỗ trợ nàng tổng không thể một chút cũng không tỏ vẻ đi mau đều ở chỗ này ngồi chờ nhất đẳng ta đây liền đi làm ăn chúng ta hôm nay sớm một chút đóng cửa đều lưu lại ăn cơm ăn được lại trở về hạ ái bình cười xem này đó tân binh viên có rất nhiều là hoác luật doanh thuộc hạ người còn có rất nhiều là vừa nhập ngũ lần đầu rời đi trong nhà trước kia đều không có quá loại này trải qua đi rồi thời gian dài như vậy khẳng định là nhớ nhà anh tử người đi mua chút rượu cho bọn hắn hôm nay thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút làm cho bọn họ lưu lại nơi này uống chút rượu buổi tối cũng không nóng nảy trở về coi như thả lỏng một chút hạ ái bình biết nam nhân nhiều ít đều là hảo chút rượu Hoác luật doanh tuy rằng ngày thường uống không nhiều lắm, nhưng nàng có thể xem ra tới, là vì Lục Hồng Anh hận cô ý khắc chế, lúc này đây cũng là vì làm cho bọn họ hảo hảo ăn một đốn. Hành, ta cùng triệu nha này liền đi. Lục Hồng Anh cười gật gật đầu, trong lòng cảm tạ hà ái bình như vậy lý giải bọn họ. Lục Hồng Anh đối tất cả mọi người là cảm kích, chỉ cần là nguyện ý vì chính mình suy xét người, nguyện ý vì chính mình bên người người suy xét người, mặc kệ là cái gì quan hệ, Lục Hồng Anh đều sẽ không cảm thấy bọn họ là theo lý thường hẳn là. Lục Hồng Anh mua thật nhiều rượu, nhưng là không được đầy đủ đều là rượu trắng. Đây là ta ở quảy bán quả vật nhìn đến, nhân ra nói là bia, người nước ngoài đều uống này ngoạn ý, cũng không biết được không uống, cho nên liền cho các ngươi mua một chút trở về nếm thử, buổi tối đều hảo hảo ăn cơm, ta mẹ nấu cơm chính là ăn rất ngon, các ngươi có lục ăn. Lục Hồng Anh cười hì hì nhìn một đám tham gia quân ngũ, nói chuyện khi một bộ thoải mái hào phóng bộ dáng, mọi người đều thích Lục Hồng Anh cũng là vì nàng chưa bao giờ không phóng khoáng. Cho người ta một loại ở chung xuống dưới phi thường thoải mái cảm giác. Hôm nay vất vả ngươi. hoắc luật doanh biết Lục Hồng Anh cùng Hà Ái Bình đều là vì cho hắn tránh thể diện, cho nên giờ phút này không thể không nói một câu cảm tạng. Nói bậy gì đó đâu, chuyện của ngươi nhi chính là chuyện của ta nhi, ngươi là vì giúp ta, ta như thế nào có thể không cho ngươi tranh sĩ diện. Lục Hồng Anh bỗng nhiên trắng người này liếc mắt một cái, phía trước là chính mình đối Hoác luật doanh khách khí, hiện tại Hoác luật doanh cùng nàng khách khí, Lục Hồng Anh ngược lại không ấn. Rất là bất mãn. Này hai người cười cười, cũng chưa nói nữa, chỉ là không biết chính là, này tiệm bánh mì tình cảnh đều bị người xem ở trong mắt. mươi 257 càng tiến thêm một bước. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ cần là nàng muốn làm chuyện này đều có thể làm tốt, vì cái gì tất cả mọi người tin đến trạm đất Hồng Anh, mặc kệ nàng làm cái gì, những người này đều nguyện ý hỗ trợ, lục Hồng Anh liền có như vậy hảo sao. Lục đỏ tươi phẫn nộ quăng ngã trong tay đồ vật, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Phía trước nàng cảm thấy chính mình cũng có thể, nhưng là nhìn đến hoác luật doanh như vậy hỗ trợ thời điểm nàng có chút sinh khí, vì cái gì liền không ai như vậy trợ giúp chính mình đâu. Liền tính là chính mình thôi học thời điểm đều không có người tới khuyên, chỉ có một hà ái bình nhưng là Lục Hồng Anh nói muốn thôi học thời điểm, cả nhà đều náo luận lên. Ngươi vẫn là đường như vậy sinh khí, Lục Hồng Anh vẫn luôn là như vậy, ai đều không thể đem nàng thế nào, chúng ta không có biện pháp. Lưu Hồng Văn ngồi ở một bên. Nhìn lục đỏ tươi cái dạng này mở miệng khuyên giải một tiếng, chỉ là nàng chính mình biết, nàng căn bản không phải thiệt tình khuyên giải, ngược lại muốn chọc giận lục đỏ tươi, nếu lục đỏ tươi muốn cùng lục hồng anh đối với tới, kia này thật là có ý tứ. Đánh giắm, nàng có cái gì bản lĩnh, bất quá là dựa vào hoác luật doanh hỗ trợ thôi, ta nhất định có thể so sánh nàng cường. Lục đỏ tươi nghe xong lời này vẻ mặt phẫn nộ tức giận mắng một tiếng, còn cảm thấy chính mình nếu nguyện ý làm nói nhất định sẽ không so lục hồng anh kém đi nơi nào ngươi muốn làm sao à chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm sinh ý à lục hồng anh thanh danh đã đánh ra liền tính là thật sự làm chúng ta cũng làm không thành cái gì ngươi nếu là có khác ý tưởng ta nhưng thật ra có thể giúp giúp ngươi lưu hồng văn ra vẻ kinh ngạc bộ dáng nhìn lục đỏ tươi hỏi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng bộ dáng dường như là ở vì lục đỏ tươi suy nghĩ kỳ thật đấy lòng nàng hận không thể lục đỏ tươi chạy nhanh cùng lục hồng anh nháo túi bụi chính mình liền có thể sấn loạn tiến vào lục ra. nàng có biện pháp ta cũng có biện pháp ta cũng không tin chỉ có nàng một người có thể làm buôn bán kiếm tiền. Lục Đỏ Tươi hừ lạnh một tiếng, ra Lưu Hồng Văn trong nhà. Lưu Hồng Văn ánh mắt từ nguyên bản lo lắng biến thành cười lạnh. người này ngốc nói thật đúng là hảo đắn đo. chỉ cần ngươi tùy tiện châm ngòi vài câu, người này thật sự cái gì đều dám làm. đặc biệt là Lục Đỏ Tươi loại này nguyên bản liền không có gì bản lĩnh, còn ai đều không phục, nàng liền càng tốt làm việc nhi. ngay này, hoa luật doanh uống nhiều quá, ngồi ở ngoài cửa, dựa vào trên tường. Gắt gao mà lôi kéo lục hồng anh tay. Ngươi, ngươi làm gì a? Lục hồng anh biệt lưu muốn chịu tay ra tới, không phải lục hồng anh không thích bị hoác luật doanh như vậy đụng vào, mà là lục hồng anh thập phần không được tự nhiên, nàng tổng sợ bị người cấp nhìn đến. Ta là thật sự thích ngươi. Hoác luật doanh mơ mơ hồ hồ đối lục hồng anh mở miệng, lòng tràn đầy chân thành, lôi kéo lục hồng anh tay tiếp tục nói, anh tử, ta nhất định sẽ đem trên thế giới này sở hữu đồ tốt đều cho ngươi, ngươi chờ ta, chờ ta. Chỉ cần ngươi yêu cầu ta liền sẽ xuất hiện, về sau tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người. Ta. Lục Hồng Anh không nghĩ tới pháp luật doanh mơ mơ hồ hồ sẽ nói ra loại này lời nói tới, tức khác trong lòng ấm áp, nhưng càng có rất nhiều cảm động, người này nguyên lai like ngày thường cái gì đều không nói, những việc này nhi đều đặt ở trong lòng. Lục Hồng Anh không nghĩ tới pháp luật doanh sẽ như vậy đem chính mình chuyện này để ở trong lòng. Ta biết, ngươi một người làm sở hữu sự đều thực vất vả, đi rồi nửa năm đi lãnh thổ một nước. Ta cũng không thoải mái, ta tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, tưởng giúp ngươi vội, chính là ta không có biện pháp, anh tử, nếu ta không tấn trước nói, ta sợ chính mình không xứng với ngươi. Hắn mơ mơ hồ hồ căn bản nghe không được lục hồng anh đang nói cái gì, chỉ lo chính mình nói, chính là lại làm lục hồng anh thập phần cảm động, căn bản không nghĩ tới nguyên lai hoác luật doanh ngày thường cái gì đều không nói, trên thực tế trong lòng cư nhiên có nhiều chuyện như vậy nhi càng không nghĩ tới hắn sẽ có loại này lo lắng, nàng lại có bao nhiêu hảo đâu. Đáng giá hoác luật doanh như vậy dụng tâm đối lãi nàng. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không không xứng với ta, ta thực thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta cũng nguyện ý đối với ngươi hảo. Lục Hồng Anh trầm mặc hồi lâu, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên làm hoác luật doanh dựa vào trên người mình, cười khổ đối hoác luật doanh nói, phía trước Lục Hồng Anh vẫn luôn cảm thấy cảm tình loại sự tình này đối chính mình tới nói thập phần xa xỉ, nhưng làm mãi cho đến gặp được hoác luật doanh kia một ngày bắt đầu. Lục Hồng Anh mới phát hiện không phải như thế. Trên thế giới này cũng sẽ có người thập phần ái chính mình, mặc kệ chính mình là cái như thế nào người, có bao nhiêu hiếu thắng, có bao nhiêu không cẩn thận, hắn đều nguyện ý đối nàng hảo, vừa mới bắt đầu ý thức được điểm này thời điểm. Lục Hồng Anh thực cảm động, chỉ là khi đó Lục Hồng Anh lo lắng cho mình cái gì đều cấp không được hoác luận doanh, không thể chiếu cố hắn, không thể làm một cái hảo thế tử, thực kháng cử cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là thời gian dài, Hoác luật doanh ở vì lục hồng anh ý tưởng làm ra thay đổi, lục hồng anh không thích cùng nữ nhân khác giống nhau, cả đời liền gả cá nhân liền như vậy tính, hoác luật doanh liền theo nàng, vì lục hồng anh đắc tội cha mẹ cũng không quan hệ. Ta, thực thích ngươi. Hoác luật doanh dựa vào lục hồng anh trên người, lại lần nữa nói một câu, nói xong lời này sau giống như đã ngủ giống nhau. hạ Ái Bình thấy như vậy một màn cũng không có tiến lên đi quấy rời, Hà Ái Bình ở trong lòng đã sớm đã đem hoác luật doanh nhận định là chính mình con rể. Cho nên hai người thân mật một ít lại có cái gì, nếu là người khác nói, đại khái hiện tại Hà Ái Bình đã trột vũ khí đánh người. Ái Bình gì, ngươi nhìn xem hai người bộ dáng, ta phỏng trừng nếu không phải anh tử còn ở đi học nói, nhà chúng ta làm hỷ sự cũng chính là hai ngày này. Triệu Nha nhìn đến thời điểm nhịn không được cảm thán một câu nói, trong lòng nghĩ tới Hoác Tiết, khi nào Hoác Tiết có thể trở về đâu, khi nào chính mình cũng có thể cùng Lục Hồng Anh giống nhau đâu, nếu Hoác Tiết cũng nguyện ý vì chính mình lưu lại vậy là tốt rồi. Bọn họ hai cái, dọc theo đường đi đã trải qua không ít, có thể biến thành hiện tại cái dạng này, lòng ta vui vẻ thực, phía trước ta vẫn luôn sợ hai anh tử bởi vì trong nhà duyên cơ không muốn gà chồng, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng cùng hoắc luật doanh ở chung tốt như vậy, ta liền an tâm rồi. hai ái bình cảm thán gật gật đầu, phía trước nàng cảm thấy là trong nhà liên lụy lục hồng anh, mai cho đến hiện tại đều là như vậy cảm thấy, nếu không phải lục hồng tình sinh bệnh, lao thái thái sinh bệnh, lục hồng anh nơi nào yêu cầu vất vả như vậy đâu. Nơi nào yêu cầu sở hữu chuyện này đều tăng cường trong nhà suy nghĩ, hoác luật doanh mỗi một lần đều là chỉ có ở lại đây hỗ trợ thời điểm mới có thể nhiều cùng Lục Hồng Anh đại ở bên nhau trong chốc lát. Căn bản không giống khác người trẻ tuổi yêu đương xử đối tượng, nghĩ đến đây Hà Ái Bình liền cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lục Hồng Anh, trong lòng thực băn khoăn. Buổi tối Lục Hồng Anh đem hoác luật doanh đỡ tới rồi đắp giường đệm thượng, người này lại mơ mơ hồ hồ nói rất nhiều, Lục Hồng Anh liền ngồi ở mép giường nghe, liền như vậy nghe nghe cư nhiên liền đã ngủ. Căn bản không nhớ rõ hoác luật doanh sau lại lại nói gì đó. Ái Bình gì, ngươi mau xem. Triệu Nha lên thời điểm quên hoác luật doanh còn ở, mới vừa khởi vén rèm lên, liền nhìn đến lục hồng anh ghé vào mép giường, tay bị hóa luật doanh gắt gao mà bắt lấy, vội vàng kêu Hà Ái Bình lại đây xem. Chương 258 chuyện tốt gần. Ngươi nha đầu này, không biết xấu hổ, không biết chạy nhanh trốn đi, còn cứ gọi người tới xem. Hà Ái Bình lại đây nhìn thoáng qua tức khắc bất đắc dĩ không nghĩ tới triệu nha kích động như vậy kêu chính mình lại đây xem cư nhiên là chuyện này, ghét bỏ nói. Hắc hắc, đây chính là chuyện tốt nhi, hai người bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt, thuyết minh chuyện tốt gần A, như vậy, ái bình gì ngươi không cao hứng A. Triệu nha biết rõ câu hỏi, nhìn hà ái bình cười xấu xa nói, nàng đương nhiên biết hà ái bình nói như vậy là che giấu, chỉ là nàng một hai phải náo. Được rồi được rồi, nha đầu thúi, biết ngươi ái xem náo nhiệt, chạy nhanh đi xuống lầu rửa mặt đi, làm cho bọn họ ngủ tiếp một lát, Hà Ái Bình tuy rằng biết còn không có kết hôn như vậy nhiều ít có chút không ổn, nhưng là Lục Hồng Anh hiện tại quần áo xuyên chỉnh chỉnh tê tê, hơn nữa chỉ là dựa vào mép giường, tuy rằng đau lòng chính mình nữ nhi không ngủ hảo, lại cũng an tâm Lục Hồng Anh trong lòng hiểu rõ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đi liền đi. Triệu Nha cười hì hì nói một câu, nói xong lời này xoay người đi xuống lầu. Lục Hồng Anh mơ mơ hồ hồ nghe được bên thai có người nói chuyện, mở mắt ra lại cái gì cũng chưa nhìn đến, còn tưởng rằng chính mình nằm mơ. Thủ đoạn như cũ không thể động, hoác luật doanh bị Lục Hồng Anh này động tác cấp bừng tỉnh, cả người đều là sửng sốt nói, ngươi cứ như vậy ngủ một đêm. Ngươi không chịu buông ta ra, ta có thể làm sao bây giờ, muốn ta nói kiếp sau ta khẳng định không tìm cái tham gia quân ngũ, ngươi này một thân sức châu bò, ta căn bản xả không khai. Lục Hồng Anh tức khắc trắng người này liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra muốn chạy tới, nhưng là hoác luật doanh căn bản chưa cho nàng cơ hội này, Lục Hồng Anh lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhớ tới trước một ngày buổi tối chính mình bị người này gắt gao mà bắt lấy, trong lòng thế nhưng cảm thấy ngọt tư tư. Ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là uống nhiều quá, ngày thường sẽ không như vậy. pháp luật doanh tức khắc ngượng ngùng chỉ cảm thấy chính mình thập phần ấy náy, nếu là trước một ngày buổi tối hắn không uống nhiều như vậy, ngủ như vậy chết, có lẽ chuyện này liền sẽ không như vậy. hừ Lục Hồng Anh giả vờ tức giận bộ dáng xoay người sang chỗ khác không đi xem hoác luật doanh. Ngươi yên tâm. Ta bảo đảm về sau không bao giờ uống rượu, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, ta cam đoan với ngươi. Hoác luật doanh cho rằng Lục Hồng Anh là thật sự sinh khí, vội vàng nhìn Lục Hồng Anh bảo đảm nói, trong lòng còn hận chết chính mình vì cái gì uống rượu thời điểm liền không nghĩ tới điểm này, hiện tại trong lòng thống hận chính mình làm Lục Hồng Anh một buổi tối không nghỉ ngơi tốt. Được rồi, ta và ngươi nói giỡn, không có gì, ngươi mau đứng lên đi, ta phỏng chừng đều bị triệu nha cùng ta mẹ bọn họ thấy được trong chốc lắt còn không biết như thế nào chê cười hai ta đâu lục hồng anh bẹp bẹp miệng thúc giục người này nhanh lên rời giường chính mình đứng dậy đi nấu nước thu thập một chút dưới lầu lại muốn chuẩn bị bắt đầu làm buôn bán bất quá xuống lầu phía trước lục hồng anh trên mặt này một mặt đỏ hửng đều không có biến mất có thể thấy được lục hồng anh là thật sự thẹn thùng nếu không lại sao có thể là hiện tại cái dạng này đâu hảo hoác luật doanh đối với lục hồng anh phương hướng gật gật đầu sửa sang lại một chút quần áo đi theo lục hồng anh đi xuống lầu Liền nhìn đến triệu nha vẻ mặt ý vị thâm trường ý cười nói, nha, hai vị cuối cùng là bỏ được xuống dưới a ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đến ngủ đến Thái Dương phơi mông mới bỏ được lên đâu, hoặc doanh trưởng tối hôm qua ngủ có ngon giấc không a Triệu nha, ngươi đừng nói bậy. Lục Hồng Anh bị nói tức khắc trên mặt không qua được, trắng người này liếc mắt một cái nói. Ta nơi nào có nói bậy, rõ ràng là các ngươi hai cái, hắc hắc, làm sao vậy, các ngươi còn không được người ta nói. con hảo triệu nha cùng nàng là bạn tốt. Bằng không Lục Hồng Anh nghĩ nếu là người khác nói, chính mình hiện tại đã mắc cỡ chết được. Khu khu. Cái kia. Bám mẫu ta về trước bộ đội đi. Hoác luật doanh cũng chưa từng có cùng loại kinh nghiệm, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cái này niên đại người phần lớn đều không có trải qua quá loại chuyện này đi, còn không có kết hôn hai người ở bên nhau ngủ một đêm. Tuy rằng cái gì cũng chưa phát sinh, hơn nữa Lục Hồng Anh là ngồi ở mép giường, nhưng là nói ra đi nhất định là gọi người thẹn thùng. Ai? Hà Ái Bình còn tưởng nói kêu người này lưu lại ăn cơm, chỉ là hoác luật doanh căn bản không chờ Hà Ái Bình nói chuyện, xoay người liền ra tiệm bánh mì. Ngươi nhìn xem ngươi, làm ngươi loạn nói chuyện, cái này hảo đi. Lục hồng anh mặt càng đỏ hơn, ghét bỏ nhìn triệu nha nói một câu, biết triệu nha ngày thường nói dỡn không cái đúng mực, vừa mới xuống lầu thời điểm nàng đều quên mất, nếu là sớm nhớ tới nhất định sẽ không làm triệu nha như vậy náo. Ai nha, có gì đó sao, hắn chỉ là thẹn thùng, lại không phải thật sự sinh khí, hảo, anh tử. Ngươi cũng đừng sinh khí, hắc hắc, nhìn đến hai người các ngươi hảo hảo, ta cũng vui vẻ, chỉ cần ngươi có thể quá hảo ta liền cái gì đều không lo lắng. Triệu nha hống lục hồng anh một tiếng, cũng biết lục hồng anh xác thật thẹn thùng lợi hại, không dám tiếp tục quẹ đi xuống. Ngươi nha đầu này, liền xem ngươi ồn ào tới lợi hại, chờ ngươi có đối tượng, ngươi xem anh tử đến lúc đó như thế nào chê cười ngươi. Hạ ái bình cũng theo lục hồng anh nói, điểm điểm triệu nha đầu nói, anh tử mới sẽ không đâu. Chỉ là Triệu Nha biết Lục Hồng Anh không riêng sẽ không chê cười chính mình, còn sẽ giúp chính mình ra chủ ý, ở hoặc tiết sự tình thượng Triệu Nha thực cảm động, cảm tạ Lục Hồng Anh như vậy lý trí nói cho chính mình yêu cầu suy xét đến về sau, tuy rằng nàng nhất ý cô hành, nhưng là Triệu Nha biết, về sau mặc kệ thế nào, đều có Lục Hồng Anh cùng chính mình đứng chung một chỗ. Buổi sáng thu thập một chút, Lục Hồng Anh lôi kéo Triệu Nha đi xem mãi mãi, mãi mãi đã thói quen ở bệnh viện sinh sống, tuy rằng vẫn là biểu hiện muốn rời đi, nhưng là Lục Hồng Anh biết. Lao Thái Thái chỉ là bởi vì một người đợi sợ hãi. Mãi mãi, ta cho ngươi mang ăn ngon tới, đây là chúng ta nơi đó bánh mì, ngươi còn không có ăn qua đi, mau nếm thử. Lục Hồng Anh cười hì hì nhìn Lao Thái Thái mở miệng lấy lòng nói, nhìn Lao Thái Thái sắc mặt cùng tinh thần trạng Thái đều còn xem như không tồi, liền an tâm rất nhiều. Lục Hồng Anh vẫn luôn thực lo lắng nếu Lao Thái Thái thân thể không thoải mái cũng không chịu nói cho bọn họ làm sao bây giờ. Ta không ăn này đó lung tung rối loạn đồ vật. Lao thái thái quay đầu đi chỗ khác không chịu ăn, đối lục hồng anh ghét bỏ nói. Mãi mãi ngươi đếm thử sao. Lục hồng anh biết Lão thái thái vẫn luôn là như vậy cũng không thấy quái, cười khẽ cấp lao thái thái xé xuống tới một khối, đưa đến lao thái thái bên miệng đi, cái này lao thái thái không ăn cũng đến ăn, nhai hai khẩu, tựa hồ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, trên mặt thần sắc hỏa hoãn một ít. Mãi mãi, đây chính là ta nghĩ cách làm được nga, ngươi muốn ăn nhiều một chút, về sau ngươi muốn ăn cái gì liền nói cho ta. Ta làm cho ngươi ăn có được hay không? Lục Hồng Anh nhìn Lão Thái Thái trên mặt tràn đầy ý cười mà nói, trong lòng lại là đau lòng Lao Thái Thái, lớn như vậy tuổi muốn tại thân thể thượng bị tội, Lục Hồng Anh liền cảm thấy có phải hay không chính mình cái này làm vãn bối không đủ xứng trước, mới làm Lao nhân ra như thế chịu khổ. Còn có ta, còn có ta nãi nãi, ngươi nếu là muốn ăn cái gì cũng có thể nói cho ta, ta nấu cơm cũng ăn rất ngon. Triệu Nha không chịu liền như vậy bị rơi xuống, nhìn Lao Thái Thái vội nói, Vẻ mặt ý cười bộ răng nói, chương 259 đoạt sinh ý, ta biết ngươi là lo lắng ta thân mình ra vấn đề, ngươi yên tâm, ta không có gì chuyện này, cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta đều một phen tuổi còn có thể ra cái gì vấn đề, các ngươi liền làm tốt chính mình chuyện này, anh tử ngươi hiện tại chính yếu chính là muốn đi học, Lao Thái Thái còn không biết Lục Hồng Anh thôi học sự tình, cả nhà đều sợ Lao Thái Thái đã biết lúc sau sinh khí, cho nên liền không cùng Lao Thái Thái nói. Hiện tại Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha cũng cần thiết nghĩ cách lén gật đi. Ân, mãi mãi ngươi yên tâm, học tập thượng sự ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, không dám nhiều lời quá nhiều. Đối lao thái thái bảo đảm một tiếng sau liền cấp lao thái thái để đẻ chân. Anh Tử, ngươi chuẩn bị khi nào nói cho mãi mãi ngươi đã thôi học chuyện này a? Ra bệnh viện, Triệu Nha nhìn Lục Hồng Anh lo lắng nói, Triệu Nha nghĩ loại chuyện này vẫn là muốn nhanh chóng nói, như vậy gạt không phải chuyện này Nhi không nói chính yếu chính là ai cũng không biết lao thái thái có thể hay không chịu được kích thích nếu chờ lao thái thái làm xong giải phẫu lại nói đến lúc đó lao thái thái tức điên làm sao bây giờ có thể giấu một đoạn thời gian là một đoạn thời gian đi mãi mãi nếu là đã biết nhất định sẽ tự trách ngươi đừng nhìn mãi mãi thoạt nhìn giống như cái gì đều không để bụng bộ dáng nhưng là kỳ thật mãi mãi trong lòng đều nhớ rõ những việc này nếu thật sự bị mãi mãi biết ta vì nàng xem bệnh chuyện này thôi học không biết muốn tự trách thành bộ dáng gì lục hồng anh lắc đầu Nhìn Triệu Nha bất đắc dĩ nói, Lục Hồng Anh không phải muốn gạt, cũng không phải muốn gạt người, mà là Lục Hồng Anh biết chuyện này nói ra Lào Thái Thái tất nhiên sẽ đi theo tức giận, đến lúc đó nháo lên ai cũng chưa biện pháp giải quyết. Hào đi, chỉ cần là ngươi quyết định sự tình, ngươi biết ta đều sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là anh tử ngươi nhớ kỹ, ngươi cấp mãi mãi xem xong bệnh vẫn là phải về tới đi học, ta biết ngươi thích đi học, cũng biết ngươi thực coi trọng học tập tri thức, chỉ là bởi vì không đến tuyển, nếu không phải bởi vì ta không danh chính ngôn thuận. Ta thật sự tưởng thôi học giúp ngươi chiếu cố nãi nãi, làm ngươi trở về đi học. Triệu Nha bất đắc dĩ nhìn Lục Hồng Anh nói, lời này là thiệt tình lời nói, tuy rằng làm bằng hữu có thể làm được cái này phân thượng tuyệt đối không xem như nhiều, nhưng Triệu Nha tuyệt đối tính thượng là trong đó một cái, bởi vì Lục Hồng Anh đối nàng tới nói chính là tốt nhất tỉ muội. Ân. Lục Hồng Anh chỉ là gật gật đầu, chỉ là nàng không có đem lời này để ở trong lòng, Lục Hồng Anh là tuyệt đối không có khả năng Triệu Nha tới giúp chính mình. Kỳ thật đỏ tươi tỉ nói cũng đúng à, nàng thôi học, vì cái gì không biết tới chiếu cố nãi nãi đâu. Triệu nha nghĩ đến lục đỏ tươi, nghĩ đến phía trước quan hệ đều còn xem như không tồi, hiện tại lại nháo phiên, trong lòng như thế nào cũng không phải cái tư vị. Nàng có tính toán của chính mình, chúng ta không thể an bài người khác tương lai, chỉ hy vọng nàng chính mình an bài về sau có thể quá hảo liền hảo. Lục Hồng Anh lắc đầu, nàng rất rõ ràng chính mình rất nhiều ý tưởng cùng cách làm là vì lục đỏ tươi hảo, nhưng là người này không nghe chính mình tổng không thể cột lấy lục đỏ tươi nghe chính mình nói sở hữu chuyện này đều chỉ có thể mặc cho số phận ân anh tử ngươi yên tâm ta sẽ không cùng nàng giống nhau triệu nha sợ hãi lục hồng anh nghĩ nhiều nhìn nàng bảo đảm nói một câu vẻ mặt ý cười bộ dáng chạng vạng thời gian lục hồng anh kêu triệu nha đi trở về triệu nha nguyên bản còn tưởng lưu lại đái trong chốc lát nhưng là lục hồng anh lo lắng triệu nha một nữ hài tử chính mình trở về không an toàn cho nên thúc giục triệu nha chạy nhanh đi triệu nha cũng không có biện pháp cự tuyệt Muốn nói triệu nha cái này nha đầu à, cùng ngươi quan hệ là thật tốt, chuyện gì nhi đều vì ngươi nghĩ, anh tử, ngươi nhưng đối với nhân gia hảo điểm, có cái gì chuyện tốt nhi, nghĩ ngươi vương gì bọn họ, đừng chỉ lo chính mình. Hà Ái Bình cảm thán một tiếng đối Lục Hồng Anh nói, kỳ thật Hà Ái Bình biết Lục Hồng Anh căn bản quên không được triệu nha một nhà, lại vẫn là luôn là nhịn không được dặn dò nói. Ta đã biết, mẹ ngươi yên tâm đi. Lục Hồng Anh thuận theo gật gật đầu, biết Hà Ái Bình nói như vậy là vì làm chính mình tri ân báo đáp triệu nha đối chính mình làm rất nhiều sự tính thượng là ân tình. Liên tiếp hơn một tháng, Nhật tử cứ như vậy lại đây, Lục Hồng Anh về nhà đi xem chính mình mua trở về những cái đó bí đỏ đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu công đạo trong nhà này đó công nhân làm bí đỏ màn thầu, còn có đường đỏ màn thầu, về sau chính mình nơi này xem như một cái là mặt điểm phòng, hy vọng có thể nhiều tới điểm người. Muốn nói vẫn là người đa dạng nhiều, vốn dĩ chính là cái màn thầu, người làm thành như vậy là có thể nhiều bán thượng điểm giá cả. Tam thẩm nhìn thời điểm nhịn không được cảm thán nói đến, cảm thấy Lục Hồng Anh đầu vóc thực dùng tốt, chính mình chính là không thể tưởng được. Hi hi, nay có gì đó, chờ về sau chúng ta nhật tử hào đi lên, tam thẩm ngươi cũng đi chính mình khai cái cửa hàng, chúng ta đều kiếm tiền. Lục Hồng Anh không để bụng nhìn tam thẩm nói, vẻ mặt kiên định mà bộ dáng, cũng không phải ở nói dỡn bộ dáng. Nay không thể được, mấy thứ này đều là ngươi nghĩ ra được, tam thẩm như thế nào có thể có ngươi đi bán. Tam thẩm nghe xong lời này lại bị hoảng sợ. Nhìn Lục Hồng Anh vội nói, vẻ mặt biểu đạt trung tâm bộ dáng. Nay có gì đó, chờ về sau nhân gia đều ăn ra tới là chuyện như thế nào, vẫn là sẽ có người đi bán a, như vậy còn không bằng tam thẩm đi bán, nhà chúng ta nhận tử quá đều hảo, ta mới cao hứng. Lục Hồng Anh không để bụng, trưng màn thầu là việc nhỏ nhi, chỉ là hướng bên trong nhiều hơn điểm đồ vật mà thôi, Lục Hồng Anh không cần nhìn chằm chằm đại gia cũng đều sẽ, lại đi nữ bao xưởng Chỉ là đi lúc sau Lục Hồng Anh mới phát hiện không thích hợp địa phương. Phía trước làm được rất nhiều lữ hành dương tất cả đều đè ở nhà máy, không có đưa ra đi. Trần đại tẩu, đây là có chuyện gì nhỉ à, mấy thứ này như thế nào còn không có cho nhân ra đưa qua đi. Lục Hồng Anh chỉ vào lữ hành dương đối trần đại tẩu không cởi bỏ khẩu hỏi, nghĩ đến chính mình lúc trước đều là hướng về phía nhân ra muốn lượng làm, theo lý mà nói không nên dư lại nhiều như vậy. Này, trong khoảng thời gian này có chút vội, cho nên liền vẫn luôn đè nặng, không có đưa qua đi. Trần đại tẩu sửng sốt, nhìn Lục Hồng Anh. Trốn tránh nói, Trần Đại Tẩu, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, ngươi ăn ngay nói thật liền hảo. Nhưng Trần Đại Tẩu cái này trốn tránh ánh mắt vẫn là không có dấu đến quá lục hồng anh đôi mắt, nhìn Trần Đại lục soát lạnh giọng hỏi. Này, Trần Đại Tẩu mặt lộ khó sắc, do dự sau một hồi mới đối lục hồng anh nói, Anh tử, không phải chúng ta không tiễn, cũng không phải không nói cho ngươi, là những cái đó bán đồ vật tựa hồ có khác nguồn cung cấp, này lữ hành dương làm cũng không tồi, nhân ra đều ngại chúng ta nơi này quý đi bọn họ bên kia mua vương đại tỷ nói làm ta trước không cần nói cho ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này sầu tâm sự như nhiều chúng ta lén trước hết nghị nghĩ cách có thể giải quyết tốt nhất cái này cái gọi là vương đại tỷ chính là vương gì nghĩ đến cũng đúng nữ bao xưởng trừ bỏ hà ái bình vương gì cùng trần thị đó là có thể làm chủ người chỉ là lục hồng anh lại không nghĩ rằng sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi cho ta nói rõ ràng chúng ta cùng nhau nghĩ cách lục hồng anh biết làm này một hàng Áp hóa không phải việc nhỏ nhi, không dám trì hoãn, nhìn Trần Thị vội nói. sáu 260 đoàn khách. Kỳ thật chúng ta cũng còn ở tìm người hỏi thăm đâu, liền biết là bỗng nhiên chi gian nhân ra nói tìm được rồi giá cả càng thấp nguồn cung cấp, cho nên thứ này liền áp xuống tới, cụ thể nguyên nhân không biết, chỉ có thể từ từ nhìn nhìn lại. Vương gì nhìn Lục Hồng Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vẫn luôn nghĩ chính mình lén giải quyết chuyện này, Lục Hồng Anh cũng liền không cần đi theo lo lắng, nhưng là ai biết Lục Hồng Anh nói trước. Tân nguồn cung cấp. Lục Hồng Anh một người, dựa theo đạo lý tới nói là tuyệt đối không có khả năng có tân nguồn cung cấp, đời trước thời điểm thứ này còn phải qua cái 10 năm 8 năm mới có thể truyền lưu tiến vào đâu, hơn nữa cũng vẫn là nước ngoài chuyện này, lúc này có là chuyện như thế nào, chẳng lẽ thật là chính mình tính sai rồi thời gian sao? Lục Hồng Anh cũng không phải là như vậy cảm thấy. Đúng vậy, không riêng nói là có tân nguồn cung cấp, còn nói giá cả tiện nghi, cũng là gia nhân tạo, làm sao chúng ta hình thức muốn nhiều, anh tử, vậy phải làm sao bây giờ à? có thể hay không về sau chúng ta sinh ý đều không hảo làm. Vương dị nguyên bản là chính mình chống nghị cách giải quyết chuyện này, hiện tại Lục Hồng Anh trở về quyết định, nhiều ít trong lòng đều có chút hoảng loạn, không biết phải làm sao bây giờ là hảo, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Vương dị, người trước đừng có gấp, ta đi tìm cái kia mấy cái lao bản hỏi một chút, hỏi một chút bọn họ là chuyện như thế nào. Lục Hồng Anh mọi người, này liền giống như nhân sinh bị bệnh là một đạo lý, bị bệnh liền phải tự chuốc lấy phiền phức ăn. Chính mình cũng cần thiết tìm được vấn đề ngọn nguồn, cái kia nguồn cung cấp rốt cuộc là chuyện như thế nào, đồng nhiên chi gian toát ra tới, phía trước một chút động tĩnh đều không có, Lục Hồng Anh đều trước nay không nghe nói qua. Này, ngươi đi hỏi, nhân ra sẽ nói cho ngươi sao, có thể hay không căn bản bất hòa ngươi nói liền đem ngươi cấp đuổi ra ngoài. Vương gì nghe xong sửng sốt cảm thấy Lục Hồng Anh nói như vậy có chút không thực tế, rốt cuộc loại chuyện này ở làm buôn bán thời điểm đều là thường thấy, chẳng lẽ nhân ra sẽ dễ dàng như vậy liền nói ra tới sao. Ai đều là sợ đắc tội với người, chẳng lẽ những người này sẽ không sợ? Lục Hồng Anh lớn như vậy nhà máy trống, bọn họ nhiều ít đối Lục Hồng Anh cũng sẽ có chút kiến kỵ, cảm thấy không thể dễ dàng đắc tội Lục Hồng Anh. Không đi chất vấn nói tùy ý có người sau lưng cấp chúng ta tìm phiền tói sao? Lục Hồng Anh đương nhiên gật gật đầu, đều không phải là Lục Hồng Anh là cái nhiều thích tìm phiền toái người, mà là Lục Hồng Anh biết phải làm sinh ý, nhất định phải trải qua những việc này, nếu người này có thể thương lượng nói, bọn họ cùng có lợi cộng thắng. Chính là ở Lục Hồng Anh xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy, người này nếu thật sự có thể thương lượng nói, cũng sẽ không tại như vậy thời điểm mấu chốt cho chính mình một đòn chí mạng, làm hại chính mình ác hóa. Lục Hồng Anh tùy tiện liên lạc mấy nhà đồ vật còn không có lui về tới, liền nói chính mình muốn đi lấy đồ vật, làm cho bọn họ ở trong tiệm chờ không cần chính bọn họ phiền phái đi một chuyến, nhưng là Lục Hồng Anh cuối cùng mục đích vẫn là tìm bọn họ hỏi một chút xem. Đây là các ngươi tân tìm nguồn cung cấp cái dương. Lục Hồng Anh đến cửa hàng lúc sau trước làm bộ tới xem đồ vật khách hàng, đến mở miệng mới làm người nhận ra tới nguyên lai like là nữ bao sưởng tới. Là. Đúng vậy. Này lao bản tức khắc sắc mặt khó coi rất nhiều, cũng biết chính mình chuyện này làm không đạo nghĩa, phải biết rằng phía trước bọn họ là thượng đội vàng đến Lục Hồng Anh nơi đó mua đồ vật, hiện tại lại cấp lui về, nhân ra Lục Hồng Anh chính là không lủi tiền đều là có lý, chẳng qua cái này niên đại là không có gì cái gọi là hợp đồng. Cho nên bọn họ biết đạo lý này cũng cố ý đầu cơ trục lợi thôi. Nói chuyện tự nhiên mà vậy cũng liền không có như vậy định liệu trước. Hình thức xác thật không tồi, nghe nói giá cả so với chúng ta thấp, kia rốt cuộc là nhiều ít. Lục Hồng Anh nhẹ nhàng nói chuyện, thoạt nhìn giống như không phải chính mình đồ vật bị lui hàng giống nhau, kỳ thật nàng chỉ là không hy vọng làm nhân ra xem ra chính mình giống như đã chịu đả kích giống nhau, nhìn kia lão bản hỏi. Tám đồng tiền một cái, chúng ta cũng không biết vì cái gì tiện nghi, nhưng là ngài cũng biết, Chúng ta là làm buôn bán, tự nhiên nơi nào nguồn cung cấp tiện nghi liền tìm đi nơi nào, lần này chuyện này xin lỗi, lần sau ngài nếu là lại có thứ tốt, giá cả thích hợp, chúng ta khẳng định thu. Này lao bản nhìn Lục Hồng Anh cười khổ nói, trên mặt tươi cười thập phần miễn cưỡng, Lục Hồng Anh nghe được kia giá cả thích hợp mấy chữ liền cảm thấy thập phần trói thai nói, "Ân, về sau lại nói, ngươi có biết hay không ngươi nơi này này đó cái dương đều là từ đâu ra tới, có thời gian ta cũng đi xem, nếu có thể hợp tác là không còn gì tốt hơn. Lục Hồng Anh lời nói bất quá chính là nói như vậy nói, cho chính mình sau lưng ngáng chân người, chưa chắc là cái thứ tốt, chính mình cùng loại người này hợp tác về sau sẽ không có cái gì kết cục tốt. Không biết à, nghe nói cũng là các ngươi thôn, nhưng là cụ thể là nơi nào cũng không biết, nhưng là cùng các ngươi không giống nhau chính là bọn họ không có nhà máy, thoạt nhìn quy mô rất nhỏ, như là nhà mình làm. Này lao bản sừng sốt, khả năng ngày thường cũng là cái miệng rộng, miệng thượng không có cá biệt môn nhi. Nói chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy trực tiếp liền cấp nói ra, nói xong lúc sau mới cảm thấy lời này chính mình nói không đúng, tức khắc khó xử nhìn Lục Hồng Anh, chỉ là nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt đạo lý nàng cũng là minh bạch. Hảo, ta đã biết, ta đi về trước, mấy thứ này ta liền mang đi, đây là tiền. Lục Hồng Anh gật gật đầu không để ý đến này lão bản quá nhiều, bất quá trong đầu vẫn luôn nghĩ này lão bản nói, hắn cùng chính mình nói là bọn họ trong thôn, nói cách khác cũng là hoài thủy. Chỉ là không biết người này là ai, trong đầu trong khoảng thời gian ngắn xác định không được có hiểm nghi người. Về đến nhà lúc sau Lục Hồng Anh cấp Hà Ái Bình đưa đi lời nhắn, nói là chính mình mấy ngày nay trước không quay về, Hà Ái Bình cho rằng Lục Hồng Anh chỉ là mệt mỏi, muốn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, căn bản không nghĩ Lục Hồng Anh là bởi vì ở nhà vội vàng chuyện này nhi, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Chúng ta nhìn trăm trầm điểm, ta xem này một đám giá cả tiện nghi, dựa theo các ngươi nói bọn họ thượng hóa đều bán không sai biệt lắm đều đôi mắt đánh bóng điểm, nhìn xem mấy ngày nay vào thôn người xa lạ, đều đi nơi nào. Lục Hồng Anh nhìn vương gì trần thị đám người mở miệng nói, trong lòng thập phần tức giận, nếu là trong thôn người nói, vậy thuyết minh người này rất có khả năng là tham khảo chính mình đổ vật hình thức, sau đó chính mình ngầm bắt đầu làm, nghĩ đến đây Lục Hồng Anh như thế nào có thể không tức giận đâu. Hảo, anh tử ngươi yên tâm, Tam Thẩm khẳng định giúp ngươi đem người này cấp trào ra tới. Tam Thẩm biết đến thời điểm cũng là một trận tức giận, con ngồi ở trong phòng đem người này cấp mắng trăm ngàn lần, hiện tại nghe Lục Hồng Anh có giải quyết biện pháp càng không nghĩ liền như vậy song việc nhi, mắt thấy chạm đất Hồng Anh trong nhà tình huống lại ổn định điểm, ai có thể nghĩ đến lại xảy ra chuyện nhi. Hảo, Tam Thẩm, ngươi cũng không thể quá lợi hại a, đừng đến lúc đó đem người cấp sợ hãi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, biết Tam Thẩm tính tình chính mình là ngăn không được, bất đắc dĩ nhắc nhở một câu, nếu đến lúc đó Tam Thẩm thật sự muốn cùng này nhóm người xảo đi lên, chính mình giống như còn thật ngăn không được. Chương 261 Lưu Hồng Văn Ngươi yên tâm, Tam Thẩm trong lòng hiểu rõ, ngươi về sau vẫn là phải làm sinh ý người, Tam Thẩm khẳng định không đắc tội những người này. Tam Thẩm cười gật gật đầu, hoàn toàn đem Lục Hồng Anh nói nghe lọt được trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra, có thể là thời gian dài. Tam Thẩm cũng xem ra tới Lục Hồng Anh là cái người thông minh, tự nhiên biết chuyện gì nhi có thể làm, chuyện gì nhi không thể làm. Lục Hồng Anh đối Tam Thẩm thái độ cũng có đổi mới, chủ yếu là Tam Thẩm chính mình biến hóa đại không phải do lục hồng anh không tin. quả nhiên ngày hôm sau liền nhìn đến có phía trước tìm lục hồng anh muốn hóa lao bản đến thôn tới. lục hồng anh cùng tam thẩm vài người thật cẩn thận nhìn chằm chằm người nọ hướng đi. nhìn đến kia lão bản vào lưu hồng văn ra sân. như thế nào sẽ là nàng. trong khoảng thời gian này thấy nàng không có sinh sự, nguyên bản cho rằng nàng là đã biết không nên làm cái gì, không nghĩ tới là ở sau lưng đảo loạn đâu. tam thẩm nhìn đến là lưu hồng văn ra lúc sau miễn bản có bao nhiêu sinh khí, phẫn nộ cắn chặt rằng vẻ mặt chán ghét nói, nói chuyện khi lòng tràn đầy bất mãn, từ từ, tam thẩm, nhìn nhìn lại, lục hồng anh tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, nếu chỉ lưu hồng văn một người nói, nàng ở hoài thủy tứ cố vô thân, dương chí là sẽ không theo thủa may và sống, nàng lại như thế nào ở như vậy đoạn thời gian nội bỗng nhiên chi gian liền làm nhiều như vậy lữ hành dương, lục hồng anh liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, không chuẩn ở sau lương tinh kế chính mình người không chỉ một cái hai cái, hảo, tiếng ngài đi thông thả. Lần sau lại đến A. Đang ở như vậy ngẫm lại thời điểm. Lưu Hồng Văn ra trong viện lại truyền đến nữ nhân thanh âm. Lục Hồng Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền nhận ra tới. Người nọ là ngụy Thư Yên Người này có hảo một đoạn nhật tử chưa thấy được. Lục Hồng Anh liền cho rằng nàng là căn bản không nghĩ xuất hiện. Lại hoặc là có thể sống yên ổn một đoạn nhật tử. Hiện tại xem ra vẫn là Lục Hồng Anh quá ngây thơ rồi. Người này nguyên lai like ở chỗ này cùng Lưu Hồng Văn thông đồng một hơi. Ở sau lưng cho chính mình áng. Chân. Ta đây liền tìm bọn họ nói rõ lý lẽ đi. Tam thẩm đã bị tức điên, nghĩ đến nhà mình bị tính kế liền nói cái gì đều nuốt không dưới khẩu khí này, khi nói chuyện liền phải lao ra đi. Từ từ, tam thẩm, đừng đi, đều là mở cửa làm buôn bán, chúng ta đi cũng không chiếm lý, quê nhà hương thân không chuẩn sớm có động cái này tâm tư lại còn không có bắt đầu làm, đến lúc đó khả năng cũng sẽ bởi vậy bất mãn, cảm thấy chúng ta một nhà quá ngày lành, không mang theo thượng bọn họ, ngươi trước từ từ, này dương hành lý. Ta làm thời điểm cũng là cố ý nghiên cứu quá, không biết bọn họ chất lượng thế nào, nếu chất lượng không tốt nói, nhưng cái đó lao bản quay đầu tới vẫn là sẽ tìm đến. Chúng ta, Lục Hồng Anh vội vàng ngăn trở tam Thẩm động tác, kỳ thật nói cũng chỉ là nói như vậy, Lục Hồng Anh không nghĩ bọn họ nhật tử sẽ kém, phải nói Lục Hồng Anh ít nhất vẫn là tâm tồn thiện nghiệm, cư nhiên cảm thấy bọn họ nếu thật sự có thể làm tốt nói, lúc này đây chuyện này chính mình có thể không so đo, về sau người này cũng đừng tới tìm chính mình phiền toái liên hảo. Anh tử a, ngươi a ngươi à, chính là tính tình thật tốt quá, này nếu là ta nói, sau lưng cho ta ngáng chân người, ta đều phải đem những người này chảo ra tới măng cái trăm ngàn lần. Về nhà trên đường tam thẩm nhịn không được cảm than nói, trong lòng lại cũng hâm mộ Lục Hồng Anh, chuyện gì nhi đều có thể như vậy không đi tâm liền đi qua, nếu đều có thể cùng Lục Hồng Anh giống nhau quá nhẹ nhàng như vậy, ai lại nguyện ý mọi chuyện đều tích cực đâu. Kỳ thật không có cái này tất yếu, ngươi mắng bọn họ, bọn họ chỉ biết càng hận chúng ta lần tới càng không biết sau lưng sẽ làm cái gì, cùng với như vậy chúng ta còn không bằng trước mặt không lên tiếng, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nói rút dây động dừng lúc sau rất nhiều chuyện này liền không hào tra xét. Lục Hồng Anh ý tưởng cùng Tam Thẩm ý tưởng vẫn là không giống nhau, Lục Hồng Anh muốn đem sự tình điều tra minh bạch, nàng có một loại trực giác, chính là chuyện này không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hào đi, những việc này nhi, Tam Thẩm đều nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Tam Thẩm gật gật đầu nhìn lục hồng anh nói xong lời này về đến nhà lúc sau mang lên vương gì ba người ngồi ở cùng nhau bắt đầu nghiên cứu vậy ngươi nói này dư lại lữ hành dương chúng ta nhưng làm sao bây giờ à nếu là liền như vậy đặt ở nơi này thời gian dài hình thức cũng không như vậy đẹp về sau càng không ai mua nghĩ vậy chút lữ hành dương vương gì liền đi theo khó khăn cảm thấy lục hồng anh nếu là thâm hụt tiền chính là chính mình ở nhà không có thu xếp hảo nghĩ đến đây miễn bản trong lòng có bao nhiêu khó chịu không có việc gì cho ta là được Quay đầu lại ta mang đi, tìm địa phương nghĩ cách bán đi. Lục Hồng Anh tính tình nhưng thật ra hảo, phải nói Lục Hồng Anh biết xảy ra chuyện nhi liền phải giải quyết vấn đề, khó xử có ích lợi gì, lại khó xử chuyện này đều thay đổi không được, chỉ có thể nghĩ cách. Hảo, kia anh tử ngươi chú ý thân thể, liền tính là như vậy cũng đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Vương dị không quên dặn do Lục Hồng Anh một câu, lo lắng Lục Hồng Anh chính mình vì những việc này nhi thao tâm, nhưng là cuối cùng mệt muốn chết rồi chính mình thân mình. Hảo. Các ngươi ở nhà cũng nhiều chú ý một chút, nhưng là tam thẩm nhớ kỹ, ngàn vạn không cần xúc động, xúc động lô mãng giải quyết không được vấn đề. Lục Hồng Anh gật gật đầu, lại cảm thấy chuyện này vẫn là yêu cầu tam thẩm bọn họ ở phía sau đi theo hỗ trợ điều tra, đem trộn lẫn chuyện này tất cả mọi người tất cả đều tìm ra, lại lo lắng tam thẩm vì cho chính mình chống lưng làm ra tới chuyện gì, Lục Hồng Anh đành phải không quên báo cho nói. Hảo, ngươi yên tâm đi, lúc này đây tam thẩm khẳng định không lao ra đi cãi nhau. Tam thẩm cũng biết có ý tứ gì, nhìn lục hồng anh bảo đảm gật gật đầu, nói xong lời này sau đi cấp lục hồng anh chuẩn bị ăn. Vương gì, trong khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút tỉ của ta, ta tổng cảm thấy cùng nàng có điểm quan hệ, lúc trước làm lữ hành dương cái này chủ ý là nàng nghĩ ra được, nếu thật là nàng ở sau lưng làm nói, ta đây cũng không nói cái gì, nhưng là ta sợ tam thẩm đã biết đi theo suốt ruột, cho nên ngươi chú ý một chút. Mãi cho đến tam thẩm đi ra ngoài lúc sau lục hồng anh mới nhìn vương gì mở miệng. Nguyên lai lục hồng anh lo lắng nhất chuyện này ở chỗ này, chỉ là phía trước tam thẩm vẫn luôn ở lục hồng anh không có phương tiện ăn ngay nói thật thôi. Hảo, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi nhìn liền cảm thấy ngươi có chuyện chưa nói xong, nhưng là ta cũng không hỏi, nguyên lai là chuyện này. Tam thẩm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lục hồng anh bất đắc dĩ nói, nguyên lai nàng không có tưởng nhiều. Đúng vậy, tỷ của ta nếu có biện pháp chính mình nghĩ cách kiếm tiền hảo hảo sinh hoạt nói, đây cũng là chuyện tốt nhi, nhưng là tam thẩm một nhà khẳng định sẽ băn khoăn. Kỳ thật không có gì, ta hiểu được đạo lý này, mọi người nhật tử đều là hướng hảo quá, ta hiểu. Đừng nói là lục đỏ tươi, liền tính là triệu nha nói ra nói muốn chính mình đi làm, lục hồng anh cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở, tương phản còn sẽ nghĩ cách cấp triệu nha ra chủ ý, lục hồng anh không phải chính mình kiếm tiền liền không được người khác làm buôn bán, nàng chỉ là vạn sự ổn trung cầu, hy vọng sở hữu sự tình đều có thể thành thật kiên định, không cần xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Chỉ là, liền tính là thật sự như vậy. Nàng nói như thế nào cũng là người tỷ, hại người đẻ ép nhiều như vậy hóa, nhiều ít đều có chút không nên. Vương Dị thấy Lục Hồng Anh thân sắc, trong lòng rồi lại nhịn không được đau lòng, nhìn Lục Hồng Anh bất đắc dĩ nói. mươi 262 đi một bước xem một bước. Trong nhà người đều biết Lục Hồng Anh vì lao thái thái thân thể có bao nhiêu xuất ruột, sở hữu chuyện này đều là Lục Hồng Anh một người thu xếp, nhưng mặc dù là như vậy, kia lục đỏ tươi cư nhiên ở sau lưng tới như vậy một tay. Này không phải cô ý cấp Lục Hồng Anh tìm nan để là cái gì? Không có việc gì, chuyện này đều ra, chúng ta cũng không thể làm sao bây giờ, trước như vậy đi, từ từ lại xem. Lục Hồng Anh lắc đầu, không có để ở trong lòng, nàng tính tình tốt nhất địa phương đó là rộng rãi, bởi vì nàng cảm thấy rất nhiều chuyện này chính mình có thể không như vậy để ở trong lòng, có một số việc nhi ngươi càng là coi trọng, liền càng là dễ dàng thương tâm. Trở về tỉnh thành tiệm bánh mì... Sự tình trong nhà Lục Hồng Anh đối Hà Ái Bình cơ hồ là chỉ tự chưa đề, chỉ nói chính mình trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi, cho nên về nhà nghỉ ngơi một chút, Hà Ái Bình không có hỏi nhiều. Hoác luật doanh tới tìm Lục Hồng Anh, đã biết trong nhà chuyện này, nghĩ đến Lục Hồng Anh tính tình nhất định sẽ không nói cho Hà Ái Bình, cũng không có làm cho Hà Ái Bình mặt nhắc tới tới. Chuyện này ngươi hẳn là sớm cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, làm gì chính mình một người nghẹn. Hoác luật doanh bất mãn Lục Hồng Anh chính mình như vậy đặt ở trong lòng, nhiều ít có chút đau lòng Lục Hồng Anh, nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Nói cho ngươi cũng là thêm một cái người đi theo sầu tâm thôi, cho nên liền không nghĩ nói cho ngươi, hiện tại ngươi không phải cũng biết, muốn ta nói giống như thật đúng là không có gì chuyện này có thể giấu đến quá ngươi, ngươi người này à, hảo hảo làm ngươi bộ đội chuyện này thì tốt rồi, làm cái gì đi theo ta thao tâm. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ nhìn hoác luật doanh nói, người này căn bản chính là tưởng cho chính mình hỗ trợ. Đúng là nguyên nhân này, cho nên lục hồng anh mới không nói cho hắn, tổng cảm thấy từ cùng hoắc luật doanh nhận thức lúc sau liền vẫn luôn là người này cho chính mình hỗ trợ, chính mình cũng không biết muốn như thế nào còn hắn ân tình này. Chuyện của ngươi nhi chính là chuyện của ta nhi, ta đương nhiên muốn đi theo thao tâm, ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau không được lại gạt ta, nếu ngươi lại gạt ta, lần sau ta liền chuyện gì nhi đều không nói cho ngươi, lén giải quyết. hoắc luật doanh lại không để bụng, không phải hoắc luật doanh không nghe lời. Mà là hoác luật doanh biết lục hồng anh không nói cho chính mình duyên cớ, nàng không nói đơn giản chính là bởi vì sợ hai chính mình đi theo thao tâm, biết điểm này hoác luật doanh như thế nào có thể thật sự không đi theo thao tâm đâu. Hảo, lần này xem như ta sai rồi, ta bảo đảm lần sau có chuyện gì nhi nhất định nói cho ngươi, này tổng có thể đi. Lục hồng anh cũng là bất đắc dĩ, không dám nói thêm gì nữa, nhìn hoác luật doanh bảo đảm một tiếng lúc sau hoàn toàn ngậm miệng lại. Bất quá lại nói tiếp, ta rất tò mò. Ngươi ý tưởng này với ai nói qua không có, ta tổng cảm thấy là người bên cạnh ngươi làm. Hoác luật doanh quả nhiên cũng có phòng đoán, hơn nữa cơ hồ cùng Lục Hồng Anh không có gì khác biệt. Chuyện này ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, nếu ý nghĩ của ta là đúng, đó chính là chính chúng ta ra sự nhi, ngươi trộn lẫn tiến vào ngược lại không hảo. Lục Hồng Anh thở dài một tiếng, không phải Lục Hồng Anh tính tình hảo, càng không phải nàng dễ nói chuyện, mà là Lục Hồng Anh sợ hãi Lục đỏ tươi cái kia tính tình. Hoác luật doanh đi theo trộn lẫn tiến vào lúc sau liền càng không dễ làm. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không hảo nói nhiều cái gì, kia như vậy, nếu ngươi có cái gì khó làm chuyện này ngươi liền nói cho ta, ta đi giúp ngươi làm. Hoác luật doanh gật gật đầu, tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là hoác luật doanh biết lục đỏ tươi tựa hồ cùng lục hồng anh tìm vài lần chuyện này đều là bởi vì chính mình duyên cớ, hiện tại tự nhiên cũng liền không hy vọng cấp lục hồng anh thêm phiền thoái, cũng liền nguyện ý nghe lời nói. Ngươi yên tâm. Có việc nhi ta nhất định đối với ngươi nói. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhìn hoác luật doanh bảo đảm nói một câu nói. Chờ hoác luật doanh đi rồi lúc sau, Hà Ái Bình mới thật cẩn thận tiến lên nói, ngươi nói cho mẹ, ngươi lần này về nhà rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi chuyện gì nhi đều gạt ta, nói cái gì về nhà nghỉ ngơi đi, nếu không phải tiểu hoác tới tìm ngươi, ta còn không biết, ngươi tỷ có phải hay không lại nháo cái gì loạn tử. Mẹ, ngươi như thế nào nghe lén chúng ta nói chuyện? Lục Hồng Anh không nghĩ tới Hà Ái Bình ở sau lưng nghe lén, Biết cái này xong đời, bị Hà Ái Bình đã biết, chính mình nhất định đến đem chuyện này nhi công đạo cái rõ ràng. Làm sao vậy, ta chỉ là không cẩn thận nghe được, ngươi nói thật, rốt cuộc làm sao vậy? Hà Ái Bình không đệ bụng, nàng thật đúng là không phải cố ý nghe lén, xác thật là không cẩn thận nghe được, nhưng là không nghĩ tới cái này không cẩn thận nghe được chuyện lớn như vậy nhi. khu Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ hảo xem Hà Ái Bình đem nói cái rõ ràng, thật sự không phải Lục Hồng Anh không nghĩ nói mà là sợ trong nhà đều đã biết đi theo thảo tâm. Nói xong lục hồng anh bội nói, mẹ ngươi trước không cần đem chuyện này nói cho ta ba bọn họ à, ta ba cùng tam thúc là huynh đệ, ngươi nói hắn lại đau lòng nữ nhi, lại nếu muốn chính mình đệ đệ, đến lúc đó chuyện này không dễ làm, người một nhà đều sinh hoạt ở bên nhau, sẽ rách mặt càng khó xem. Ngươi nói rất đúng, ta cũng chính là muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, cụ thể làm sao bây giờ vẫn là muốn xem ngươi, anh tử, ngươi hiểu chuyện nhi, mẹ biết. Hà ái bình vội vàng gật đầu. Nàng kỳ thật là cái nhất không mừng tranh tính tình, như bây giờ thật cẩn thận cũng là vì chuyện này quan hệ đến chính mình nữ nhi, nếu không phải bởi vì lúc này đây sự tình là Lục Hồng Anh có hại nói, Hà Ái Bình là tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Ơn ân, ân chúng ta đây trước làm việc. Lục Hồng Anh gật đầu, không nghĩ lại nói chuyện này, thúc giục một tiếng lúc sau bắt đầu dọn hóa, lập tức lại muốn tới mua đồ vật thời gian, người đều lại đây bọn họ vội đi lên, Hà Ái Bình tự nhiên mà vậy cũng liền đem chuyện này cấp quên hết. Cuối tuần lại là triệu nha lại đây nhật tử, Hà Ái Bình nói có việc nhi về nhà đi, Lục Hồng Anh cũng không để ở trong lòng, nghĩ làm Hà Ái Bình ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, chờ nghỉ ngơi tốt lại qua đây cũng là giống nhau, ở tỉnh thành nơi này đã thích ứng, rất nhiều chuyện này nàng một người cũng là có thể. Ngươi làm ta hỏi thăm chuyện này ta đã hỏi thăm qua, Lục Đỏ Tươi lúc trước đi thời điểm xác thật đến chúng ta nhà máy lấy quá đồ vật, bất quá đó là thật lâu phía trước chuyện này, ta không nghĩ tới nàng thật sự sẽ trộm đồ vật. Triệu Nha cũng là giúp Lục Hồng Anh hỏi thăm chuyện này người, Lục Hồng Anh nghĩ hiện tại gia nhân tạo cùng phía trước không giống nhau, không phải nói muốn biện pháp mang tiến vào là có thể lấy trở về, cần thiết có văn kiện, chính mình văn kiện là hoác luật doanh cấp, kia lục đỏ tươi chính là nơi nào tới, thực hiện nhiên nàng sẽ không có, vậy chỉ có một khả năng, chính là từ nhà máy lấy. Lại có người đến bọn họ nơi đó đặt hàng, ngươi tiểu tâm điểm chúng ta đồ vật, chúng ta không đỡ nàng phát tài, chính là các nàng không thể trộm ta đồ vật phát tiền tài bất nghĩa. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nàng nghĩ đến đây chỉ là ai đều không có nói, bởi vì Lục Hồng Anh thật sự là không nghĩ nháo đến quá cương, chính là lục đỏ tươi hành động cũng xác thật làm Lục Hồng Anh thập phần thất vọng buồn lòng. mươi 263 bắt tán trộm. Ta biết, ngươi yên tâm đi, có ta nhìn chằm chằm đâu, sẽ không ra vấn đề, chỉ là ngươi ở tỉnh thành đã đủ đội, trong nhà chuyện này ngươi liền không cần đi theo thao tâm. Triệu Nha gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh bảo đảm nói, đúng là bởi vì hai người quan hệ hảo. Triệu Nha mới biết được Lục Hồng Anh trong lòng trang những việc này nhi, khẳng định buổi tối ngủ đều không yên ổn. Ngốc dạng, ta sao có thể một chút đều không lo lắng, Ngươi nói nàng như vậy, ngày sau nếu là thật sự bị người đã biết, lại hoặc là ở chúng ta nơi này không có đường ra, nàng liền sẽ đi trộm người khác đồ vẩn, đến lúc đó đều không phải chính mình người nhà, ai sẽ cho nàng cơ hội. Lục Hồng Anh thở dài một tiếng, nàng nguyện ý cấp lục đỏ tươi cơ hội, chỉ cần người này chính mình đứng ra thừa nhận chính mình làm cái gì. Lục Hồng Anh bảo đảm chính mình sẽ không truy cứu đi xuống, nhưng là trước mắt xem ra lục đỏ tươi không có ý tứ này, không riêng không có ý tứ này, lục đỏ tươi càng là cùng chính mình những cái đó không thích người, cùng chính mình đối đầu liên hợp ở bên nhau, chính là vì hại nàng, vì ở sau lưng cho nàng nắng chân, hạ dao nhỏ. Anh tử, ngươi nói ngươi tốt như vậy người, như vậy như vậy nhiều người đều khi dễ ngươi, ta đều thấy ngươi khổ sở, ngươi vì bọn họ tưởng nhiều như vậy, chính là bọn họ cái gì đều không có vì ngươi tưởng. Triệu Nha nghe đến đó cũng bẹp bẹp miệng, lòng tràn đầy bị khuất, càng có rất nhiều đau lòng. Lục Hồng Anh cũng là cùng chính mình cùng tuổi nữ hài tử, nhưng là bạn cùng lứa tuổi, có mấy cái có thể giống Lục Hồng Anh như vậy đâu? Hảo, không nói, ngươi trước nhìn trong tiệm, ta đi xem mãi mãi. Lục Hồng Anh quay đầu đi chỗ khác, không có tiếp tục tưởng đi xuống. Lục Hồng Anh cũng là thương tâm khổ sở, chỉ là Lục Hồng Anh không nghĩ quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Cấp lao thái thái làm nàng thích ăn nhân thịt bánh bao, vừa vặn lao thái thái cũng có thể cán động. Phía trước Lao Thái Thái nói đồ vật quá quý luyến thức ăn, cho nên lần này Lục Hồng Anh nói chính mình thích ăn thịt, thuận tiện cấp Lao Thái Thái làm, Lao Thái Thái lúc này mới bỏ được ăn một ít, trên thực tế ở nhà Lục Hồng Anh chính mình đều luyến thức ăn. Không phải bởi vì không có cái này tiền, mà là Lục Hồng Anh hiện tại muốn nhiều kiếm tiền, tất cả đều lưu lại, ai biết Lao Thái Thái khi nào chứng bệnh nghiêm trọng, yêu cầu dùng tiền càng nhiều đâu, hiện tại mặc kệ là tiệm bánh mì vẫn là nữ bao xưởng, bánh mì xưởng đều là tiêu tiền thời điểm lục hồng anh thật sự không thể không tính toán tỉ mỉ mỗi một phân tiền đều phải hoa ở lưỡi giao thượng quan lâm tỉ ta mãi mãi tình huống thế nào gần nhất có hay không nghiêm trọng khuynh hướng nhìn lão thái thái sắp ngủ rồi lục hồng anh lúc này mới chạy đến bệnh viện hành lang thật cẩn thận đối quan lâm mở miệng hỏi nghiêm trọng nhưng thật ra sẽ không ta xem lão thái thái trong khoảng thời gian này khởi sắc hảo rất nhiều ngươi không cần lo lắng có cái gì vấn đề ta sẽ thông chi ngươi chúng ta người bệnh người nhà đều phải yên tâm ngươi càng là lo lắng Lao Thái Thái cũng đi theo khẩn trương. Quan Lâm trấn an Lục Hồng Anh, biết nàng là cái hiếu thuận hải tử, cũng biết Lục Hồng Anh không phải chú Lao Thái Thái, mà là Lục Hồng Anh thật sự không yên tâm. Hảo, có ngươi ở ta là yên tâm, ta đương nhiên không lo lắng, ta chỉ là sợ hãi ta mãi mãi thân thể, không có việc gì, ta liền đi trước, phiền tói ngươi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, sửa sang lại một chút đồ vật xoay người rời đi, trước khi rời đi đem chính mình trước tiên mua tới quả táo trộm đặt ở Quan Lâm văn phòng. Lục Hồng Anh biết chính mình cấp quan lâm tặng lễ vật quan lâm nhất định là sẽ không mớn cho nên liền mỗi lần lại đây đều sẽ cấp quan lâm mua chút trái cây, cũng coi như là chính mình một phần tâm ý. Trở lại tiệm bánh mì, đến chủ nhật ngày này Hà Ái Bình đã trở lại, Lục Hồng Anh lôi kéo triệu nha cùng nhau trở về Hoài Thủy, đến trở về xử lý nữ bao xưởng chuyện này. Xác định sao, giống nhau đều là lúc này. Lục Hồng Anh nhỏ giọng vào nhà máy, nhìn Trần Thị cùng Vương gì hỏi. Xác định, mỗi ngày đều là thời gian này. Chúng ta phía trước đều nhìn chằm chằm, nhưng là không dám rút dây động rừng liền không có ngăn trở, bất quá cũng may nàng mỗi một lần lấy đều không nhiều lắm, cho nên liền không ảnh hưởng quá lớn. Vương gì gật gật đầu, kỳ thật mọi người đều biết là chuyện như thế nào, chỉ là còn không có nói thực trực tiếp thôi. Hành, kia chúng ta liền ở chỗ này từ từ, chờ nàng tới lại nói. Lục Hồng Anh cũng yên tâm, nếu lúc này đây thật sự đem lục đỏ tươi cấp bắt được, vậy Thuyết Minh thật sự muốn xé rách mặt, bọn họ đều là người một nhà. Như vậy náo lên đối ai đều không có chỗ tốt, Lưu Hồng Anh rất rõ ràng điểm này, chỉ là Lục Hồng Anh thật sự không đến tuyển, không làm như vậy, chẳng lẽ làm Lục Đỏ Tươi thói quen như vậy trộm đồ vật sao, đương nhiên không thể. Tới tới, Trần Thị bỗng nhiên mở miệng, Lục Hồng Anh hướng tới Trần Thị ngón tay phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến Lục Đỏ Tươi cùng ngụy Thư Yên hai người thật cẩn thận xuất hiện ở nữ bao xưởng. Ngươi xem, ta liền nói không có khả năng bị phát hiện đi, còn nói cái gì Lục Hồng Anh nàng có đầu góc làm buôn bán nhưng là những việc này nhi nàng cũng không chú ý lục đỏ tươi vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào trên mặt đất da nhân tạo nàng mỗi ngày tới nhìn đến đều là nhiều như vậy không ai đọc quá bọn họ nào biết đâu rằng đây là lục hồng anh nghĩ cách thiết hạ bây giờ đâu là là là ngươi nói rất đúng cái này tổng được rồi đi vậy ngươi nói đi chúng ta về sau như thế nào lấy ta này không phải sợ thứ này đều là mua tới ai tiêu tiền trong lòng còn không có xô a ngươi hiểu biết ngươi muội muội ta lại không hiểu biết Ngụy Thư Yên phụ họa gật gật đầu, hai người chọn lựa ra nhân tạo, động tác rất là thật cẩn thận, sợ có điểm động tĩnh gì kinh động đến người khác. Nàng mới không phải ta muội muội, nàng như vậy có bản lĩnh ta nơi nào trèo cao khởi, chúng ta nhanh lên mang đổ vật đi. Lúc đó tươi bẹp bẹp miệng, phản bác Ngụy Thư Yên nói. Lục Hồng Anh sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ cảm thấy ngược giống như ngăn chặn giống nhau đau, nghĩ đến chính mình đã từng thiệt tình đối đãi tỷ tỷ, cư nhiên nói ra nói như vậy. Lục Hồng Anh như thế nào đều không thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Người nào ở chỗ này trộm đồ vật. Không đợi Lục Hồng Anh cùng vương gì đám người đứng ra, nhà máy bỗng nhiên xuất hiện trói mắt ánh đèn. Lục Hồng Anh kinh ngạc hướng cửa phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy có rất nhiều người xuất hiện ở cửa, trên người ăn mặc quân trang, không giống hoác luật doanh bộ đội người, thoạt nhìn giống sở cảnh sát người. Chuyện gì xảy ra? Lục Hồng Anh sắc mặt tức khắc khó coi rất nhiều, quay đầu lại đi nhìn Trần Thị liếc mắt một cái hỏi. Không biết ta. Ta không có kêu những người này a. Trần Thị vội vàng xua xua tay, cho rằng Lục Hồng Anh là hoài nghi chính mình, vội vàng giải thích một câu nói. Đi xem. Lục Hồng Anh vội vàng nói một câu, nói xong lời này đã hướng tới nhà máy cửa đi qua, Lục Hồng Anh phía trước chỉ là hy vọng chính mình người nhà ở chỗ này thủ, liền tính là nhau khó coi, cuối cùng cũng hảo xong việc, nhưng là không nghĩ tới sở cảnh sát cư nhiên người tới. Đồng chí Ngài Hảo, ta là này nhà máy người phụ trách, xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Lục Hồng Anh dẫn đầu tiến lên, thật giống như không có nhìn đến lục đỏ tươi đám người giống nhau, nàng chỉ nghĩ hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. mươi 264 nhà mình ra tặc, là cái dạng này, chúng ta nhận được cử báo, nói các ngươi nơi này có người trộm đồ vật, cho nên cô ý lại đây nhìn xem, ai biết vừa đến nhà máy cửa liền nhìn đến này hai cái nữ đồng chí lén lút, xác định chính là bọn họ ở trộm đồ vật, nếu ngài là người phụ trách, kia ngài vừa vận cũng nhận một nhận, ngài nhận thức bọn họ sao? cầm đầu cảnh sát nhìn lục hồng anh giải thích nói nói chuyện khi chỉ chỉ đứng ở lục hồng anh phía sau lục đỏ Tươi còn có ngụy thư yên hai người nhìn tật ngôn lệ sắc bộ dáng rõ ràng là đã nhận định làm lục hồng anh nhận một chút người đơn giản chính là làm lục hồng anh xác định một chút bọn họ có nhận thức hay không ngươi mới là ăn trộm ta lấy chính là chính chúng ta ra đồ vật có cái gì không được các ngươi này đó cảnh sát mau nói đến cùng là ai cử báo ta thế nào cũng phải tìm người này nói do không thể lục đỏ tôi nghe xong càng thêm bất mãn phẫn nộ nhìn cảnh sát nói lục hồng anh nghe lời này chỉ cảm thấy trói thai nàng không nghĩ tới lúc này lục đỏ tươi còn có thể ngôn chi chuẩn xác nói ra nói như vậy chính mình nguyên bản còn tưởng che chở lục đỏ tươi hiện tại nghe lại cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thập phần dư thừa là ta cứ báo đang ở lúc này nhà máy ngoại vào một người lục hồng anh ngẩng đầu đi xem lập tức nhận ra người này là ai này không phải triệu nha còn có thể là ai nàng nghĩ tới nếu lục hồng anh tới giải quyết chuyện này nói Nhất định còn sẽ cho lục đỏ tươi lưu lại đường sống, nhưng là triệu nha không nghĩ như vậy, người này nếu dám làm loại chuyện này, vậy nhất định trong lòng không sợ gì cả, nếu như vậy bọn họ cần gì phải cho nàng lưu chữ thể diện đâu. Chuyện gì xảy ra, triệu nha, như thế nào sẽ là ngươi cử báo, ai hứa ngươi làm như vậy. Lục Hồng Anh còn chưa nói lời nói, vương gì đã nóng nảy, nàng cảm thấy này nguyên bản là chính mình người nhà sự tình, hiện tại lại bị triệu nha cấp náo luận lên, Lục Hồng Anh trong lòng nhất định là không cao hứng. Tự nhiên, có chút bất mãn, cũng là sợ lục hồng anh bởi vì chuyện này trách tội triệu nha. Mẹ, chuyện này nhi không các ngươi tưởng đơn giản như vậy, nói là người một nhà, nhưng là đỏ tươi tỉ ở sau lưng hỏng rồi anh tử nhiều như vậy chuyện tốt nhi, còn đoạt đi rồi anh tử sinh ý, anh tử là hảo tâm không muốn cùng nàng giống nhau so đo, nhưng là ta người này không như vậy tốt tính tình, nàng dám làm, cũng đừng sợ bị chảo. Triệu nha cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn lục đỏ tươi. Biết lúc này đây lúc sau bọn họ xem như hoàn toàn ngáo bẻ, về sau tưởng cùng lục đỏ tươi nối lại tình xưa cũng là không có khả năng. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lục đỏ tươi nếu thật sự tưởng cùng bọn họ hảo hảo ở chung, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi xem như cái thứ gì, chúng ta lục ra sự tình khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân cắm tay, anh tử còn chưa nói lời nói, ngươi liền dám cắm tay. Lục đỏ tươi biết là ai cử bảo chính mình tức khắc sinh khí, nếu là lục hồng anh nói nàng còn sẽ trộn dạng. Rốt cuộc chính mình trộm chính là lục hồng anh đồ vật, nhưng nếu là triệu nha nàng liền một chút đều không sợ hãi. Các người rốt cuộc ai có thể làm chủ, chạy nhanh nói chuyện này là đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng, không nói nói liền đều theo ta đi một chuyến. Cục cảnh sát người sốt ruột, nữ mày thúc giục một tiếng, có vẻ có chút không kiên nhẫn, trên mặt càng là vô pháp che giấu chán ghét, thực hiển nhiên cái này niên đại người ghét nhất chính là ăn trộm, từng nhà nhật tử quá đều không dễ dàng, nếu là bị ăn trộm tham một lần. Tiêu kế tiếp nhật tử liền không dễ chịu lắm. Ai nói nàng không tư cách cắm tay, ai nói ta không nói, bởi vì ngươi là ta đường tỉ, ngầm trộm ta đồ vật, một lần hai lần ta không nói, nhưng ngươi một lần so một lần kiêu ngạo, còn không được người ta nói. Lục Hồng Anh nội tâm là giấy rua, nàng suy nghĩ chính mình phải làm sao bây giờ, thật sự thừa nhận lục đỏ tươi là cái ăn chống nói, quay đầu lại tam thẩm nơi đó không hảo công đạo, nhưng nếu không thừa nhận, triệu nha là vì cho chính mình xuất đầu hiện tại còn bị lục đỏ tươi loại người này chửi ầm lên cuối cùng lục hồng anh quyết định che chở triệu nha không phải bởi vì nàng cùng triệu nha quan hệ càng tốt một ít mà là lục hồng anh biết đúng chính là đúng sai chính là sai chính mình che chở cũng vô dụng chính mình có thể chiếu cố nàng lúc này đây lại không thể chiếu cố lần thứ hai cũng không thể chiếu ứng lục đỏ tươi cả đời hiện tại nàng trộm chính là lục hồng anh đồ vật nếu có một ngày trộm được người khác trên đầu ai sẽ cho bọn họ cơ hội ngươi có ý tứ gì lục hồng anh ta chính là ngươi tỉ ngươi muốn đem ta đưa đến cục cảnh sát đi lục đỏ tươi nghe xong lời này tức khắc kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm lục hồng anh hỏi đây là ngươi tự làm tự chịu không phải ta đem ngươi đưa quá khứ là chính ngươi đem chính mình đưa quá khứ ngươi đây là xứng đáng hỏi không đến ta trên người lục hồng anh tức khắc lạnh sắc mặt từ lục đỏ tươi những lời này lục hồng anh liền biết chính mình không cần cùng nàng nói nhảm nhiều nếu người này biết cảm ơn nói chính mình trợ giúp nàng còn có chỗ lợi ít nhất người này sẽ hối cải Nhưng nếu nàng như vậy chết cũng không hối cải, không biết chính mình sai lầm, kia chính mình giúp nàng cũng là không hề ý nghĩa. Ngươi, lục hồng anh ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi thật sự mặc kệ ta. Lục đỏ tươi trừng mắt nhìn cảnh sát một đám hướng tới chính mình đi tới, xoay người muốn đào tẩu lại cũng không có nơi đi, đôi tay đều bị người bắt được lúc sau. Lục đỏ tươi tài năng danh vọng chạm đất hồng anh, khó có thể tin hỏi một câu nói. Ta không điên, điên chính là ngươi, ta đem ngươi lương tỉ, ngươi đem ta trở thành cái gì? coi tiền như rác, vẫn là thật sự cho rằng ta là ngốc tử, ngươi trộm ta đồ vật thời điểm có hay không nghĩ tới kỳ thật ta đã sớm biết, chỉ là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi có hay không nghĩ tới ta rốt cuộc nơi nào đắc tội quá người, đáng giá ngươi đối với ta như vậy. Lục Hồng Anh từ đầu đến cuối không rõ, chính mình rốt cuộc nơi nào làm không đúng, chẳng lẽ chính mình băng nhân còn giúp làm lỗi sao? Sự thật chứng minh chính là sai rồi, trợ giúp một cái không biết cảm ơn người, chính là chính mình ngu xuẩn. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh người là rất khó thay đổi cũng đã sớm hẳn là minh bạch có chút người không phải ngươi giúp nàng chiếu cố nàng nàng liền sẽ thay đổi ngươi cho ta chờ ngươi sẽ hối hận ta sẽ làm ngươi hối hận lục đỏ tươi chỉ vào lục hồng anh phẫn nộ nói có một cái cảnh sát hướng tới lục hồng anh đã đi tới nói ngài nơi này có văn kiện sao tự mình khai xưởng là yêu cầu văn kiện văn kiện ở nhà ta đây liền mang các ngươi đi lấy còn có bọn họ hai cái tự mình chế tác đồ vật bán đi các ngươi nếu có thời gian nói Liền cùng đi cha cha đi. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Đây là lúc trước Vương Vy giúp chính mình làm chứng minh. Không nghĩ tới thật sự có có tác dụng một ngày. Cái này niên đại nơi nào có người có thể chính mình khai cửa hàng làm buôn bán. Nàng nơi này nếu không phải bởi vì chạy lấy người tình quan hệ cũng là không có khả năng. Nhưng là lục đỏ tươi như thế nào sẽ hiểu được này trong đó quý củ. Nàng cho rằng chỉ cần làm ra tới bán đi là được. Nghe được văn kiện hai chữ thời điểm cả người đều sưng sờ ở tại chỗ. Tốt. Cảnh sát gật gật đầu. Đối Lục Hồng Anh kính cái lễ, khi nói chuyện đi theo Lục Hồng Anh hướng tới trong nhà sân đi đến, mươi 265 cải tạo lao động. Không ra nửa giờ, Lục Đỏ Tươi bị bắt lại tin tức liền truyền nơi nơi đều là, mọi người đều biết Lục Đỏ Tươi bị cảnh sát bắt lên, hơn nữa vẫn là bởi vì trộm đồ vật, biết là trộm Lục Hồng Anh đồ vật lúc sau đều nói Lục Hồng Anh lục thân không nhận, đương nhiên cũng có thiếu bộ phận có thị phi quan người ta nói là Lục Đỏ Tươi tự làm tự chịu, nhưng càng nhiều vẫn là mắng Lục Hồng Anh không đem thân nhân đương hồi sự. Ngươi a ngươi a, ngươi như thế nào có thể thật đem ngươi tỷ cấp đưa vào đi, ngươi có biết hay không trộm đồ vật là muốn lao động cải tạo, nếu là thật sự ở bên trong gia điểm chuyện gì, ta nhưng như thế nào cùng ngươi ra ra mãi mãi tam thúc tam thẩm công đạo a? Ngươi đây là bất hiếu. Lục Phong biết được thời điểm vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Lục Hồng Anh kinh ngạc hỏi, Lục Phong cảm thấy chỉ là trộm người trong nhà đồ vật không quan hệ, dù sao lại không trộm được bên ngoài đi. Trộm đồ vật chính là trộm đồ vật, trong nhà bên ngoài đều là giống nhau. Mặc kệ nàng là cùng ta có quan hệ cũng hảo, không quan hệ cũng thế, ta đều sẽ đem chuyện này nháo đi lên, mặc kệ ngươi nói như thế nào, chuyện này không đổi được. Lục Hồng Anh cắn răng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, phụ thân ý tưởng nàng biết, Lục Hồng Anh cũng biết chính mình căn bản xoay chuyển không được lão nhân ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới Lục Phong sẽ đối chính mình nói ra như vậy trọng nói tới. Anh tử nói rất đúng, nhị ca, ta biết ngươi là tính tình hảo, hy vọng người một nhà đều ở bên nhau, nhưng là diễm tử chuyện này làm không đúng. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn cảm thấy nàng trộm sờ sờ, buổi tối cũng không thường về nhà, ta là cái đương mẹ nó, nguyên bản ta còn lo lắng nàng, mai cho đến anh tử kêu triệu nha ở nhà máy ngoại nhìn ta mới biết được là như thế nào chuyện này, nhưng là anh tử vẫn luôn ẩn nhận không phát, ta biết anh tử đây là tự cấp nhà của chúng ta diễm tử cơ. Hội, là nàng chính mình không có quý trọng, ngươi không thể nói anh tử. Ai biết tam Thẩm nghe được thanh âm đổi lại đây, đem lục hồng anh kéo đến chính mình phía sau, nhìn lục phong lạnh giọng nói. Tam thẩm sao có thể không biết lục phong là hy vọng lục hồng anh có thể nghĩ cách đem lục đỏ tươi cấp làm ra tới, nhưng là tam thẩm cũng biết hiện tại lúc này căn bản không cần thiết, dèm pha đã nháo ra đi, không bằng làm lục đỏ tươi chính mình thật dài giáo hấn. Ngươi đây là nói cái gì đâu, chúng ta chính mình ra đồ vật như thế nào có thể xem như trộm. Lục phong vẫn là không ủng hộ, cảm thấy lục hồng anh cùng tam thẩm đều có chút chuyện bé xé ra to, nếu chuyện này không nháo lên nói, tiêu nhiều nhất chính là chính mình ra sự nhi, không hỏi một chút liền dùng đồ vật mà thôi. Nhị ca, đó là ta nữ nhi, nàng là cái gì tính tình ta so ngươi rõ ràng, trộm chính là trộm, trong nhà đồ vật cũng là trộm, không có gì hảo giải thích, ta muốn cho ta nữ nhi hảo lên, cho nên ta mặc kệ làm nàng trả giá cái gì đại giới, đều hy vọng nàng có thể thay đổi, ngươi nếu không chịu làm nàng đi, chính là ở ngăn cản nàng trở nên càng tốt. Tam thẩm đống nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thanh âm cũng cất cao, như vậy tam thẩm lục hồng anh lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước Lục Hồng Anh trước nay không cảm thấy Tam Thẩm là như vậy hiểu chuyện như người, nhưng là cẩn thận hồi tưởng lên, qua đi chính mình chịu khi dễ thời điểm Tam Thẩm Tổng hội đứng ra giúp chính mình cãi nhau, thoạt nhìn mười phần phố phường tiểu dân, khi đó nàng chỉ đương Tam Thẩm là nông thôn phụ nữ, lại không nghĩ tới Tam Thẩm chỉ là bởi vì đối đai chính. Mình người nhà bên vực người mình mà thôi. Ra nhà ở, Lục Hồng Anh nhìn Tam Thẩm nước nở nói, Tam Thẩm, ta sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này. Đừng nói bậy, Tam Thẩm nói chính là thật sự không phải sợ ngươi ba nháo đứa nhỏ này như thế nào cũng đến ăn mẹ chút không cho nàng có hại nàng không biết nơi này lợi hại anh tử lúc này đây ta biết là triệu nha cử báo nàng làm đối ngươi không riêng không thể trách triệu nha còn phải cảm tạ nàng tam thẩm cũng sẽ cảm tạ nàng bởi vì nếu không cho ngươi tỉ đi vào nói nàng vĩnh viễn không biết chính mình sai có bao nhiêu thái quá hiện tại trộm chính là chính mình người nhà đồ vật về sau đó chính là trộm bên ngoài nếu bị bên ngoài người bắt được không trải qua cảnh sát Đó là muốn băng tay. Tam thẩm là cũ xã hội lại đây người, quá khứ thời điểm trộm đồ vật người muốn lưu lại một bàn tay mới có thể đi, mặc kệ trộm chính là cái gì, còn Hảo trải qua chính là cảnh sát, nàng biết đến thời điểm cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, ta đã biết, tam thẩm, người yên tâm ta còn là sẽ đi đi lại khơi thông một chút, nếu có thể nói ta sẽ không làm cho bọn họ đối diễm tử tỷ quá kém. Lục Hồng Anh tức khắc minh bạch tam thẩm ý tứ, tam thẩm là vì chính mình hài tử suy nghĩ. Nàng không phải một mặt mà sủng hài tử, mà là làm hài tử một chút một chút trưởng thành lên. Kêu tam thẩm đa tạ ngươi, hài tử, làm ngươi bị liên lụy. Tam thẩm gật gật đầu, trung quy là chính mình hài tử, nàng cũng không có khả năng không đau lòng, biết Lục Hồng Anh muốn giúp chính mình khơi thông, nàng cũng thập phần cảm kích. Lục Hồng Anh tìm được cục cảnh sát đi, còn hảo cục cảnh sát người phụ trách cư nhiên là hoác luật doanh quá khứ lao binh bằng hưu, người này kêu triệu Hải thoạt nhìn mau 30, người giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng, thập phần hầu nhưng là mặc kệ tới khi nào ngón tay gian đều kẹp một cây yên. Triệu Cục trưởng tỷ của ta chuyện này rốt cuộc xử lý như thế nào, nàng như vậy bị chảo tiến vào là muốn cải tạo sao? Lục Hồng Anh nhìn đến người này vội vàng tiến lên đi, vẻ mặt vội vàng hỏi nói. Ngươi tỷ loại tình huống này là cần thiết cải tạo, nàng không chỉ có trộm đồ vật, bị phát hiện lúc sau còn không có ý tứ hối cải, tính chất cực kỳ ác liệt, chúng ta cần thiết làm nàng thay đổi loại này tư tưởng, giống ngươi như vậy ngầm làm buôn bán người không ít nhưng là tỷ tỷ ngưỡng như vậy kiêu ngạo không sợ gì cả vẫn là cái thứ nhất nàng lấy quốc gia đương cái gì lấy lãnh đạo đương cái gì bắt người dân đương cái gì triệu thải nghe được lục hồng anh nói tức khắc bất mãn nhìn lục hồng anh phẫn nộ nói cái này niên đại sẽ đến tham gia quân ngũ đều là chân chính ái quốc lại nguyện ý vì nước hy sinh thân mình có chi thanh niên mặc kệ là trong lòng vẫn là lời nói đều là vì quốc gia cùng nhân dân suy nghĩ chân chính đem quốc gia mục tiêu đệ nhất đặt ở trong lòng như thế nghĩ cũng khó trách triệu thải sẽ như vậy sinh khí Triệu thải đại ca, ta biết ngài ý tứ, ta chính là muốn hỏi một chút, nàng sẽ bị đưa đến chạy đi đâu, ta biết lao động cải tạo là cần thiết áp dụng, nhưng là kia chúng quy là tỷ của ta không phải, nhà ta thúc thúc thẩm thẩm lo lắng nữ nhi lo lắng khẩn, người đến làm chúng ta trong lòng có cái số có phải hay không. Lục Hồng Anh vội vàng tiếp tục tiến lên đi nói, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, Lục Hồng Anh kỳ thật có thể không tới tìm người này ăn nói khép nép nói chuyện, nhưng là Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình cần thiết làm như vậy. Không vì lục đỏ tươi, mà là vì chính mình trong nhà kia mấy cái đối chính mình tốt trưởng mối. Kỳ thật sẽ không rất nghiêm trọng, chỉ cần nàng tiếp thu giám thị, hảo hảo cải tạo, có cái mấy tháng là có thể về nhà đi. Nhưng là nếu nàng như cũ không phục quản giáo nói, vậy ai đều cứu không được nàng. Triệu Thải sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nhìn lục hồng anh giải thích nói, trên mặt ý cười cũng ôn hòa rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đa tạ ngài. Lục hồng anh vội vàng gật đầu. Biết tin tức sau chạy nhanh chạy về ra đi thông chi tam thẩm cùng tam thúc, nói cho bọn họ tình thế còn không phải phi thường nghiêm trọng. mươi 266 tự thực hậu quả xấu. Tam thúc tam thẩm tuy rằng trên mặt không nói, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục hồng anh minh bạch, dù sao cũng là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, sao có thể nói không thèm để ý liền không thèm để ý đâu, đây chính là tam thẩm 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Được rồi, anh tử, tỉnh thành còn một đống lớn chuyện này đâu. Ngươi chạy nhanh trở về vội ngươi đi, trong nhà có Tam Thẩm đâu, đừng lo lắng a. Tam Thẩm thúc giục một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh cười khe nói, trên mặt tràn đầy trấn an thần sắc, Tam Thẩm là sợ chuyện này Lục Hồng Anh đi tâm, trong lòng không thoải mái. Lục Hồng Anh gật đầu đáp ứng rời đi, chuyện này nhưng vẫn ở trong lòng phóng, như thế nào cũng không thể quên được, nghị muốn xử lý như thế nào càng tốt. Anh tử, chờ ta một lát ta, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Lục Hồng Anh đi ra thật xa, liền nghe phía sau có người kêu tên của mình. Quay đầu mới thấy Triệu Nha đều chạy đến chính mình phía sau tới. Ngươi như thế nào chạy tới, ngày mai đi học, ngươi còn tưởng đi theo ta đi tỉnh thành A. Nhìn đến Triệu Nha lại đây, Lục Hồng Anh lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi choáng văng à? nghỉ hè, hơn nữa ta năm nay liền tốt nghiệp, cho nên nghỉ hè phóng sớm một ít, chờ ta về sau không chuyện gì. Có thể mỗi ngày cùng ngươi ở tỉnh thành, có việc nhi hai ta còn có thể cho nhau chiều ứng, vui vẻ đi. Triệu Nha dơ lên chính mình xách theo bao lớn bao nhỏ chứng minh chính mình lúc này đây đi là vì thường trụ cũng không phải là hai ngày liền đi rồi. Lục Hồng Anh lúc này mới nhớ tới cũng không phải là sao nghỉ hè chính mình này hai tháng vội vàng căn bản đều đã quên việc này nhi ngươi như thế nào không ở nhà nhiều đãi mấy ngày à, như vậy liền cùng ta đi rồi Vương gì khẳng định từ ngươi Lục Hồng Anh nhiều ít có chút do dự cảm thấy Triệu Nha vì giúp chính mình hy sinh quá nhiều trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút băn khoăn ngươi còn nói đâu. Ta là như vậy nghĩ tới, nhưng là ta là bị ta mẹ đuổi ra tới, nói cái gì làm ta chạy nhanh cùng ngươi qua đi, về sau cũng đừng gả chồng, cùng ngươi cùng nhau làm hai cái gái lỡ thì, nói ta chuyện gì nhi đều vì ngươi nghĩ, ngươi cũng chuyện gì nhi đều vì ta nghĩ, nhìn ngươi cùng diễm tử tỷ không giống tỉ muội, hai ta đảo như là đầu thai trên đường mê đường đi đến hai nhà đi. Triệu Nha tức khắc bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình bị đuổi ra tới phía trước nghe được nói, nhớ tới chính mình mẹ dáng vẻ kia liền cảm thấy buồn cười. Bất quá nói cũng xác thật là có điểm đạo lý, Triệu Nha vẫn luôn cảm thấy nhìn đến Lục Hồng Anh liền nhất kiến như cố, hai người quan hệ vẫn luôn đều tốt như vậy, Lục Hồng Anh cũng chuyện gì nhi đều vì nàng suy nghĩ. Phúc, ha ha, vương dì ngày thường nhìn không thích nói chuyện, còn có thể nói ra lời này tới đâu. Lục Hồng Anh tức khắc khiếp sợ không thôi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nghĩ vương dì ngày thường rất ít nói chuyện cơ hồ là sẽ không mở miệng, sao có thể cùng Triệu Nha nói nhiều như vậy. Người cũng không nghĩ... Nhà của chúng ta ta ba liền không thích nói chuyện, ta đây này há mồm là như thế nào dưỡng ra tới, kỳ thật chính là tùy ta mẹ, các người đều hiểu lầm, ta mẹ người này là nói nhiều, chỉ là vội lên liền đã quên muốn nói lời nói, hắc hắc. Triệu Nha chỉ chỉ miệng mình, nói chuyện khi vẻ mặt cười xấu xa thân sắc. Lục Hồng Anh không lại hỏi nhiều, gật gật đầu lôi kéo Triệu Nha thượng đi tỉnh thành xe, hai người dọc theo đường đi cười hì hì liền đến, vừa đến cửa tiệm thời điểm liền nhìn đến Hà Ái Bình hướng tới chính mình cái này phương hướng chạy tới không xong ta đã quên nhắc nhở tới đưa bánh mì công nhân khẳng định đem trong nhà chuyện này nói cho ta mẹ cái này giấu không được lục hồng anh nhìn đến hà ái bình như vậy chờ chính mình liền biết trong đó duyên cớ tức khắc vẻ mặt khó coi nhìn về phía triệu nha nói ngươi liền nằm mơ đi chuyện lớn như vậy nhi sao có thể giấu được sớm hay muộn đều là muốn nói ngươi trước trấn an ái bình gì một hồi ta đi thu thập đồ vật không có việc gì triệu nha ghét bỏ nhìn lục hồng anh liếc mắt một cái Người này thật đúng là cho rằng chuyện gì nhi nàng đều có thể giấu được a, liền tính công nhân không nói chẳng lẽ Hà Ái Bình còn đời này đều không trở về nhà đi sao, trở về cũng là phải biết rằng a. Hào đi. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ bẹp bẹp miệng, cẩn thận ngẫm lại Triệu Nha nói tựa hồ cũng không sai, lúc này mới bất đắc dĩ túi đầu tiến lên đi. Ngươi mau nói, là chuyện như thế nào, ta nghe nói ngươi tỉ trộm đồ vật bị cảnh sát bắt đi, có phải hay không thật sự, ngươi sao có thể thật sự báo nguy bắt ngươi tỉ? Hạ Ái Bình chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh đây là đại nghĩa diệt thần, trong lòng nhiều ít cũng có chút bất mãn Lục Hồng Anh cái này cách làm. Chuyện này nhi a, Kỳ thật không phải ta báo nguy trảo, là vừa hảo có người cử báo trùng hợp là ở chúng ta nhà máy bên cạnh, ai biết như vậy xảo liền đem diễm tử tỷ bọn họ cấp bắt được. Lục Hồng Anh xấu hổ cũng bất đắc dĩ, không phải Lục Hồng Anh không nghĩ nói thật, Hà Ái Bình nhắc gan, nếu là biết là triệu Nha cử báo, đến lúc đó còn không được bị hủ chết. Người đứa nhỏ này à? kia cũng không thể thật sự làm cho bọn họ đem ngươi tỷ cấp bắt đi à, vậy phải làm sao bây giờ à, ngươi tam thẩm khẳng định sợ hãi, nàng chính là một trương miệng lợi hại, kỳ thật không có gì bản lĩnh, hiện tại còn không có cái người trong nhà bồi. Hà ái bình cấp ở trong phòng đảo quanh, một người toái toái niệm nói, Lục Hồng Anh lúc này mới hiểu được cái gì kêu chị em dâu, phía trước không cảm thấy chính mình mẫu thân cùng tam thẩm quan hệ có bao nhiêu hảo, hiện tại xảy ra chuyện nhi, lại nhìn ra tới hoạn nạn thấy chân tình. Mẹ! Ngươi nếu là thật sự lo lắng nói ngươi liền trở về nhìn xem bái, vừa vận tam thẩm cũng là một người ở nhà vội vàng, triệu nha hiện tại nghỉ hè, có nàng giúp đỡ ta là được, ngươi trở về giúp đỡ điểm tam thẩm, cũng bồi nàng trò chuyện, mãi mãi vậy ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Lục Hồng Anh xem Hà Ái Bình cái dạng này, vừa vận thừa dịp cơ hội này khuyên Hà Ái Bình về nhà đi, kỳ thật Lục Hồng Anh phía trước liền muốn cho nàng đi trở về, cảm thấy Hà Ái Bình đi theo chính mình cùng nhau ở chỗ này thực sự có chút quá vất vả. Ngươi nói chính là, ta đây này liền thu thập đồ vật trở về, hai người các ngươi cho nhau chiều ứng đi. Hạ ái bình sợ hãi tam thẩm bởi vì chuyện này quái thượng Lục Hồng Anh, tự nhiên cũng sốt ruột, dặn do một tiếng lúc sau thu thập đồ vật xoay người liền đi. Lục Hồng Anh nhìn nàng bóng dáng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ngấm lại cũng là, có mấy cái cha mẹ không phải như vậy đâu. Hai tử có một chút việc nhỏ nhi, bọn họ đều lo lắng lợi hại. nay liền đi lạc, ta còn không có ăn cơm đâu, đói chết ta. Triệu Nha thay đổi một thân làm việc quần áo ra tới, thấy Hà Ái Bình đi rồi tức khắc ủy khuất không được, còn tưởng rằng lại đây có thể có ăn ngon, ai biết Hà Ái Bình nhấc chân liền đi rồi. Được rồi ngươi, ta cho ngươi làm ăn, ngươi chờ xem. Lục Hồng Anh cười khẽ điểm điểm Triệu Nha cái chán, nói xong xoay người vào phòng bếp. tùy tiện làm điểm ăn, hai người buổi tối ngủ cũng sớm rất nhiều, trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi, bọn họ hai cái đều đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ai, hôm nay cấp mãi mãi làm cái gì ăn? Thấy Lục Hồng Anh lại muốn đi nấu cơm, Triệu Nha vội nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, nàng tưởng đi theo cỏ ăn ngon. mãi mãi mấy ngày hôm trước nói muốn ăn cơm bao, ngươi không thay ta còn không có nhớ tới. Lục Hồng Anh ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, vội nhìn Triệu Nha nói. mươi 267 ăn cơm bao. Cơm bao. Nhưng thật ra thật dài thời gian không ăn, ta cũng muốn ăn. Triệu Nha vừa nghe đến cơm bao hai tự tức khắc trước mắt sáng ngời, nhìn Lục Hồng Anh làm nụng nói, cả người đều có vẻ có chút thèm ta muốn hỏi một chút quan lâm tỷ có thể hay không làm mãi mãi lại đây, đều mãi mãi đến xem chúng ta cửa hàng vui vẻ vui vẻ, cũng có thể về đến nhà ăn bữa cơm, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cơm bao, vô cùng náo nhiệt mới hảo. Lục Hồng Anh gật gật đầu, triệu nha lại không biết nàng ở tính toán như vậy một cọc chuyện này, Lục Hồng Anh thường xuyên hy vọng hống lao thái thái vui vẻ, chính là lại không thể thật sự làm lao thái thái xuất viện, cho nên liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp, cũng không biết có thể hay không hành. Đi một chút. Chúng ta đi trước tìm Quan Lâm tỉ hỏi một chút, nếu là có thể nói, ta liền đi mua đồ ăn, sau đó thu thập hảo chờ ngươi trở về. Triệu Nha thúc giục Lục Hồng Anh một tiếng, thay đổi một bộ quần áo, cùng Lục Hồng Anh đóng cửa cửa hàng môn đi bệnh viện. Nay thật cũng không phải không được, nhưng là dù sao cũng phải có bệnh viện người đi theo, bằng không có đột phát tình huống không ai có thể xử lý A. Quan Lâm nghe xong lúc sau biết Lục Hồng Anh là một mảnh hiếu tâm, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, có thể tưởng tượng đến phải có người đi theo liền khó khăn. Nay còn không đơn giản sao, quan lâm tỷ ngươi có phải hay không muốn tan tẩm, ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta coi như cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm, sau đó lại cùng nhau đưa về tới, chính là phiền tói ngươi làm đi một chuyến bái. Ai biết triệu nha thập phần không thấy ngoại nhìn quan lâm nói như thế nói, lục hồng anh trên mặt tức khắc không nhịn được, muốn làm triệu nha câm miệng lại cũng không còn kịp rồi. Hào biện pháp, vậy như vậy làm, hôm nay nếm thử các ngươi hai cái tiểu nha đầu tay nghề. Quan lâm nhưng thật ra không có cự tuyệt. Cười hì hì nhìn hai người sau khi nói xong liền đi thay quần áo. Lão Thái Thái bị mang ra tới phía trước còn tưởng rằng chính mình có thể xuất viện, ai biết nghe nói chỉ là về nhà ăn bữa cơm, miệng lại chu lên tới lao cao, một bộ bất mãn bộ dáng, đại khái là làm nàng không vui mừng. Nhưng tới rồi trong tiệm thời điểm, lại thấy Lão Thái Thái trước mắt sáng ngời, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Này thật là chúng ta chính mình ra cửa hàng. Lão Thái Thái nhìn trong tiệm bài trí, cả người đều ngây ngẩn cả người trên người đi theo rút rượi đối lục hồng anh khó có thể tin hỏi đó là đương nhiên còn có thể tại loại sự tình này thượng lừa ngươi không thành mãi mãi ngươi mau nhìn xem thích không thích lục hồng anh vội vàng gật đầu lục hồng anh nói như vậy không phải vì khoe khoang mà là lục hồng anh biết chỉ có chứng minh chính mình quá thực hảo lao thái thái nhìn mới không cảm thấy thập phần khổ sở lao thái thái trong lòng nhất định cảm thấy nàng xem bệnh liên lụy người trong nhà cho nên phía trước vẫn luôn muốn xuất viện hiện tại nhìn đến trong nhà nhật tử quá cũng không tệ lắm Ít nhất nàng sẽ an tâm một ít. Hào hào hào. Dù cho là lao thái thái như vậy tính tình người, cũng nhịn không được tán thưởng. Đến cơm chiều thời điểm chuẩn bị cơm bao, cái gọi là cơm bao kỳ thật là phương Bắc một loại phi thường đơn giản án pháp, chính là dùng nồi sắt đem khoai tây còn có cả tím lộng tục không cần đánh ra, cũng không cần cắt ra, toàn bộ lộng chín lúc sau vứt ra tới. Sau đó chuẩn bị sinh chấm rau ngâm, tỉ như hành lá, dưa chuột, khổ cúc này một loại rau dưa. Dùng cải trắng diệp đem mấy thứ này rào ở bên nhau, khoai tây biến thành giống như khoai tây nghiền giống nhau, dùng cải trắng bao lên ăn, tuy rằng loại này ăn pháp thoạt nhìn thực sự không quá đẹp, nhưng là thuần túy đông bắc người đều biết, loại này ăn pháp đặc biệt ăn ngon, từng nhà đều sẽ ăn. Đương nhiên, nơi này ít nhất không được vẫn là trứng gà tương, là chuyên môn làm được, cho nên những cái đó nguyên liệu nấu ăn bên trong không cần phong muối không có bất luận cái gì hương vị, cũng có thể thập phần mỹ vị. Mãi mãi, ăn vui vẻ sao? Rượu đủ cơm no lúc sau, Lục Hồng Anh nhìn Lao Thái Thái cười hì hì mở miệng hỏi. Ăn ngon, đã lâu không ăn qua mấy thứ này, bọn họ đều nói ta răng không tốt, nói phải cho ta làm tốt ăn, cả ngày cá á thịt, ăn ta đều buồn nôn, ta liền muốn ăn điểm trong nhà đồ vật. Lao Thái Thái vừa lòng gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh bắt đầu cáo trạng nói. mãi mãi đây là cùng ta sinh khí đâu, trách ta không cho mãi mãi ăn thích ăn. Quan Lâm cố ý làm bộ ủy khuất bộ dáng, trên mặt lại khó có thể che giấu ngưng cười dung. Tất cả mọi người biết quan lâm đây là ở nói dẫn đâu. Ngươi nha đầu này, hảo sẽ trà đũa, ta là đau lòng ngươi đâu. Lão thái thái không biết quan lâm là hoác luật doanh bằng hưu, chỉ tưởng cùng lục hồng anh nhận thức, giờ phút này điểm điểm quan lâm cái mùi ghét bỏ nói. Mãi mãi, quan lâm tỷ chính là vì ngươi hảo a, thân thể của ngươi không thể luôn là ăn mấy thứ này, muốn ăn chút tốt bổ một bổ, như vậy đến giải phâu thời điểm mới có thể bảo đảm thân thể chịu đựng được, ngươi nhìn xem ngươi như vậy mấy ngày mập lên không ít đâu. Lục Hồng Anh cũng cười hì hì nhìn Lao Thái Thái mở miệng nói, trên mặt tràn đầy cổ vũ, hy vọng Lao Thái Thái về sau còn có thể hảo hảo dưỡng chính mình thân mình, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Các ngươi một đám cái miệng nhỏ ngọn, ta không ăn còn có thể thế nào. Lao Thái Thái bất đắc dĩ, thu thập chén đũa. Lục Hồng Anh đưa Lao Thái Thái trở về, trên đường thời điểm Lao Thái Thái mang theo Lục Hồng Anh đi ở phía sau thấp giọng nói, anh tử, mãi mãi biết, ta cái này thân mình liên lụy ngươi nếu không phải ta nói. Ngươi không cần đến tỉnh thành tới khai cửa hàng, mãi mãi cảm ơn ngươi, chỉ hy vọng trong nhà này đó thân thích ngươi có thể giúp đỡ đều nhiều giúp đỡ một ít, ngươi đại bá bọn họ chiếu cố ta nhiều năm như vậy, không dễ dàng. Mãi mãi, ngươi yên tâm, những việc này nhi ta đều hiểu được, đến lúc đó ta sẽ đem đại bá còn có đại bá mâu tiếp nhận tới, hiện tại không gửi gọi bọn họ tới là bởi vì quê quán đồng ruộng tổng yêu cầu người chiếu cố, ném xuống rất là đáng tiếc. Lục Hồng Anh gật đầu. Khi thật Lao Thái Thái lời này là Lục Hồng Anh đã sớm nghĩ đến, chỉ là phía trước vẫn luôn không có chủ động nhắc tới thôi, hiện tại bị Lao Thái Thái nhắc tới, Lục Hồng Anh đơn giản cũng liền nói chính mình ý nghĩ trong lòng. ngươi có cái này tâm tư vậy là tốt rồi, mãi mãi liền an tâm rồi, lúc này đây mặc kệ mãi mãi có thể hay không từ giải phâu trên đài xuống dưới, mãi mãi đều cao hứng. Lao Thái Thái vừa lòng gật gật đầu, phía trước Lao Thái Thái không tốt lời nói, nhưng là lúc này đây lại bỗng nhiên chi gian đối Lục Hồng Anh nói nhiều như vậy lục hồng anh đều minh bạch lao thái thái đây là tuổi lớn người đều là sợ chết nàng cũng không ngoại lệ nàng sợ chính mình thật sự lên đài giải phẫu liền hạ không tới cho nên mới sẽ như thế lo lắng lao thái thái trong ánh mắt còn có cảm kích là bởi vì lao thái thái nguyên bản cho rằng một nhà nhật tử có thể quá bình đạm đơn giản một ít thì tốt rồi là lục hồng anh làm nàng thấy được hy vọng làm nàng biết lục gia nhật tử cũng là có thể càng ngày càng tốt lao thái thái ở bệnh viện ngủ rồi lúc sau lục hồng anh mới tiến đến quan lâm bên người nói ta mãi mãi trong khoảng thời gian này, phiền toái ngươi nhiều chăm sóc một ít, bởi vì ta tổng cảm thấy nàng hôm nay không quá thích hợp, ta sợ nàng gạt chúng ta có cái gì ý tưởng khác. Lục Hồng Anh cái này ý tưởng không phải không huyệt tới phòng, đều là có lý do, không nói thẳng ra tới Lục Hồng Anh chỉ là sợ càng nhiều người đi theo chính mình lo lắng thôi. chương 268 đại ca tới, ngươi yên tâm, ngươi nhận thức ta cũng có đoạn thời gian, đừng nói người này ta nhận thức, liền tính là ta không quen biết, giao cho ta trong tay ta nhất định đều hảo hảo chiếu cố, sẽ không làm ngươi lo lắng." Quan Lâm gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh bảo đảm nói, điểm này Lục Hồng Anh là tin tưởng, bởi vì Quan Lâm xác thật là loại người này, Thiện Lương hơn nữa cẩn thận. Tiệm bánh mì mở cửa có 3 tháng, Lục Hồng Anh nhìn kiếm tới tiền, chạy nhanh đi đem tiền cấp Hạ Ái Bình đưa qua đi, nói cho nàng đây là dùng để thượng hóa, mặc kệ là bánh mì xưởng lương thực, vẫn là nữ bao xưởng gia nhân tạo, đều là yêu cầu tiền mới có thể mua tới, Lục Hồng Anh cần thiết đem tiền cho Bằng không mặt sau cái gì đều làm không được. Ngươi còn cố ý chạy về tới làm gì, cho ta mang cái lời nhắn ta không phải qua đi tìm ngươi sao. Hạ ái bình biết Lục Hồng Anh vất vả, cảm thấy Lục Hồng Anh như vậy qua lại buôn ba thân mình chịu không nổi, hoang trách Lục Hồng Anh không hiểu chuyện nói một câu nói. Không có gì, ta trở về một chuyến cũng hảo, thuận tiện ta lại đi một chuyến cục cảnh sát, nhìn xem diễm tử tỉ nơi đó là tình huống như thế nào. Lục Hồng Anh cười lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng trở về chủ yếu mục đích vẫn là nhìn xem lục đỏ tươi nơi đó tình huống, không xác định nàng kia xử lý như thế nào, chính mình trong lòng cũng không an tâm. Vậy ngươi mau đi đi, nhớ do nói chuyện thời điểm đừng đắc tội với người, nhưng là nếu có yêu cầu thu xếp chuẩn bị địa phương chúng ta cũng đều phải làm, không thể làm nàng quá bị tội, biết sai là được. Hạ Ái Bình vừa nghe là có quan hệ lục đỏ tươi chuyện này, vội vàng thúc giục một tiếng, lục đỏ tươi ở bên trong đóng lại, cả nhà đều không yên tâm, lo lắng lục đỏ tươi ra không được. Cũng sợ nàng ở bên trong bị tội, nói như thế nào cũng là cái cô nương, ra, nếu là chịu khổ, ra tới lúc sau không biết là bao lớn bóng ma đâu. Ta đã biết, mẹ ngươi yên tâm đi. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, nói xong lời này xoay người xuất ra môn, đi tìm hoác luật doanh. Bởi vì triệu thải là hoác luật doanh quá khứ chiến hữu, biết này hai người quan hệ, tìm hoác luật doanh cũng dễ làm chuyện này một ít, Lục Hồng Anh mới tìm được hắn. Triệu thải người này à, kỳ thật thật không tốt nói chuyện. Hắn trong lòng chỉ có quốc gia còn có nhân dân, chúng ta nói cái gì đều là vô dụng, hắn chỉ biết nghĩ người này đối nhân dân có hay không ảnh hưởng, nếu có lời nói, hắn nhất định phải thay đổi người này. Hoác luật doanh tức khắc bất đắc dĩ, nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, không phải hoác luật doanh không nghĩ hỗ trợ, mà là người này phong thủy khả năng tính quá nhỏ. Không phải vì làm hắn giúp ta làm cái gì, chỉ cần nói cho ta tỷ của ta nơi đi, về sau sẽ thế nào thì tốt rồi, kia nói như thế nào cũng là tỷ của ta. Chẳng lẽ ta còn có thể thật sự mặc kệ nàng không thành, chúng ta thử xem xem đi, mặc kệ có được hay không đều đến thử xem xem. Lục Hồng Anh nhìn hoác luật doanh sốt rồi nói, không phải Lục Hồng Anh muốn khó xử người, mà là Lục Hồng Anh hiện tại thật sự không có biện pháp khác, lúc này mới tìm được hoác luật doanh nơi này tới. Nếu là ngày thường nói, có thể không phiền toái hoác luật doanh Lục Hồng Anh là tuyệt đối sẽ không phiền toái hắn. Đi thôi, thử xem xem lại nói. Hoác luật doanh cắn chặt răng, cuối cùng gật gật đầu, hắn cũng biết Lục Hồng Anh là thiện tâm. Chính mình lại ngăn cản đi xuống lục hồng anh mới có thể càng khổ sở, một khi đã như vậy chính mình cần gì phải ngăn cản đâu. Nguyên lai like đây là ngươi cái kia tiểu vị hôn thê à, phía trước tới một lần, hình như là vì nàng tỷ đúng không? Triệu thải thấy lục hồng anh liền nhớ tới lần trước thấy nàng là khi nào, nhìn hoác luật doanh cười hì hì nói. Là, nàng tỷ tỷ chuyện này đến bây giờ cũng không biết thế nào, lão triệu, ngươi phải biết rằng nàng tỷ sẽ bị đưa đến chạy đi đâu nói cho chúng ta biết một tiếng cũng hảo, chúng ta không phải vì đi cửa sau. Chủ yếu chính là vì nhìn xem người này chịu không chịu quá khổ Hoác luật doanh bất đắc dĩ nhìn triệu thải nói Trên mặt tràn đầy khẩn cầu Đây là lục hồng anh lần đầu tiên ở hoác luật doanh trên mặt nhìn đến như vậy thần sắc Trong lòng đau lòng Nhưng là càng có rất nhiều ấy nấy Nếu không phải bởi vì chính mình ra những việc này nhi Hoác luật doanh cũng liền không cần như vậy Nói thật à Nếu là người khác tới nói Ta khẳng định là không đáp ứng Nhưng là nếu là ngươi đã đến, đến rồi Ta liền nói cho ngươi đã khỏe Kỳ thật chuyện này không các ngươi tưởng như vậy do người, cải tạo một cái phạm sai lầm người, sao có thể dùng đánh chửi hình thức đâu, đương nhiên là nghĩ cách làm cho bọn họ thụ giáo dục, có chính xác thị phi quan A, hoặc luật doanh, ngươi cũng là bộ đội ra tới, ngươi ngắm lại, có phải như vậy hay không? Triệu thải nhìn này hai người tức khắc bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy này hai người đem chuyện này tưởng quá do người, nhìn hai người bọn họ hỏi. Hình như là có chuyện như vậy nhi? Lục hồng anh một người... Tuy rằng không thể không thừa nhận chính mình khả năng tưởng đích xác thật có chút khoa trường, nhưng là triệu thải nói giống như xác thật là đạo lý này. Đúng vậy, nếu như vậy các ngươi có cái gì hảo lo lắng, đến nỗi nơi đi sao, cái này liền phải xem mặt trên ý tứ, này cũng không phải chúng ta có thể làm chủ chuyện này, chúng ta đều chờ xem đi, tin tức xuống dưới, ta liền thông chi các ngươi, các ngươi đều không cần lo lắng, người này sẽ không ở cải tạo trong quá trình xảy ra chuyện. Triệu thải lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ít nhất này hai người vẫn là có thể nghe minh bạch lời nói, liền lo lắng là quan tâm tắc loạn cuối cùng lời nói đều nghe không vào. Ra cục cảnh sát, hoác luật doanh nhìn Lục Hồng Anh nói, hiện tại ngươi yên tâm đi, không có gì hảo lo lắng, người này không có việc gì. Ân Ân, đa tạ ngươi, nếu không phải bởi vì hắn nhận thức ngươi nói, là tuyệt đối sẽ không nói cho ta này đó. Lục Hồng Anh gật gật đầu, cuối cùng là an tâm, nhìn hoác luật doanh cười nói. Trương đại ca, chỉ là hoác luật doanh không có đáp lời mà là nhìn hắn chính phía trước chỉ nghe hắn mở miệng kêu một tiếng lục hồng anh mới đi theo cùng nhau nhìn qua đi chỉ thấy trương đại ca không biết khi nào đã tới rồi cục cảnh sát cửa cả người nhìn qua thập phần tiểu tụy trương đại ca ngươi như thế nào lại đây lục hồng anh nhìn hắn khó có thể tin hỏi trong lòng tràn đầy kinh ngạc huyện kế bên khoảng cách hoài thủy tuy rằng không tính thập phần xa nhưng là cũng là yêu cầu ngồi xe lửa a người này lặng yên không một tiếng động liền đến hoài thủy ta nghe nói diễm tử xảy ra chuyện nhi cố ý lại đây nhìn xem Hai người các ngươi cũng là vừa từ cục cảnh sát xuất hiện đi, nàng thế nào, ngươi không có việc gì đi. Trương Đại ca nhìn Lục Hồng Anh giải thích ý đồ đến, nhìn bọn họ mở miệng hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng, quan tâm thần sắc căn bản che giấu không được. Tạm thời còn không có chuyện gì, bất quá cụ thể còn phải chờ mặt trên gia mệnh lệnh tới lại nói, này tin tức là ai nói cho ngươi. Lục Hồng Anh nhìn Trương Đại ca có chút lo lắng, nên sẽ không trong thôn đều biết tin tức này đi, nếu là cái dạng này lời nói. Lục Đỏ tươi về nhà đi muốn như thế nào làm người, Lục Hồng Anh bản năng vì nàng lo lắng. Là ta tới rồi nhà ngươi, ngươi tam thẩm nói cho ta, anh tử, ngươi đừng nóng giận, ngươi tỷ nàng, có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ." Trương Đại ca nhìn Lục Hồng Anh thần sắc khó coi rất nhiều, nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, Lục Hồng Anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải đã truyền ra đi, bằng không nàng thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ hảo. Chương 269 ăn ủi. "Trương Đại ca, ta biết ngươi ý tứ." Ngươi yên tâm, tuy rằng hắn lúc này đây hại ta, nhưng là ta không như vậy nhảm chán muốn trả thù trở về, nhưng là về sau ta cùng nàng tỉ mọi tình cảm cũng liên hết, về sau nàng lại thế nào cũng cùng ta không có quan hệ. Lục Hồng Anh sửng sốt, nhìn Trương Đại ca hồi lâu lúc sau mới nói ra nói như vậy, Lục Hồng Anh biết chính mình hiện tại bộ giáng thoạt nhìn nhất định thập phần tuyệt tình, nhưng Lục Hồng Anh cũng rất rõ ràng, người như vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, chính mình sở hữu tha thứ còn có cho nàng cơ hội, đều sẽ bị coi như là ngu xuẩn. Anh tử, ngươi nói đến cùng có phải hay không ta sai rồi, vì cái gì ta tổng cảm thấy diễm tử nơi nào thay đổi, giống như cùng phía trước ta thấy đến nàng thời điểm không giống nhau. Lục Hồng Anh phải đi, chỉ là lại bị Trương Đại Ca ngăn cản, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi, Trương Đại Ca đến bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy lục đỏ tươi thời điểm, chính mình cảm thấy lục đỏ tươi thật xinh đẹp, hơn nữa cảm thấy chính mình khả năng không xứng với lục đỏ tươi, giống như nàng trên người có một loại quan mang, là chính mình vô pháp kháng cự. Nhưng là không biết vì cái gì, chậm rãi trương đại ca cảm thấy không phải như thế, cái loại cảm giác này không còn nữa, chính mình. Không cảm giác được. Người còn thích nàng sao? Lục Hồng Anh ngần người, nhìn trương đại ca bỗng nhiên mở miệng hỏi, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc cùng biểu tình, giống như nàng chỉ là đang hỏi một kiện cùng chính mình không hề quan hệ sự giống nhau. Thích, ta đương nhiên thích. Trương đại ca trả lời cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, nhìn Lục Hồng Anh khẳng định nói, trong ánh mắt tràn đầy giám định. Sợ Lục Hồng Anh không tin chính mình nói giống nhau. Nếu thích, kia loại cảm giác này đều là không sao cả, nếu có một ngày ngươi không thích nàng, ngươi liền biết, vì cái gì cảm giác không giống nhau. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ, thần xác chung là một mặt đạm nhiên, giống như cái này trả lời đối với nàng tới nói là đoán trước bên trong. Lục Hồng Anh phía trước liền nghĩ tới trương đại ca chẳng lẽ nhìn không ra lục đỏ tươi thay đổi sao, hiện tại cẩn thận ngẫm lại căn bản không cần thiết rồi dám nhiều như vậy, nếu còn thích nói, mặc kệ nàng là người nào. Chỉ cần thích đi xuống thì tốt rồi, nếu có một ngày thật sự không thích, tự nhiên người này liền tính là thập toàn thập mỹ, cũng là một loại tội lỗi. Anh tử, cảm ơn ngươi. Lục Hồng Anh xoay người phải rời khỏi, trước khi rời đi lại nghe đến phía sau Trương Đại ca đối chính mình nói lời cảm tạ một tiếng, có lẽ người khác không rõ, nhưng là Lục Hồng Anh rất rõ ràng, Trương Đại ca nói như vậy là bởi vì thật sự cảm tạ nàng, cảm tạ Lục Hồng Anh lúc này đây không có cùng lục đỏ tươi nhiều so đo, nếu là người khác nói. Chuyện này nhi nhất định không dễ dàng như vậy liền quá khứ. Ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì, vì cái gì không nói cho trương đại ca lục đỏ tươi rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Hoác luật doanh thực hiển nhiên không rõ lục hồng anh vì cái gì làm như vậy, chỉ cảm thấy lục hồng anh hẳn là trực tiếp nói cho trương đại ca mới là nhất thích hợp. Hắn đối tỷ của ta còn có cảm tình, lúc này nói cho hắn, hắn chỉ biết cảm thấy tỷ của ta còn sẽ có thay đổi một ngày. Làm chính hắn chậm rãi phát hiện đi, không chuẩn cái này quá trình tỷ của ta chính mình cũng sẽ thay đổi, nếu nói vậy, đối bọn họ tới nói đều là một chuyện tốt, ta biết ngươi trong lòng ý tưởng, cảm thấy tỷ của ta người như vậy không đáng, nhưng là nói thật, chúng ta này đó kết thân người, vẫn là hy vọng nàng có thể quá tốt một chút. Lục Hồng Anh cười khổ một tiếng, nhìn Hoắc luật doanh giải thích trong đó duyên cớ, kỳ thật Lục Hồng Anh rất rõ ràng, biết chính mình cái này cách làm có chút thích kỷ, nhưng là Lục Hồng Anh không có biện pháp, chẳng lẽ thật sự phải làm cùng người khác nói giống nhau, đại nghĩa diệt thân, Đối chính mình thân nhân đều chút nào không nương tay sao, Lục Hồng Anh không phải thánh nhân, nàng làm không được. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, nếu nàng có thể sửa, về sau quá tốt một chút, chúng ta cũng vui vẻ. Hoác luật doanh tức khắc minh bạch tự mình nói sai, vội nhìn Lục Hồng Anh giải thích một câu, trong lòng lại đau lòng Lục Hồng Anh phải vì nhiều người như vậy thao tâm, nhưng là chính mình lại cái gì đều giúp không được gì. Kỳ thật đôi khi ta liền suy nghĩ, còn hảo, còn hảo ta không có biến như vậy ích kỷ nếu ta cũng biến thành dáng vẻ kia có thể hay không có một ngày ta bên người người đều rời đi ta hiện tại ngẫm lại xem người vẫn là thiện lương một ít chính mình là vui vẻ nhất lục hồng anh cười khổ một tiếng nhớ tới lục đỏ tươi hành động còn có ngụy thư yên trong lòng tổng cảm thấy nếu có một ngày chính mình cũng biến thành bọn họ dáng vẻ kia chính mình nhất định không nghĩ nhìn như vậy chính mình ân hoác luật doanh gật gật đầu chỉ là hoác luật doanh có câu nói không có nói ra đó chính là trên thế giới này bất luận cái gì một người đều có khả năng biến hoàn toàn thay đổi nhưng là chỉ có lục hồng anh không có khả năng bởi vì lục hồng anh có mục tiêu của chính mình cũng có chính mình lập trường nàng kiên định lập trường không cho phép bất luận kẻ nào thay đổi về nhà lúc sau lục hồng anh đem tin tức nói cho người trong nhà tam thẩm nước mắt bỗng nhiên chảy xuống dưới sự tình đã xảy ra nhiều ngày như vậy tam thẩm đều không có đã khóc nhưng là hiện tại lại khóc ra tới anh tử tam thẩm thực xin lỗi ngươi a Trong nhà hai đứa nhỏ đều như vậy không hiểu chuyện nhi, tam thẩm trong lòng hổ thẹn, nhưng là tam thẩm không biết như thế nào biểu đạt ngươi còn nguyện ý vì ngươi tỉ suy nghĩ, tam thẩm này trong lòng không phải cái tư vị. Nguyên lai tam thẩm là bởi vì chuyện này, nàng cảm thấy chính mình hài tử làm sai sự, lục hồng anh còn có thể không so đo hiểm khích trước đây thật sự là quá khó khăn. Tam thẩm, chúng ta đều là người trong nhà, ngươi không cần như vậy, ta sẽ không bởi vì chuyện này liền thật sự cùng tỷ của ta tức giận. Lục Hồng Anh vội vàng nhìn Tam Thẩm bảo đảm nói, Lục Hồng Anh biết Tam Thẩm vẫn luôn đem chuyện này nhi để ở trong lòng, cũng biết chính mình xác thật yêu cầu tỏ thái độ, mặc kệ thế nào, ít nhất cũng muốn làm Tam Thẩm buông đi lại nói. Anh tử, ngươi yên tâm, chờ ngươi tỷ ra tới lúc sau, Tam Thẩm nhất định làm nàng cho ngươi làm châu làm ngựa hoàn lại ngươi ơn tình, chỉ cần ngươi đừng hận nàng, làm Tam Thẩm làm cái gì, Tam Thẩm đều nguyện ý. Tam Thẩm nhìn Lục Hồng Anh còn không quên bảo đảm nói, Tam Thẩm lời này nói chính là thật sự. Bởi vì tam thẩm biết muốn cho một người buông thù hận thật sự là quá khó khăn, tuy rằng lục hồng anh cùng lục đỏ tươi chi gian còn chưa tới khoa trương như vậy nông nỗi, chính là bọn họ chính là người một nhà, ai có thể coi như những việc này như là chưa từng có phát sinh quá đâu. Không cần, chuyện này cũng không được đầy đủ là tỷ của ta sai, ta hoài nghi tỷ của ta có phải hay không bị người nào cấp cổ hoặc, cho nên mới sẽ làm như vậy, bởi vì ta cẩn thận ngẫm lại tỷ của ta hẳn là không lớn như vậy là gan. Lục hồng anh lắc đầu. Không có tiếp tục đi theo Tam Thẩm nói nói tiếp, mà là nói ra chính mình trong lòng hoài nghi, không phải Lục Hồng Anh đem tất cả mọi người tưởng qua xấu, mà là Lục Hồng Anh đến bây giờ còn nhớ rõ. Chuyện này Nhi Ngụy Thư Yên cùng Lưu Hồng Văn cũng trộn lẫn ở trong đó, nhưng là xảy ra chuyện Nhi lúc sau hai người kia cũng chưa thành âm. Ngươi là nói còn có cái kia cô nương tham dự. Tam Thẩm lập tức nghe minh bạch Lục Hồng Anh ý tứ trong lời nói, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi. chương 270 Lưu Hồng Văn bị tố giác. Đại khái không riêng gì như vậy. Lưu Hồng Văn cũng trộn lẫn tại đây sự kiện, bởi vì Lưu Hồng Văn là ta ba ân nhân cứu mạng, cho nên chuyện này ta không có nói cho ta ba, nhưng là ta cảm thấy người này rất có vấn đề, vẫn luôn muốn trụ đến nhà chúng ta tới còn chưa tính, chúng ta cho nàng an bài phòng ở lúc sau nàng còn có việc nhi không có việc gì liền tới đây, nếu không phải bởi vì ta lén cảnh cáo nói, ta cảm thấy nàng hiện tại đã đường đường vào nhà. Thật sự không phải Lục Hồng Anh lòng dạ hẹp hỏi, nếu Lưu Hồng Văn thật sự nguyện ý thay đổi nói. Lục Hồng Anh là tuyệt đối sẽ không nói loại này lời nói, đúng là bởi vì Lục Hồng Anh cảm thấy sự tình không thích hợp, phía trước liền nhìn chằm chằm vào Lưu Hồng Văn, cho nên mới phát hiện nơi này không thích hợp địa phương. Kia, kia chúng ta làm sao bây giờ? Người này đều nghĩ cách đem chính mình cấp trích đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể đem nàng cấp bắt sao? Tam Thẩm nghe xong lời này cũng cảm thấy Lục Hồng Anh nói rất có đạo lý, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, lòng tràn đầy khó hiểu hỏi: Ta đi trước tìm nàng tâm sự. Thật sự không được không phải còn có nàng nhi tử sao, tuy rằng nàng người này chẳng ra gì, nhưng là nàng nhi tử nhưng thật ra có không nhỏ thay đổi, ít nhất biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tam thẩm ngươi trước từ từ ta, có tin tức ta thông trì ngươi, ta đã cùng triệu thải đại ca chào hỏi qua, ngươi nếu muốn đi xem tỷ của ta, ngươi liền đi thôi, sẽ không có người ngăn đón ngươi. Lục Hồng Anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định đi hỏi thăm một chút lại nói, nói xong lời này còn không quên công đạo tam thẩm một câu. Biết Tam Thẩm khẳng định vẫn luôn đều lo lắng Lục Đỏ Tươi, chỉ là sợ nàng nghĩ nhiều cho nên không có nói ra, lúc này Lục Hồng Anh chủ động nhắc tới tới, làm Tam Thẩm nhìn đến Lục Đỏ Tươi nàng cũng có thể an tâm không ít. Hảo, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Tam Thẩm cảm kích gật gật đầu, nói xong lời này sau nhìn theo Lục Hồng Anh rời đi. Ngươi nói một chút, lúc này đây ít nhiều anh tử, nếu không phải anh tử còn nguyện ý tại đây sự kiện nhi hỗ trợ Chu Toàn đi lại nói, Diễm Tử cũng không biết cái dặng gì. Đứa nhỏ này như thế nào liền ngu như vậy, như thế nào có thể sau lưng làm loại này tăng lương tâm chuyện này đâu. Tam thẩm ngồi ở trên ghế, lòng tràn đầy cảm thắn nói, nói thật tam thẩm phía trước đối Lục Hồng Anh cũng là có chút lòng dạ hẹp hỏi, nhưng là chậm rãi tiếp xúc xuống dưới, tam thẩm cảm thấy Lục Hồng Anh cùng chính mình loại người này là không giống nhau, cũng rất bội phục Lục Hồng Anh, tuy rằng đây là chính mình tiểu bối nhi, nhưng là tam thẩm nghe qua một câu, là Lục Hồng binh dạy cho nàng, tiêu đạt giả vi sư chính mình đứa con trai này cũng bởi vì lục hồng tình chuyện này lúc sau minh bạch rất nhiều đạo lý huynh đệ hai cái hiện tại quan hệ cũng phi thường không tồi tam thẩm cũng ở kia sự kiện thượng đã chịu dẫn dắt biết đối hài tử không thể cưng chiều cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì bạc đãi cho nên ở phía sau tới lục đỏ tươi tưởng đi học chuyện này thượng tam thẩm đáp ứng rồi đúng vậy lúc này đây là nhà chúng ta thực xin lỗi anh tử về sau chúng ta cần thiết coi chừng trong nhà hài tử chờ diễm tử ra tới lúc sau liền đem nàng đưa về quê quán đi Làm đại ca hỗ trợ nhìn điểm, không thể chơ mắt nhìn đứa nhỏ này chừng ai. Tam Thúc cũng gật gật đầu, nghĩ đến chính mình nữ nhi làm chuyện này, Tam Thúc chỉ cảm thấy chính mình này trên mặt xấu hổ thực, mấy ngày nay nhìn đến Lục Phong đều đã không dám nói tiếp nữa. Lục Hồng Anh tới rồi Lưu Hồng Văn nơi này, nhìn quen thuộc phòng ở, trên mặt không tự chủ được hiện lên một mặt cười lạnh, Lưu Hồng Văn nhưng thật ra đem này phòng ở thu thập không tồi. Nha, anh từ tới, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng A, liền chính ngươi sao? Lưu Hồng Văn đang ở quét sân, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy Lục Hồng Anh đã đứng ở cửa, vội vàng buông cái chổi kêu Lục Hồng Anh, nói chuyện khi khắp nơi nhìn thoáng qua, tựa hồ cho rằng Lục Phong cũng sẽ đi theo lại đây bộ dáng. "Ta vì cái gì tới?" "Hồng Văn gì ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Lục Hồng Anh nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng thần sắc, nói chuyện ngữ khí cũng thập phần quỷ dị, Lưu Hồng Văn chính mình làm cái gì nàng trong lòng biết rõ ràng, lúc này ngược lại tới giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ còn không đủ buồn cười sao Anh tử ngươi nhìn xem ngươi lời này nói Ngươi bỗng nhiên lại đây Cũng không trước tiên nói cho ta một tiếng Ta như thế nào biết ngươi vì cái gì lại đây à Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi Vẫn là có việc nhi muốn ta hỗ trợ à Ngươi chỉ lo nói Chỉ cần ta có thể giúp được với Ta đều giúp Lưu Hồng Văn trong ánh mắt hiện lên một mặt trốn tránh thần sắc Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt lại Vẫn là bị Lục Hồng Anh cấp thấy được Nhìn Lục Hồng Anh lấy lòng nói xác thật, ta là tới tìm đồ vật Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, khi nói chuyện bỗng nhiên xâm nhập phòng nhỏ, này nguyên lai là lục gia phòng ở, này trong phòng nơi nào có thể tàng đồ vật lục Hồng Anh so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, nhìn đến một đống lớn da nhân tạo trong nháy mắt lục Hồng Anh thần sắc lạnh xuống dưới, nhìn Lưu Hồng Văn hỏi, Hồng Văn gì chẳng lẽ không nghĩ cùng ta giải thích một chút đây là có chuyện gì như sao, này rốt cuộc là làm gì dùng, tỷ của ta những chuyện này là tình huống như thế nào, ngươi? Chẳng lẽ một hai phải ta tới nói sao? Lục Hồng Anh hiển nhiên cũng không có cái gì kiên nhẫn, không phải Lục Hồng Anh cố ý hù dọa nàng, mà là chuyện này nhi cần thiết có cái công đạo, bằng không ai cũng không biết về sau Lưu Hồng Văn lại sẽ làm cái gì. Lục Hồng Anh nguyên bản cho rằng trong khoảng thời gian này nàng chưa nói cái gì cũng không có làm cái gì, là bởi vì người này đã kiên định, hiện tại xem ra là chính mình quá ngây thơ rồi, Lưu Hồng Văn loại người này sao có thể kiên định. Ta, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi đây là có ý tứ gì, ta không hiểu. Mấy thứ này là các nàng đặt ở ta nơi này, ta nghĩ nàng là tỷ tỷ ngươi, phóng điểm đồ vật liền phóng điểm đồ vật, cũng không để ý nhiều như vậy. Lưu Hồng Văn tức khắc chột dạ, quay đầu đi chỗ khác vụng lược tìm lấy cớ, Lưu Hồng Văn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Lục Hồng Anh không phải tốt như vậy lừa gạt người. Phải không, không để ý nhiều như vậy, cho nên ngươi đem chính mình ra máy may đều dọn vào được đúng không, Lưu Hồng Văn, ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội, nhưng là chính ngươi không quý trọng, ngươi nghĩ đến nhà của chúng ta nên ngang vào nhà cũng đến nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, ngươi thật sự cho rằng ta ba sẽ xem thượng ngươi sao. Lục Hồng Anh tức khắc không có kiên nhẫn, không muốn cùng người này vô nghĩa đi xuống, nhìn Lưu Hồng Văn lạnh giọng hỏi. Như thế nào không có khả năng, năm đó ngươi ba nếu là không trở về thành nói, hiện tại ta và ngươi ba đã ở bên nhau, ngươi cùng ca ca ngươi đệ đệ nếu là ta sinh hạ tới, ta đây chính là các ngươi mẹ, ta dựa vào cái gì không được. Lưu Hồng Văn người này quả nhiên không biết xấu hổ. Cứ nhiên nhìn Lục Hồng Anh trợn tròn mắt nói ra nói như vậy, còn một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, xem ra phía trước là ta xem thường ngươi. Lục Hồng Anh trầm mặc hồi lâu, đông nhiên gật gật đầu, nhìn Lưu Hồng Văn nói ra như vậy một câu, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, là bị người này nói cấp ghê tẩm tới rồi, có lẽ là cái dạng này đi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lưu Hồng Văn cảm thấy Lục Hồng Anh bộ dáng có chút không thích hợp, cũng là bị Lục Hồng Anh dọa tới rồi. Khiếp nhược nhìn Lục Hồng Anh hỏi. mươi 271 buồn cười nữ nhân. Đương nhiên là hiện tại liền đi tìm ta ba hảo hảo tâm sự. Xem hắn rốt cuộc có thể hay không xem thượng ngươi. Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Nhìn Lưu Hồng văn lời lẽ chính đang nói. Phía trước Lục Hồng Anh vẫn luôn không đem lời nói ra. Là sợ hà ái bình trong lòng không dễ chịu. Hiện tại nếu người này đều có thể rong dạc nói ra nói như vậy tới. kia Lục Hồng Anh còn có cái gì hảo lo lắng. Lục Hồng Anh cũng biết rất nhiều chuyện này là cần thiết muốn giải quyết. Ngươi Người buông ta ra, ta không đi, ta không đi. Lưu Hồng Văn bị dọa tới rồi, này nếu là nói khai còn lợi hại, này Lục Phong trong lòng đến thấy thế nào chính mình, nghĩ đến đây Lưu Hồng Văn bị sợ hãi, xoay người liền phải chạy. Lục Hồng Anh không biết nơi nào tới sức lực, chảo một cái đã bắt được Lưu Hồng Văn, hướng tới chính mình ra liền chạy qua đi, Lưu Hồng Văn ở phía sau la lối khóc lóc đều không có dùng, Lục Hồng Anh căn bản không có muốn buông tay ý tứ, tới rồi Lục ra lúc sau Lưu Hồng Văn rốt cuộc sợ, nhìn Lục Hồng Anh nước nở nói, anh tử ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi, ngươi đừng đem chuyện này nói ra đi. Hồng Văn gì bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, ngươi đừng nói. Lưu Hồng Văn cũng là cá nhân à, sao có thể không biết khó coi? nàng cũng ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, đại đa số người đều nhận thức nàng, phải biết rằng nàng tới đến cậy nhờ lục ra là ôm như vậy tâm tư, nguyên bản đối nàng ấn tượng tốt cũng liền không có, nàng sao có thể không sợ hãi đâu? Không nói, ngươi nằm mơ đâu? Ngươi vừa mới cùng ta là nói như thế nào? Ngươi sau lưng như thế nào hại tỷ của ta, ngươi nghĩ như thế nào biện pháp làm ta ba giận ta, ngươi cho rằng những việc này nhi đi qua ta liền không nhớ rõ sao, ngươi không phải nói ta ba có thể coi trọng ngươi sao, hiện tại thế đạo không giống nhau, nếu là quá không đến cùng đi là có thể ly hôn, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ta ba rốt cuộc có thể hay không vì ngươi ly hôn. Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, người này thật đúng là thiên chân A, cho rằng nói ra tới liền không có việc gì sao. Cho rằng chỉ cần xin lỗi chính mình liền có thể không so đo hiểm khích trước đây coi như cái gì đều không có phát sinh quá sao. Lục Hồng Anh nhưng cho tới bây giờ không phải loại này dễ nói chuyện người. Anh tử, ngươi đây là làm gì đâu, mau buông ra ngươi Hồng văn gì. Lục Phong tử trong nhà ra tới vừa vặn liền thấy được một màn này, vội vàng đối Lục Hồng Anh nói như vậy một câu. Ba, Ngươi là biết ta tính tình, nếu là không có việc gì ta chưa bao giờ sẽ đối ai như vậy không quý củ, liền tính là ngụy thẩm lúc trước như vậy hại ta. Ta cũng không có như vậy quá mức, ngươi muốn biết ta vì cái gì như vậy đối Hồng Văn gì, dù sao cũng phải hỏi một chút nàng làm cái gì, nói gì đó. Lục Hồng Anh không có buông tay, Lục Hồng Anh không phải cái không hiểu quy củ hải tử, đúng là bởi vì hiểu quy củ, cho nên Lục Hồng Anh mới có thể bị khí thành cái dạng này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lục Phong nghe cũng cảm thấy có đạo lý, nếu mày nhìn một màn này chỉ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hồng Văn gì nói, ba người năm đó coi trọng nàng làm phụ lòng người trở về thành lúc sau không có cưới nàng, còn tuyên bố nói phải cho ta đứa mẹ, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là cùng ta mẹ quá vẫn là cùng nàng quá, tình hồng văn gì mỗi ngày chính mình làm xuân thu đại ngộng. Lục Hồng Anh nhìn Lục Phong lạnh giọng nói, nói xong lời này lại nhìn về phía Lưu Hồng Văn, phát hiện người này sắc mặt đã là tái nhợt, thực hiển nhiên Lưu Hồng Văn biết chính mình xong đời, Lục Phong biết chính mình trong lòng niệm tưởng lúc sau, đại khái về sau không bao giờ sẽ quản nàng chết sống. Kỳ thật Lưu Hồng Văn đã sớm đã nhìn ra Lục Phong trong lòng chỉ có hà ái bình cùng cái này ra, mặc kệ chuyện gì nhi đều vì trong nhà suy nghĩ, phía trước vì chính mình đánh Lục Hồng Anh cũng chỉ là bởi vì Lục Hồng Anh lúc trước thoạt nhìn thực quá mức, nhưng Lưu Hồng Văn chính mình rất rõ ràng, đều là bởi vì tự sau lưng làm những chuyện này, làm Lục Phong hiểu lầm. Hồng Văn mội tử, ngươi thật là nói như vậy. Lục Phong còn có chút không tin, kinh ngạc nhìn Lưu Hồng Văn, trên mặt xẹt qua một mặt kinh ngạc cùng chán ghét, không sai, chính là chán ghét, Lục Phong bình sinh ghét nhất chính là người như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình vẫn luôn tôn kính nhân nhân cứu mạng, cũng là loại người này, hắn sao có thể không ghê tầm đâu. Lục đại ca, ngươi nghe ta nói, ta không phải cái nào ý tứ, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Hồng Văn luôn cuống, không được, nàng còn không thể liền như vậy đi, không thể làm Lục Phong hoàn toàn chán ghét chính mình. Khi nói chuyện tiến lên liền tưởng giải thích, ai biết Lục Phong căn bản không có cho nàng cơ hội này nói, ngươi có phải hay không ý tứ này ta mặc kệ, ta chỉ nói cho ngươi, ta là cái có ra có nguyên tắc người. Ta lục phong không có gì văn hóa, năm đó ngươi đã cứu ta mệnh, ta cảm tạ ngươi, chính là cũng giới hạn trong cảm tạ. nếu ta không phải vì cấp trong nhà hải. Từ làm tấm gương. lúc trước ta cũng không muốn quản ngươi, hơn nữa ta sẽ nguyện ý ra tay hỗ trợ, là ta ái nhân ý tứ, ngại nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Không thể không nói, lục phong lời này nói thật xinh đẹp, cũng làm nhân tâm thực thoải mái, lục hồng anh chỉ cảm thấy yên tâm rất nhiều, phía trước còn lo lắng lục phong có thể hay không sinh khí chính mình đem chuyện này nháo thành như vậy. Hiện tại xem lục phong như vậy phối hợp, liền biết lục phong nhất định cũng biết chuyện này không thể chỉ hoan đi xuống. Lục đại ca, ta biết sai rồi, ta cầu ngươi đừng trách ta, ta chỉ là niệm năm đó tình nghĩa, nhưng là ta không có làm cái gì à. Lưu Hồng văn hoảng loạn không thôi, cũng biết lục phong nói như vậy giống nhau liền không có biện pháp thay đổi quyết định của hắn, tức khắc hối hận chính mình vừa mới vì cái gì nhất thời khẩu mau nói ra câu nói kia, nếu vẫn luôn đặt ở trong lòng lục hồng anh còn có thể bức chính mình nói ra không thành. Ngươi không cần niệm năm đó tình nghĩa, phòng ở cho ngươi, công tác cũng đi tìm, ta nên trả lại ngươi đều trả lại ngươi, về sau chúng ta liền không có gì quan hệ. Lục phong người này nếu là thật sự nóng giận cũng là thực do người, giờ phút này nhìn Lưu Hồng Văn nói xong lời này xoay người liền phải rời đi. Hồng Văn gì, ngươi thật là cái gì cũng chưa làm sao, là ai khuyến khích tỷ của ta sau lưng cùng ta đoạt sinh ý, ở nhà ai làm gì đó, nhân ra đến nơi nào thu hóa, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi hôm nay tốt nhất đem này từng cọc từng cái đều cho ta nói rõ ràng, bằng không chúng ta liền đi cục cảnh sát nói đi. Lục Hồng Anh cũng không phải cái dễ khi dễ, chuyện này nếu đã nói khai, vậy nói thẳng cái minh bạch. tỉnh về sau còn muốn tại đây chuyện này thượng lo lắng, Lục Hồng Anh hiện tại liền phải một công đạo. Ta, không phải ta, không phải ta, ngươi nói bậy, không phải ta làm, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lưu Hồng Văn tức khắc luôn uống, lúc này còn không quên vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nói xong lời này xoay người liền phải chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta, nguyên lai like chính là ngươi hại ta khuê nữ, hiện tại ta khuê nữ đi vào, ngươi thế nhưng còn ở bên ngoài hảo hảo. Không biết có phải hay không tam thẩm đã sớm nghe được cầm ý động tĩnh, nghe đến đó đi ra, nhìn Lưu Hồng Văn biểu tình tựa hồ đều có thể ăn người, tam thẩm như thế nào có thể không tức giận đâu, biết chính mình khuê nữ là bị ai cấp hại, đương nhiên là muốn tìm người này hảo hảo tâm sự. Ta! Ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra! Lưu Hồng Văn hoàn toàn luôn uống, tức khắc minh bạch chính mình chạy không thoát, chuyện này cũng không thể dễ dàng như vậy liền đi qua, trong lòng kêu rên từng trận Chương 272 công đạo rõ ràng. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi công đạo rõ ràng à, ngài không phải nói chính mình cái gì cũng chưa làm sao, Kia ngài trong nhà gia nhân tạo, may may, ngươi muốn như thế nào giải thích, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi theo như lời, chỉ là các nàng đặt ở nhà ngươi sao? Yêu cầu ta đem ngụy Thư Yên còn có tỷ của ta đi tìm tới rằng có sao. Lục Hồng Anh chỉ cần tưởng, nàng liền có thể làm những người này ăn ngay nói thật, chỉ là phía trước Lục Hồng Anh vẫn luôn không nghĩ đem chuyện này nháo quá khó coi, xem Lưu Hồng văn bộ dáng đại khái là tính toán vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, Lục Hồng Anh cũng không có hứng thú cho nàng lưu mặt mũi. Không, không phải như thế, ta, ta chỉ là nghĩ chỉ cần các người gặp phải điểm việc khó nhì, lúc này tất cả mọi người phân thân thiếu phương pháp, đến lúc đó ta lại đây hỗ trợ. Các ngươi liền sẽ niệm ta hảo, liền sẽ không đem ta chạy về quê quán đi, ta. Lưu Hồng Văn vội lắc đầu, nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, nói thật Lưu Hồng Văn đương nhiên là hoảng loạn, nhật tử thật vất vả hảo lên, nàng như thế nào bỏ được như vậy sinh hoạt nói không có liền không có đâu. Ngươi là cái dạng này ý tưởng sao, vẫn là nói ngươi còn ôm ta ba sẽ bởi vì cảm tạ ngươi, cho nên đối với ngươi nhiều ít động một chút tâm tư ý niệm, Hồng Văn gì, bởi vì ngươi là trưởng bối, cho nên cho dù ta biết ngươi rất nhiều tâm tư. Rất nhiều lời nói ta cũng không có nói ra, nhưng là ngươi không cảm thấy chính mình đôi khi thật sự thật quá đáng sao. Lục Hồng Anh thật sự không nghĩ tới trên thế giới này thật sự sẽ có người như vậy vô sỉ, nói như vậy đều có thể nói ra, lòng tràn đầy phẫn nộ nói không nên lời muốn như thế nào phát tiết, nhìn Lưu Hồng Văn lệnh giọng hỏi. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, các ngươi tha thứ ta lúc này đây đi, ta bảo đảm sẽ không lại có tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không còn như vậy, ta thật sự không nghĩ trở lại quê quán đi. Ta chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, ta cầu các ngươi. Lưu Hồng Văn lúc này đây là thật sự sợ hãi, phía trước Lục Hồng Anh cảnh cáo như vậy nhiều lần, nàng chưa bao giờ có chân chính sợ hãi quá, bởi vì Lưu Hồng Văn biết, chỉ là nếu là Lục Phong không biết chính mình trong lòng ý tưởng, liền nhất định sẽ không cho phép Lục Hồng Anh đem chính mình đuổi đi, chính là hiện tại Lục Hồng Anh nói ra nói như vậy, Lục Phong đều đã biết sở hữu sự tình, cũng sẽ không lưu nàng. Chính ngươi tùy ý đi, cho ngươi đổ vật ta không có khả năng thu hồi, nhưng là ngươi nhớ kỹ về sau chúng ta chi gian không có gì tình cảm lục phong chán ghét ném ra lưu hồng văn tay trong khoảng thời gian ngắn có vẻ thập phần không có kiên nhẫn càng không nghĩ cùng người này từng có nhiều tiếp xúc lục phong cũng là lần đầu tiên như thế chán ghét một người bởi vì ở lục phong người như vậy xem ra mọi người đều thập phần bình thường đều giống nhau không có gì thích chán ghét sinh hoạt đều không dễ dàng có thể giúp một phen là một phen không riêng gì đối lưu hồng văn liền tính là người này đối chính mình không có bất luận cái gì ân tình đến vậy nhờ hắn tới, lục phong cũng tuyệt đối sẽ không tự tuyệt. lục đại ca, ta biết sai rồi. lưu hồng văn lại gào to một tiếng, chỉ là lục phong không còn có để ý tới lưu hồng văn, giống như người này không tồn tại giống nhau. kỳ thật tất cả mọi người biết lục phong tại sao lại như vậy, thất vọng thôi, chính mình trở thành muội muội đối lãnh người. cư nhiên có loại suy nghĩ này, hắn sao có thể không tức giận? ta ba bất hòa ngươi so đo, nhưng là ngươi hại ta, hại tỷ của ta sự tình, ta cũng không thể liền như vậy tính. hồng văn gì? Ngươi ở sau lưng rốt cuộc đều làm nhiều ít chuyện này, vì cái gì Ngụy Thư Yên cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau, Tỷ của ta là như thế nào tìm được ngươi nơi đó, hôm nay ngươi không được đầy đủ đều cho ta nói rõ ràng, chuyện này nhi tuyệt đối không qua được. Lục Hồng Anh không phải có lý không tha người, mà là Lục Hồng Anh biết chuyện này không hảo hảo giải quyết rất nói, Lưu Hồng Văn về sau nói không chừng còn sẽ làm cái gì, chính mình hiện tại phải làm sự tình chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ta, kỳ thật là ta tìm được bọn họ. Ta biết bọn họ cùng ngươi không đối phó, cố ý muốn cho bọn họ cho ngươi thêm phiền thoái, ta sở dĩ không chính mình làm là bởi vì ta đối với ngươi hiểu biết không nhiều lắm, đối với các ngươi ra hiểu biết cũng không nhiều lắm, ngươi không cho ta tới, ta cũng không cơ hội hỏi thăm, chỉ có thể làm cho bọn họ nói cho ta, bao gồm bài thi sự tình, đều là ta làm. Lưu Hồng Văn tựa hồ biết chính mình giấu giếm bất quá đi, đành phải ăn ngay nói thật, bởi vì Lưu Hồng Văn còn tưởng lưu lại nơi này, nàng biết nếu Lục Hồng Anh không đáp ứng nói. Chính mình lúc này đây xác thật xong đời. Ta nói lúc trước những người này làm những việc này thời điểm chúng ta như thế nào một chút cũng chưa nhận thấy được đâu. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng đảo loạn, ngươi người này là đèn tâm căn sao, chúng ta lục ra như vậy giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này. Tam thẩm nghe xong bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, hận không thể bàn tay ném ở lưu hồng văn trên mặt. Tam thẩm tính tình là cấp, nhưng là nàng càng tức giận chính là liền nữ nhân này làm trong nhà nhiều như vậy hài tử đều bị thế nào Nếu không phải lúc này đây bọn họ đã biết, về sau không biết có bao nhiêu người muốn có hại, chỉ là bởi vì nàng một người tư tâm, tam thẩm như thế nào có thể không tức giận đâu. Ta, ta thật sự chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, ta biết sai rồi. Lưu Hồng Văn lần lượt xin lỗi, hy vọng trước mắt này hai người có thể tha thứ chính mình, nàng cũng biết chính mình sai thái quá, biết cơ hồ không có vài người sẽ tha thứ chính mình, nhưng là nàng vẫn là ôm như vậy một chút kỳ vọng, kỳ vọng có thể bị tha thứ. Ngươi cút cho ta, hiện tại liền lăn, ta một lát liền đi thu thập đồ vật, lục ra phòng ở, tuyệt đối không thể cho ngươi loại người này, cho ai đều có thể, chính là không thể cho ngươi. Tam thẩm căn bản không muốn cấp người này xin lỗi cơ hội, tam thẩm biết người như vậy mặc dù là xin lỗi, cũng chưa chắc thật sự sẽ thay đổi, kỳ thật Lục Hồng Anh cũng biết, có ai có thể so sánh Lục Hồng Anh càng hận Lưu Hồng Văn đâu. Từ từ, tam thẩm, chỉ là lúc này Lục Hồng Anh lại bỗng nhiên mở miệng, nhìn Lưu Hồng Văn lại nói, ngươi nói cho ta, hồng tinh đôi mắt cùng ngươi có hay không quan hệ lúc trước hồng tính ngã xuống không nên có như vậy nghiêm trọng ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không cũng tham dự lục hồng anh ánh mắt giống như nhìn chằm chằm kẻ thù giống nhau trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc lục hồng anh vừa mới chỉ là trong nháy mắt nghĩ tới nơi này nhưng là xem lưu hồng văn vừa mới nói chuyện bộ dáng tựa hồ nàng trộn lẫn chuyện này không chỉ một kiện hai kiện ta lưu hồng văn tức khắc nói không ra lời phía trước nàng đều dám thừa nhận chuyện này không dám thừa nhận là bởi vì lưu hồng văn biết Lục Hồng Tinh là Lục Hồng Anh đệ đệ. Lúc trước xảy ra chuyện thời điểm Lục Hồng Anh có bao nhiêu sinh khí nàng đều xem ở trong mắt, nào dám không biết sống chết nói ra đâu. Quả nhiên là ngươi, ta liền nói hai đứa nhỏ đánh nhau hết sức bình thường sự tình. Vì cái gì Hồng Tinh sẽ thương như vậy tàn nhẫn, không nghĩ tới là ngươi, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Lục Hồng Anh nhìn nàng cái dạng này liền biết là bộ dáng gì, lại vẫn là không thể tin được, nhìn Lưu Hồng Văn lạnh giọng chất vấn. Giờ khác này Lục Hồng Anh hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, nàng nghĩ tới có người là không có lương tâm, nhưng là nàng không biết Lưu Hồng Văn có thể như vậy không có tâm can, như vậy ngoan độc mươi 273 Lưu Hồng Văn dọn đi. Ta, ta không dám, ta cũng không dám nữa, các ngươi buông thà ta đi. Lưu Hồng Văn không dám nói thêm gì nữa, chỉ xua xua tay, thật cẩn thận ôm chính mình đầu, cái gì cũng không dám tiếp tục nói tiếp, bởi vì Lưu Hồng Văn biết chính mình lúc này đầy chạy không thoát. Sau lại lục hồng anh hỏi hồi lâu lưu hồng văn mới ăn ngay nói thật, kỳ thật là nàng ở lục hồng tinh đi lên địa phương lao điểm đồ vật, quá trượt lục hồng tinh mới té ngã, ở hắn cách đó không xa liền có một cục đá lớn mới có thể dẫn tới hắn trên đầu bị thương, nhưng là nàng không nghĩ tới lục hồng tinh đôi mắt sẽ nhìn không tới, lúc trước cảm thấy quá nghiêm trọng tròn nên chạy nhanh chạy, sau lại lại tới là vì không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Hảo A, ngươi vẫn là cá nhân sao, ngươi này còn xem như một người sẽ làm sự tình sao. Tam thẩm nghe không thể tin được, một là đau lòng lục hồng tinh, nhị cũng là đau lòng chính mình hài tử chịu vì khuất, không nghĩ tới lưu hồng văn cư nhiên thật sự như vậy nhân tâm. Tam thẩm, ngươi cùng tam thúc đi nhà cũ thu thập một chút đồ vật, làm cho bọn họ mẫu tử hai cái hôm nay liền cút xéo cho ta, chúng ta lục ra không tiếp tế người như vậy, nếu ta ba hỏi tới, liền nói là ta y tứ. Lục hồng anh bỗng nhiên hít một hơi, nhìn tam thẩm mở miệng nói, trên mặt tràn đầy khẳng định thần sắc, chuyện này nhi thay đổi không được. Lục Hồng Anh chưa bao giờ là dễ nói chuyện người, huống chi trước mắt người này hại chính mình đệ đệ. Hảo, ngươi yên tâm, liền tính là ngươi ba sinh khí, cũng có tam thẩm đỉnh, loại người này cùng chúng ta sinh hoạt ở một chỗ quá khủng bố. Tam thẩm vội vàng gật gật đầu, nói xong lời này xoay người liền ra cửa, đồng thời còn lôi kéo tê tâm liệt phế Lưu Hồng Văn. Lục Hồng Anh không có đi xem, nàng đông nhiên nghĩ tới một câu, gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lưu Hồng Văn là thực đáng thương, nhưng là nàng cũng thực sự đáng giận nghĩ đến chính mình đời trước kỳ thật chính mình cũng là cái người đáng thương cũng có đáng giận địa phương đó chính là nàng rõ ràng biết dương trí cùng lưu hồng văn đối chính mình đều không tốt chính mình không có nghĩ tới trực tiếp rời đi mặc kệ là có tiền vẫn là không có tiền thời điểm bởi vì nàng khiết đảm bởi vì nàng vô tri cho rằng chính mình chỉ cần làm hảo những người này liền sẽ không tiếp tục như vậy đối nàng nhưng là nàng quên mất người xấu vĩnh viễn là người xấu vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành người tốt anh tử ta biết nhà các ngươi chuyện này Xin lỗi không có thể sớm một chút tới bồi ngươi, ngươi đừng khó chịu, có ta bồi ngươi đâu. Triệu Nha biết tin tức thời điểm một phút không dám nhiều trì hoãn, vội vàng tới an ủi Lục Hồng Anh. Triệu Nha biết Lục Hồng Anh lúc này trong lòng nhất định không dễ chịu, cũng biết cái này Lưu Hồng Văn có bao nhiêu khủng bố. Không có việc gì, không nói cho ngươi là sợ hãi ngươi đi theo thao tâm, hiện tại sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm, chúng ta chờ nàng dọn sau khi đi liền hồi tỉnh thành đi. Lục Hồng Anh cưỡng bách chính mình bật cười, nói cho chính mình không cần khổ sở. Những việc này đã qua đi, nhìn Lưu Hồng Văn chật vật chuyển nhà thu thập đồ vật, Lục Hồng Anh bỗng nhiên cười, chính mình rốt cuộc cho chính mình báo thù không phải sao? Này mẫu tử hai cái, đời trước thiếu chút nữa hại chết chính mình, hiện tại chính mình rốt cuộc làm cho bọn họ cũng nên đến, đến bị đuổi ra ra môn tư vị. Anh Tử, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Ngươi nếu là không thoải mái muốn nói cho ta a. Triệu Nha xem Lục Hồng Anh cười càng bị dọa tới rồi, vội vàng dán một chút Lục Hồng Anh cái chắn hỏi, không có việc gì. Ta chỉ là cảm thán phong thủy thay phiên ngược lại đã, đi thôi, chúng ta trở về. Lục Hồng Anh cười khổ lắc đầu, chính mình trọng sinh loại chuyện này chỉ có nàng một người biết, mặc dù là thật sự nói ra cho người khác nghe, Lục Hồng Anh nghĩ đại khái cũng sẽ không có vài người tin tưởng, cho nên nàng lựa chọn không nói, chỉ cần chính mình biết thì tốt rồi. Anh tử, tuy rằng không biết ngươi làm sao vậy, nhưng là ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tới khi nào ta đều ở bên cạnh ngươi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi không cần khổ sở, cũng không cần thương tâm. Ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ." Triệu Nha nhìn Lục Hồng Anh bộ dáng chính là một trận đau lòng, dōng nhiên bắt được Lục Hồng Anh tay, nhìn nàng kiên định nói, "Triệu Nha vĩnh viễn sẽ không biết phát sinh ở Lục Hồng Anh trên người nhiều ít sự." "Hảo, ta nhớ kỹ." Dù vậy, Lục Hồng Anh vẫn là gật gật đầu, nhìn Triệu Nha bảo đảm nói, "Bọn họ là bằng hữu, là tỷ muội, đứng chung một chỗ chẳng lẽ không phải trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình sao?" Lưu Hồng Văn thật sự dọn đi rồi, tìm được rồi một chiếc xe Đem bọn họ nguyên bản liền không nhiều lắm đồ vật lại mang về, dương chí trước khi đi bỗng nhiên tới tìm lục hồng anh. Ta, ta biết ta mẹ làm không đúng, ngươi làm chính là đối, ta không trách ngươi, chỉ là hy vọng ngươi. Về sau đừng ở bận rộn như vậy đi, chiếu cố hảo tự mình, lúc này đi rồi lúc sau về sau khả năng đời này đều không thấy được, ngươi hẳn là cùng hoác luật doanh cũng mau kết hôn, hảo hảo sinh hoạt đi, về sau. Chờ ta trở nên nổi bật, ta lại đến xem ngươi, ngươi liền đem ta trở thành ca ca hành đi. Dương Trí nhìn Lục Hồng Anh mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy thử thần sắc, có thể xem ra tới Dương Trí ở cùng Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm nhiều ít là có chút sợ hãi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn nói lại làm Lục Hồng Anh trong lòng ấm áp, đời trước thời điểm Lục Hồng Anh tổng cảm thấy này mẫu tử hai cái căn bản không đem chính mình trở thành người xem, tới rồi đời này Dương Trí lại thay đổi. Làm bằng hưu đi, cảm ơn ngươi, cùng mụ mụ ngươi là bất đồng người, cảm ơn ngươi thay đổi. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Nói xong lời này xoay người liền phải rời đi, chỉ là ở xoay người trong nháy mắt, Dương Trí bỗng nhiên bắt được Lục Hồng Anh tay nói, này khối đồng hồ là ta tặng cho ngươi, không phải ta mẹ cấp tiền, là ta chính mình công tác kiếm, ngươi cầm đi, coi như là ta đưa cho ngươi lễ vợ. Nói xong lúc sau không đợi Lục Hồng Anh nói cái gì, Dương Trí xoay người liền chạy, Lục Hồng Anh biết, này từ biệt đại khái đời này đều không thấy được, bọn họ nguyên bản liền không phải thân thích, chính mình lại hận chết này mẫu tử hai cái có thể bất hòa bọn họ tiếp tục dây dưa đi xuống, đã là lớn nhất khoang dung. Cái này Dương Trí, là có ý tứ gì a Triệu nhang ngẩn người, nhìn Lục Hồng Anh trong tay quý báo đồng hồ, này đại khái đến là Dương chí vài tháng tiền lương mua tới đi, chẳng lẽ là vì mượn sức thu mua Lục Hồng Anh sao? Không có gì ý tứ, thay người chuộc tội mà thôi. Lục Hồng Anh hơi hơi rụ mắt, Dương Trí là có ý tứ gì? Nàng rõ ràng, Lục Hồng Anh nghĩ, có lẽ có người cùng chính mình giống nhau. Thật sự sẽ bởi vì nào đó duyên cớ trọng sinh. nay khối đồng hồ, đời trước nàng cùng Dương Trí vào thành thời điểm đã từng nhìn thật lâu, hiện giờ lại thấy được, lại là một loại giường như đã có mấy đời tư vị. Lục Hồng Anh minh bạch, Dương Trí sở hữu thay đổi là bởi vì, hắn cùng chính mình là giống nhau, mà sao hắn nghĩ tới muốn đền bù này hết thảy, chỉ là lúc ấy đã không còn kịp rồi, Lục Hồng Anh đã không có khả năng lại ngu xuẩn quay đầu lại. Ta thật là không hiểu ngươi đang nói cái gì. Triệu nha bẹp bẹp miệng. Nhìn Lục Hồng Anh ghét bỏ nói. chương mươi 274 nấu cơm giã ngoại. Triệu nha sắc thật sẽ không lý giải, nàng sẽ không minh bạch có người đã chết một lần lúc sau một lần nữa sống lại, đối sinh hoạt có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương, cũng sẽ không minh bạch Lục Hồng Anh cho tới nay sở hữu chấp nhất là vì cái gì, càng sẽ không minh bạch dương chi đó là đại triệt hiểu ra. Về đến nhà lúc sau Lục Hồng Anh suy nghĩ hồi lâu, đời trước đời này đều có, Lục Hồng Anh cảm tạ ông trời cho chính mình hết thảy làm chính mình rốt cuộc có thể hảo hảo sinh sống. Sở hữu cùng qua đi có quan hệ sự tình đều không thấy, những người đó cũng một đám rời đi. Trở lại tỉnh thành, Lục Hồng Anh sinh hoạt tại đây đi vào quỹ đạo, chỉ là lưu hồng văn sự tình vẫn luôn ở Lục Hồng Anh trong lòng, trước sau không co tan đi, kỳ thật triệu nha biết, chỉ là triệu nha không nhắc tới, nàng biết chính mình giúp không đến Lục Hồng Anh cái gì, cho nên nàng chỉ yên lặng mà bồi nàng. Làm gì đâu, lại chuẩn bị vội cả ngày. Hoác luật doanh bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Hồng Anh trước mắt, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi. Trên mặt treo một mặt nhàn nhạt ý cười hỏi. Người tới làm gì, ta muốn khai cửa hàng, không khai cả ngày chẳng lẽ muốn đi ra cửa sao? Lục Hồng Anh vốn dĩ tưởng sự tình đang xuất thần, kết quả bị hoác luật doanh bỗng nhiên xuất hiện dọa một cái, nhìn hoác luật doanh ghét bỏ nói. Đương nhiên muốn ra cửa, ta mang hai người các ngươi đi đi chơi, mau đóng cửa. Ai biết hoác luật doanh đương nhiên gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh trả lời nói. ngươi điên rồi đi, ta thật vất vả mới đến tỉnh thành khai cửa hàng, mỗi ngày đều phải mở cửa kiếm tiền ta hiện tại thực thiếu tiền, không đi. Không biết có phải hay không bởi vì buông quá khứ duyên cớ, Lục Hồng Anh tính tình cũng cùng phía trước có rất lớn khác biệt. Hiện tại Lục Hồng Anh cư nhiên trở nên càng ngày càng rộng rãi, đối hoác luật doanh nói chuyện ngự khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Liên lúc này đây, người theo ta đi sẽ biết. Ai biết hoác luật doanh căn bản không cho Lục Hồng Anh cự tuyệt cơ hội, nói xong lời này sau xoay người đi giúp Lục Hồng Anh đóng cửa, Lục Hồng Anh cùng triệu Nha hai người mơ mơ hồ hồ đi theo hoác luật doanh ra tới ở xe dịp ngồi đại khái hơn 2 giờ tới rồi một cái lục hồng anh cũng không biết địa phương nghe nói là cái kêu xong xóa hà thị trấn cùng hoài thủy không sai biệt lắm chỉ là nơi này hơi chút lớn hơn một chút hơn nữa cũng có người buôn bán đến nơi đây tới làm gì ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá nhàn cho nên đem ta cấp mang ra tới lục hồng anh rất là ghét bỏ nhìn hoác luật doanh liếc mắt một cái cảm thấy người này chậm trễ chính mình chính sự nhi trong lòng tràn đầy hoán trách chính là a ta phải đi ta phải đi về khai cửa hàng triệu nha cũng phụ hòa nói khi nói chuyện hai người xoay người lại muốn đi lên xe dịp hai người các ngươi vẫn là nhận mệnh đi hai người các ngươi ai đều sẽ không lái xe cho nên vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đi trong chốc lát các ngươi sẽ biết ai biết hoác luật doanh cư nhiên chơi xấu lên nhìn hai người nói xong lời này sau lôi kéo lục hồng anh hướng tới một cái khác phương hướng chạy qua đi ngươi xem đó là ai chạy ra thật xa nhìn đến hai người đều chạy bất động hoác luật doanh siêu tầm tới rồi một bóng hình Nhìn Triệu Nha chỉ vào cái kia phương hướng mở miệng nói. Triệu Nha sửng sốt, hai người cùng nhau hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy Hoác Tiết đứng ở cách đó không xa, có một cái cặp sách, hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Này, đây là có chuyện gì nhi, ta là? Nằm mơ sao? Triệu Nha xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nói chuyện ngự khí đều đã nói lắp, nhìn trước mắt hai người hỏi. Giống như, giống như không phải nằm mơ, ngươi mau qua đi nhìn xem có phải hay không thật sự. Lục Hồng Anh cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, bởi vì Lục Hồng Anh nhớ rõ phía trước Hoắc tiết nói qua muốn hai 3 năm mới có thể trở về, hiện tại người này như thế nào chạy đến nơi đây tới. Hai người các ngươi đừng nói bậy, kia thật là ta biểu ca, hắn vừa vặn có việc trở về, cho nên tới rồi nơi này, bất quá bởi vì thời gian không đủ sung túc, cho nên ta chỉ có thể mang theo triệu Nha tới gặp hắn, lại biết ngươi trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, cho nên thuận tiện mang ngươi ra tới giải sầu pháp luật doanh ghét bỏ nhìn lục hồng anh nói một câu giải thích duyên cớ lúc sau thoát tiết đã muốn chạy tới triệu nha trước mặt giang hai tay cánh tay nói choáng váng chính mình nam nhân đều không dám nhận ngươi ngươi là ai nam nhân ngươi không cần nói bậy, ta không quen biết ngươi ngươi đi rồi lâu như vậy có một tháng chưa cho ta gửi thư ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là ta nam nhân ta đời này đều không nghĩ lý ngươi ai biết triệu nha tức khắc mặt đỏ nói chụp một phen hoác tiết đầy mặt ghét bỏ nói nói xong lời này xoay người sang chỗ khác Tựa hồ không bao giờ muốn nhìn người liếc mắt một cái bộ dáng. "Đương à, ta này không phải sốt ruột thu thập đồ vật làm chuẩn bị vội vàng trong khoảng thời gian này trở về sao? Ngươi cũng đừng sinh khí, mau làm ta ôm một cái, rất nhớ ngươi. Hoác tiết rốt cuộc tư tưởng mở ra một ít, khi nói chuyện liền đem triệu nha cấp ôm ở trong lòng ngực, xem Lục Hồng Anh một trận mặt đỏ thai hồng, hoác luật doanh thập phần hâm mộ nói một câu nói, ta cũng muốn ôm. Lan. Lục Hồng Anh không lưu tình chút nào trả lời một câu. Nói xong lời này sau hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, Hoắc luật doanh ở chỗ này có bằng hữu, có một nhà nông phòng là không, đồ vật hai gian nhà ở, triệu nha cùng lục hồng anh ở tại một phòng, Hoắc luật doanh cùng hoác tiết ở tại một cái nhà ở, buổi tối thời điểm bốn người cùng nhau đi ra cửa, Hoắc luật doanh cố ý chuẩn bị thật nhiều ăn, bốn người tìm một mảnh đất trông nấu cơm giã ngoại. Cái này con thỏ thịt, hảo hảo ăn a, chính là có điểm tàn nhẫn. Triệu nha cảm thán nói một câu. Vẫn là lần đầu nhìn đến có người ôm con thỏ chân nói loại này lời nói. Chạy nhanh ăn đi, nói chính là nói cái gì? Lục Hồng Anh thật sự là có chút nhịn không được ghét bỏ một câu, triệu nha đôi khi thoạt nhìn ngây mốc. Uống chút rượu đi, ta đã lâu không như vậy thả lỏng. Trầm mặc hồi lâu, Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn hoác luật doanh mở miệng nói. Hảo! Hoác luật doanh trong con ngươi hiện lên một mạt thương tiếc gật gật đầu thuận theo Lục Hồng Anh ý tứ, kỳ thật trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình hoác luật doanh đều là biết đến chỉ là hắn không hỏi chỉ cần lục hồng anh không nói hắn liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh mặc dù là lục hồng anh nỗ lực không nghĩ biểu hiện ra ngoài hoác luật doanh cũng có thể xem ra tới lục hồng anh kỳ thật thực để ý lưu hồng văn sự tuy rằng không biết cái gì duyên cớ nhưng là hắn nói cho chính mình chỉ cần bồi ở bên người nàng là được hoác luật doanh ngươi nói người cả đời này có bao nhiêu thứ hối hận cơ hội lục hồng anh uống lên không ít rượu trắng lực rất lớn lúc này đã đỏ mặt Dựa vào hoác luật doanh bả vai thấp giọng hỏi nói, hối hận cơ hội không có, nhưng là nhất định có biện pháp thay đổi. Hoác luật doanh trầm mặc một lát, làm sai lựa chọn cùng sự sao có thể có cơ hội hối hận, Lục Hồng Anh nhất định là uống nhiều quá. Nhưng là Lục Hồng Anh rất rõ ràng, có hối hận cơ hội, chỉ cần ông trời chịu cấp, chính mình liền có cơ hội. Nàng này không phải bị lựa chọn sao, ông trời cho nàng cơ hội này, chỉ là ông trời không có nói cho nàng, chính mình như vậy nỗ lực lúc sau. Có phải hay không liền có thể sở hữu sự tình đều làm được tận thiện tận mỹ? Chương 275 Thổ lộ Ta thật cao hứng, cao hứng ông trời làm ta gặp được ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta biết chính mình nhất định sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, ta thực cảm tạ ngươi vẫn luôn ở trợ giúp ta, hoác luật doanh, ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Lục Hồng Anh theo như lời hết thể đều là thiệt tình, nàng cũng không phải ở biểu đạt đối hoác luật doanh cảm tạ, mà là đối trời cao cảm tạ, Lục Hồng Anh biết không phải tất cả mọi người có tốt như vậy vật khí. Có thể có như vậy kỳ ngộ, chính là chính mình chính là đủ phải, nàng như thế nào có thể không vui đâu. Ngủ đi, mệt mỏi liền dựa vào ta trên vai hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta bảo đảm tỉnh lại lúc sau sở hữu phiền não đều biến mất không thấy. Anh tử, liền tính là phía trước trên đường có rất nhiều trở ngại, ta mặc dù làm không được giúp ngươi thanh trừ sở hữu chướng ngại, ta cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau đi qua đi, đời này ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người. Hoác luật doanh câu nói kế tiếp, ai cũng không biết lục hồng anh có hay không nghe được. Nhưng là nàng thật sự liền như vậy an tâm ngủ đi qua, lục hồng anh không còn có tỉnh lại, này một đêm bình an ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, mở mắt ra thời điểm phát hiện hoác luật doanh hoác tiết còn có triệu nha tất cả đều đi lên, chỉ có chính mình còn nằm trong ổ chăn. Các ngươi tỉnh lại như vậy không gọi tỉnh ta, thật là, làm ta chính mình ngủ đến bây giờ. Lục hồng anh tức khắc bất mãn, cảm thấy chính mình như vậy ngủ đến như vậy vãn rất là không lẽ phép, ra cửa nhìn ngoài cửa vài người nói, ngươi trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi. Vẫn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi Chúng ta này không phải nghĩ làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao Hắc hắc, thế nào à, ngủ thực vui vẻ đi Triệu nha nhìn Lục Hồng Anh Đông nhiên cười hì hì ý vị thâm trường nói Lời này có chuyện bộ dáng giống như còn có khác ý tứ Ngươi đây là có ý tứ gì Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng được không Lục Hồng Anh tức khắc một trận mặt đỏ Đông nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Nhìn Triệu nha mở miệng nói Hắc hắc, ta có thể có ý tứ gì à Ta chỉ là nói ngươi vui vẻ à Đêm qua không biết là ai uống nhiều quá lúc sau ôm nhân ra không chịu buông tay, hiện tại lại như vậy đứng đắn bộ dáng. nếu không phải là quen thuộc người, ta còn tưởng rằng đây là hai người đâu. Triệu Nha tiếp tục trêu chọc Lục Hồng Anh nói, Triệu Nha biết nàng thập phần dễ dàng thẹn thùng, trước một ngày buổi tối Lục Hồng Anh chính mình là không biết, nhưng là Triệu Nha thực thanh tỉnh, nàng là hơi chút cũng uống chút rượu, nhưng là Triệu Nha ít nhất bảo trì thanh tỉnh, ít nhất không có say bất tỉnh nhân sự, nhưng là Lục Hồng Anh là thật sự không uống ít, cuối cùng thật sự uống thần hồn điên đảo. Ngươi nói bậy gì đó, ta làm cái gì, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Lục Hồng Anh tức khắc mặt mũi thượng không qua được, cảm thấy chính mình nhất định là làm cái gì mới có thể bị triệu nha cười nhạo thành cái dạng này, trong lòng nói như vậy cũng không chịu vung tha, bắt lấy triệu nha hỏi cái không để yên. Kỳ thật cũng không có gì, đơn giản chính là ngươi tối hôm qua uống nhiều quá, ôm hoác luật doanh nói cái gì cảm ơn ngươi à, ngươi không cần đi à, ngươi nếu là đi rồi ta cũng không biết muốn như thế nào nỗ lực. Xem ngươi ngày thường không nói một lời không muốn biểu đạt, cái này hảo đi, uống nhiều quá tất cả đều nói ra, bất quá muốn ta nói à, ngươi nên nói ra, có chút lời nói ngươi không nói người khác như thế nào biết đâu, ngươi nói có phải hay không. Triệu Nha lúc này mới nói ra trước một ngày đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhìn Lục Hồng Anh trên mặt biểu tình xem càng ngày càng khó coi, liền biết Lục Hồng Anh là thẹn thùng, nhưng là Triệu Nha lại cũng sẽ không bởi vậy hối hận, nàng cảm thấy chính mình nói một chút không sai, quan trọng nhất chính là... Có chút cảm tình cần thiết Lục Hồng Anh chính mình nhận thức đến, nếu đều là người khác nhìn, triệu nha thật sự sợ hãi có một ngày hoác luật doanh triệu không nổi như vậy Lục Hồng Anh. Chút nào không biểu đạt, chỉ dựa vào một người chủ động, cũng tổng hội làm người mỏi mệt. Nhưng là bọn họ chi gian cảm tình chỉ có chính bọn họ biết, ít nhất hoác luật doanh biết, Lục Hồng Anh tuy rằng chưa bao giờ chịu nói ra, nhưng là Lục Hồng Anh vẫn luôn ở dùng chính mình phương pháp đối hoác luật doanh hảo. Người mau câm miệng, các ngươi sao lại có thể như vậy, trơ mắt nhìn ta xấu mặt. Cư nhiên đều không nghĩ biện pháp ngăn cả ta. Lục Hồng Anh rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào triệu nha đám người mở miệng hỏi, những người này cũng quá xấu rồi. Lời này nói, ngăn cả ngươi làm cái gì, ngươi đây là thật tính tình lưu lộ, ngươi ngày thường trước nay đều không phải như vậy, thật vất vả biểu hiện ra ngoài, chúng ta đương nhiên muốn cho ngươi phương phi tự mình a. Triệu nha thẻ lưỡi, nói xong lời này biết Lục Hồng Anh là nhất định sẽ không bỏ qua chính mình xoay người liền chạy. Chính là ngươi xấu nhất, ta lúc này đây tuyệt đối không vương tha ngươi. Cái này lục hồng anh cũng đuổi theo triệu nha tiến lên đi, trong lòng đều miễn bản có bao nhiêu xấu hổ và giận dữ, nói thật không trách lục hồng anh như thế, lục hồng anh mặc kệ khi nào đều là bảo đảm làm chính mình thập phần ổn trọng, hiện tại lại bởi vì uống nhiều quá bị triệu nha chê cởi thành như vậy, nàng trong lòng khẳng định ngượng ngùng. Được rồi, mau tới đây ăn cơm đi, lần này các ngươi ra tới thả lỏng, chúng ta cho các ngươi nấu cơm ăn, hôm nay đây chính là hai chúng ta lần đầu tiên nấu cơm, các ngươi tới đếm thử xem, ăn ngon không? Hoắc tiết xem này hai người náo loạn sáng sớm thượng, lúc này mới kêu Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha, hai người bọn họ đại tiểu hòa tử, mặc dù là sẽ làm cũng là làm một ít rất đơn giản đồ vận, chỉ là hiện tại lại ở làm rất tinh tế đồ vận. Hoắc tiết không biết nơi nào làm ra thịt bò, đại buổi sáng cấp hai người trên bò bít tết. Ta nghe nói, người nước ngoài đều ăn bò bít tết, mỗi ngày ăn thịt, này có thể ăn no sao? Đối với người Trung Quốc tới nói là muốn ăn món chính, một tiểu khối bò bít tết nhưng ăn không đủ no, Triệu Nha nhịn không được cảm thán nói. Ngươi thử xem sẽ biết, thịt bò loại đồ vật này rất có dinh dưỡng, quan trọng nhất chính là thật sự có thể no bụng, ngươi không biết đi, người nước ngoài trong quân đội, nếu không có đồ vật ăn, bọn họ liền ăn sinh thịt bò, bởi vì như vậy có thể bảo đảm trong thân thể sở yêu cầu dinh dưỡng, bằng không ngươi cũng thử xem xem ăn sống. Hoác Tiết nhìn Triệu Nha giải thích nói, nói chuyện thời điểm thập phần kiên nhẫn, kỳ thật Hoác Tiết là thật sự thích Triệu Nha, chỉ là hắn cũng hy vọng chính mình có thể có càng tốt tương lai, phía trước Lục Hồng Anh không yên tâm. Chỉ là lục hồng anh không do hoắc tiết lo lắng. hoắc tiết sở hữu lo lắng đều là bởi vì chính mình tuổi tác so triệu nha muốn đại rất nhiều, nếu chính mình còn chưa đủ ưu tú nói, kia triệu nha trong nhà liền càng sẽ không đáp ứng rồi, hắn sở hữu nỗ lực đều là vì thanh trừ bọn họ chi gian chứng ngại, bất quá hiện tại lục hồng anh nhiều ít cũng có thể xem ra tới một ít. Đi ngươi, kia thịt tươi có thể ăn sao, ăn còn không được tiêu chảy sao.